Hàn yêu Cầu chính là một cái thông minh nữ nhân, bọn họ Rong binh đoàn yêu cầu một cái thông minh đoàn phụ nhân. Cho nên làm Bích Thanh cùng Đại Ca Khế ước tâm tư tà bang chính là chưa từng có thay đổi quá, trên đại lục thích đại ca nữ nhân nhiều đến không xuể, chính là Rong binh đoàn yêu thầm đại ca cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là đại ca lại trước sau không có gặp phải chính mình thích, cho nên càng thêm kiên định Bích Thanh cùng đại ca chuyện tốt. Đương nhiên nếu là hai người chi gian hoàn toàn không tới điện nói, tà bang đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt. Bất quá tà băng vẫn là tin tưởng chính mình ánh mắt. a quân tà trần nhìn đến tiểu muội tươi cười tức khắc có như vậy một loại không tốt trực giác, tiểu muội không phải muốn chỉnh chính mình đi. Đến nỗi lao ca cùng nhị tỷ sao, ta là mặt khác chuẩn bị, cho nên không cần lo lắng. Tà băng sớm tại phía trước mới vừa tiến vào bạch hổ tộc lãnh địa thời điểm cùng kia nữ nhân đánh nhau lúc sau, liền lưu ý ba con lười nhắc kiểu giai thần thú. Này hai cái thần thú vừa không là kiểu vị yêu hồ nhất tộc, cũng không phải bạch hổ tộc. Nhưng là tà băng trực giác thượng này hai chỉ hồn thú không đơn giản. Ở hai chỉ hồn thú trong lúc vô tình, tà băng đã đưa bọn họ thu vào ngọc giới, sau lại cũng không có thời gian đi để ý tới bọn họ, đến bây giờ phỏng trừng còn ở ngọc giới cái nào góc ngồi sổm vẽ xoắn ốc đâu. Hắc hắc, đến lúc đó các ngươi cùng ta tiến đến sẽ biết. Tà băng chớp chớp mắt, cười nói. Băng nhi, chúng ta cứ như vậy có phải hay không muốn trước cùng vương lang tộc thương lượng một chút? trước sau không có mở miệng đại bá quân nếu hải hiện tại cao mày đã mở miệng như vậy trực tiếp đem một chủng tộc phân phối hay không đối bọn họ thực không công bằng những người khác lúc này mới nghĩ đến mới vừa rồi là bọn họ suy xét không chu toàn đến này hoàn toàn là đối vương lang tộc không tôn trọng a ta đem vương lang tộc tộc trưởng hô lên đến đây đi ta băng lắc lắc đầu kỳ thật nàng phía trước đã cùng vương lang tộc tộc trưởng thương lượng qua tâm niệm chợt lóe vương lang tộc tộc trưởng đã xuất hiện ở thư phòng nội chủ nhân Vương Lang tộc trưởng vừa xuất hiện liền cung kính đối với Tạ Băng hành lễ đến, nhìn Vương Lang tộc lớn lên hành lễ Tạ Băng thực bất đắc dĩ, nguyên bản liền nói quá muốn bọn họ không cần như vậy hành lễ, nhưng là Vương Lang tộc trưởng lại nói cái gì cũng không đồng ý, Tạ Băng cũng chỉ có thể theo bọn họ. Tộc trưởng, đây là người nhà của ta, vị này chính là ta gia gia, đây là Lang gia gia cùng Ứng gia gia, đây là ta đại bá cùng cha, đây là ta đại ca, nhị tỷ cùng lão ca. Vị này đó là Vương Lang tộc tộc trưởng. Tạ băng mở miệng vì hai bên giới thiệu nói, tộc trưởng, mau mời ngồi. Quân biển cả nhìn đến vương lang tộc tộc trưởng đối với Tạ băng cung kính hiển nhiên thật cao hứng, càng quan trọng là đối với vương lang tộc tộc trưởng thân phận quân biển cả cũng thực tôn kính. Vội vàng đứng dậy đem vương lang tộc, tộc trưởng đón nhận chỗ ngồi. Những người khác cũng còn lại là đều đứng lên. Vương lang tộc tộc trưởng có đáng giá ở đây mọi người lấy lễ tương đại thực lực. Không dám không dám. Vương lang tộc, tộc trưởng nhìn đến quân biển cả đám người cách làm tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng xua tay. Tộc trưởng. Ngồi xuống nói đi. Quân biển cả lại lần nữa lặp lại một lần sau. Vương lang tộc tộc trưởng mới ngồi xuống. Hiện tại vương lang tộc tộc trưởng đã hết thể lấy tà băng làm trọng. Phần 140. Tà băng cười cười cũng xoay người ngồi xuống. Kế tiếp sự tình hẳn là cũng không có nhiều ít chuyện của nàng. Ra ra bọn họ có thể xử lý tốt. Tộc trưởng. Như thế nào xưng hô đâu. Quân biển cả nhìn vương lang tộc tộc trưởng lộ ra một nụ cười. Hoặc là nói đã đem vương lang tộc tộc trưởng làm như chính mình người nhà. Bích Hành, lão chủ nhân, vương lang tộc tộc trưởng hơi hơi mỉm cười mở miệng nói, nhưng là một câu lão chủ nhân lại làm ta băng thiếu chút nữa phun ra tới. Quân biển cả tuy rằng tuổi đặt ở nơi đó, nhưng là mặt ngoài thoạt nhìn bất quá mới bốn tuổi tả hữu bộ dáng. Khu Khu, ngươi hẳn là so với ta đại, ta liền xưng hô ngươi một tiếng Bích Hành Lão Ca đi. Ta là quân biển cả, không ngại nói đã kêu ta một tiếng quân lao để đi. Quân biển cả nhưng gánh không dậy nổi này một tiếng lao chủ nhân, rốt cuộc trước mặt chính là thần tôn cấp bậc nhân vật. Ha ha, hảo, quân lão đệ. Binh hoành vốn chính là một cái trời sinh tính tiêu sái người, phía trước hắn liền sợ hãi quân gia người sẽ cùng những cái đó huyết kỷ người tham lam giống nhau, nhưng là quân gia mọi người trong mắt hắn xem chính là bằng phẳng. Quân gia, quân tử bình thản. Binh hoành một tiếng cười to, làm quân gia mọi người đều không cấm mỉm cười, xem ra bọn họ hai tộc sẽ ở chung thực hảo. Hiện tại hẳn là vì vương lang tộc phân phối vấn đề đi, kỳ thật chúng ta vương lang tộc cũng không cầu cái gì, hiện tại duy dư lại 800 vị tộc nhân chỉ nghĩ muốn một cái yên ổn sinh hoạt, chủ nhân an bài chúng ta đều sẽ không phản đối. Binh hoành biết mọi người ý tưởng, phía trước tà băng đã cùng hắn nói qua, bọn họ vương lang tộc hiện tại đã nổi nhớ nhà với tà băng, cho nên đối với tà băng an bài sẽ không có một cái không tự, quan trọng nhất chính là bọn họ tin tưởng tà băng, tin tưởng tà băng sẽ cho bọn họ tìm được một cái tốt khế ước đồng bọn. Như vậy đối với các ngươi công bằng sao? Quân Nếu Hải lắc lắc đầu mở miệng hỏi, tin tưởng chỉ cần vương lang tộc có một chút không muốn hoặc là hủy khuất, quân Nếu Hải là sẽ không đáp ứng chuyện này. Nghe thế câu hỏi chuyện, Bích Hoành cười, công bằng. Chúng ta không biết công bằng không công bằng, chúng ta chỉ biết chủ nhân vì cứu ta vương lang nhất tộc thiếu chút nữa đáp thượng một cái mệnh, chủ nhân vì chúng ta cách làm đối nhân vật chính bình sao. Thậm chí chủ nhân còn mất đi một vị bạn tốt, chúng ta vương lang tộc liền tính là dùng hết toàn lực lại có thể nào báo đáp chủ nhân đơn tình? Binh hoành cảm xúc có chút kích động, lời nói đã không có tổ chức tính, đôi mắt cũng đỏ lên, chủ nhân bị như vậy trọng thương, có đôi chính mình tộc nhân nói qua cái gì sao? Không có. Đáp thượng một cái mệnh. Sao lại thế này? Nghe thế câu nói, đang ngồi người tức khắc đều đứng lên, thiếu chút nữa đáp thượng một cái mệnh. Đó là như thế nào trọng thương? Băng nhi mới vừa rồi giảng thuật căn bản không có quá mức mạo hiểm sự tình A. Vương lang tộc tộc trưởng lúc này lại không có nói chuyện. Hắn biết chủ nhân là không nghĩ làm người nhà lo lắng, nhưng là phía trước Tà Băng sở chịu trọng thương là mỗi một cái Vương Lang tộc nhân tâm trung đau xót, bọn họ thật sự hy vọng Tà Băng có thể xuất hiện mắng bọn họ một đốn, đánh bọn họ một đốn cũng hảo. Nhưng là Tà Băng không có, Tà Băng ở bọn họ trước mặt căn bản liền bị thương sự để đều không để cập tới. Cái này làm cho Vương Lang tộc trong lòng càng thêm khó chịu. Không, không kéo, chính là lúc ấy cùng Thiên Lang Vương trận chiến ấy, các ngươi xem Băng Nhi hiện tại không phải hảo hảo sao, không cần lo lắng lạp. Ta Băng vội vàng đứng lên giải thích nói, còn ở mọi người trước mặt xoay cái quyền quyền tỏ vẻ chính mình thật sự không có việc gì." Mọi người bất đắc dĩ thở dài, "Băng Nhi đứa nhỏ này." "Được rồi được rồi, không cần lo lắng cho ta làm, ra ra các ngươi cùng Bích Hoành ra ra Liêu, ta cùng đại ca bọn họ trước đi ra ngoài làm." Ta Băng nhưng không nghĩ ở chỗ này lại bị do hỏi, vội vàng cấp đại ca nhị tỷ cùng ca ca nháy mắt ra dấu, bốn người cáo biệt mọi người sau đi ra thư phòng. Mà Bích Hoành còn đắm chìm ở Tạ Băng kia một tiếng Bích Hoành ra ra phía trước hắn phản đối quá, ta băng như vậy kêu chính mình, nhưng là ta băng lại trước sau muốn như vậy kêu chính mình. Mỗi lần nghe thế một tiếng ra ra bích hoành trong lòng liền ngọt ngào. Ta băng bốn người mới vừa đi ra khỏi phòng, đại ca liền trừng lớn tinh nhãn nhìn ta băng, tiểu muội, ta như thế nào có một loại điểm xấu cảm giác? Ta băng trắng đại ca liếc mắt một cái, nàng dám thể bích thanh nếu là tới siêu thần thu hóa thành hình người sau, tuyệt đối là một vị dáng người kính bạo tóc vàng mỹ nữ. Như vậy một cái thông minh mỹ nữ liền phải cấp đại ca thế nhưng còn cảm thấy điểm xấu. Đại ca, hắc hắc, tiểu muội chính là vì chính mình tìm cái đại tẩu. Ta băng chớp chớp mắt trêu đùa nói. Đại. Phúc. Thứ gì? Đại tẩu. Khu khu. Khu khu. Đáng thương chúng ta quân tạ vân thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Đại tẩu. Nô, con hảo con hảo, chỉ là cấp đại ca tìm một cái, không chính mình sự, cũng không dám ngày nào đó nha đầu này đến chính mình trước mặt nói. Lao ca. Tiểu mội cho chính mình tìm cái lao cẩu. Con tà vân vội vàng dùng sức lắc đầu, khủng bố sự tình. Con tà tư cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt nhìn tà băng, tiểu mội là ở nói giỡn đâu đi. Hắc hắc, chờ hạ chúng ta tìm được tử hiên sau liền đi xem. Tà băng mới nói được tử hiên, liền nhìn đến tử hiên thân ảnh lẻ loi đứng ở bên hồ, tử hiên bóng dáng là như vậy làm người đau lòng, tà băng méo méo giữa mày, này tiểu mập mạp lại ở loạn tưởng cái gì đâu. Tiểu mập mạp như thế nào là? Ta băng mở miệng đối với quân tử hiên hỏi. Quân tử hiên nghe thế quen thuộc thanh âm thân thể sứng suốt, theo sau vội vàng xoay người, thanh triệt trong mắt có mới vừa bị che giấu đi xuống mất mát, cười đối mấy người nói, ta băng, đại ca, nhị tỷ, tam ca. Các ngươi như thế nào tới nơi này? Ngươi cái tiểu mập mạp lại ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Chúng ta là tới tìm ngươi. Ta băng cười cười, tử hiên đối nàng tới nói giống như là một cái đệ đệ giống nhau. Không không có, ta băng, tìm ta chuyện gì a? Sự thật chứng minh, quân tử tuyển căn bản sẽ không nói dối, vừa nói dối toàn bộ ánh mắt liền luống cuống. Hào đi, chờ hạ lại nói, đi trước nhìn xem ta cho ngươi chuẩn bị hồn thú đồng bọn đi. Ta băng nhưng cho tới bây giờ không có quên tử hiên cái này luôn là thanh triệt nam hải. Tử hiên sừng sốt, theo sau ánh mắt sáng lên lộ ra một mạt thiên địa thất sắc tươi cười, ta băng còn vì chính mình chuẩn bị hồn thú, ta băng cũng không có quên chính mình, ném xuống chính mình. Ta băng chớp chớp mắt, tâm niệm vừa động. Năm người đã cùng nhau tiến vào ngọc giới trung, mới vừa đi tiến ngọc giới nhìn đến chính là hỏa cánh cùng tuyết táp chiến đấu, tuyết ảnh ở bên cạnh lẳng lặng quan khán hai người tỷ thí, mà yêu hoa mọi người thế nhưng còn ở một bên hạ chú đánh cuộc hai thắng. Tóm lại ngọc giới trung là một mảnh ấm áp vui sướng, cái loại này nồng đậm cảm tình chính là quân tả trần mấy người cũng không cấm vì này động dung, này là thân tình sao? Không phải thân tình lại hơn hẳn thân tình, đây là da cảm giác, là người một nhà ở bên nhau ấm áp. Wow. Băng băng ngươi tới rồi, mau hạ chú hạ chú, băng băng cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng. Đáng yêu lục xanh lẻ mắt tiểu bố bố mắt to đảo qua thấy được tà băng, lập tức lớn tiếng kêu to chạy tới một phen kéo lại tà băng cánh tay liền hướng tới chiếu bạc đi đến. Tuyết ảnh xoay người đối với tà băng câu môi cười. Những người khác còn lại là nháy mắt quay chung quanh ở tà băng bên người. Quân tà trần bốn người kinh ngạc, sợ ngây người, nơi này người, khu khu không đúng, nơi này hẳn là không có một cái là nhân loại đi chẳng lẽ đây là chính mình tiểu muội bên người đồng bọn bốn người tức khắc cảm giác một trận kiêu ngạo đây là bọn họ băng nhi a đồng thời càng thêm nắm chặt chính mình nắm tay biến cường làm tạ băng ca ca tỷ tỷ đồng bọn bọn họ cũng không thể trong tương lai nhật tử kéo tạ băng chân sau bốn người lại nhìn đến tóc đỏ hỏa cánh cùng tóc đen tuyết táp tỷ thí khi càng thêm chấn kinh rồi đây là như thế nào thực lực bốn người dám thề chính là bọn họ cùng nhau thượng cũng tuyệt đối không thắng nổi hai người bất luận cái gì nhất chiêu Ngọc giới chung người nhìn đến tà băng tới, cười đến càng thêm vui sướng, lúc này quỷ tài đã đi tới, đi đến tà băng bên người mở miệng hỏi, tà băng, ngươi lần trước có phải hay không cấp ngọc giới chung thả ba con hồn thú? Tà băng đôi mắt sáng ngời, nàng như thế nào đã quên quỷ tài là cái vạn sự thông, vội vàng gật đầu, quỷ tài biết bọn họ là cái gì thần thú sao? Ta tổng cảm thấy này ba cái thần thú không đơn giản. Quỷ tài nghe được tà băng khẳng định, như như mày, ta lúc ấy cảm thấy hơi thở thực sắp bén, đi nhìn nhìn nhưng là ba cái thần thú trên người tựa hồ thiết có cấm chế. Lúc này, quân tả trần mấy người cũng đều đã đi tới, tà băng đều cảm thấy không đơn giản thần thú bọn họ đương nhiên muốn tới kiến thức một chút. Chúng ta đây đi trước nhìn xem này ba cái thần thú đi. Tà băng một câu nói xong, lại xoay người đối với mọi người nói, hắc hắc, các ngươi trước chơi, ta chính là đánh cuộc tuyết táp thua Nga, hỏa cánh cố lên, ha ha. Họt cát đại lục 143 đốt tinh lực lượng. Hỏa cánh nghe được tà băng nói, ha ha, cười khiêu khích nhìn về phía Tuyết Táp. Tuyết Táp còn lại là ưu ái nhìn thoáng qua Tả Băng, chính mình tốt xấu cũng là lừng lẫy nổi danh Tuyết Ảnh đệ đệ ủy, sao có thể thua sao? Tuy rằng đối diện tiểu tử này hiện tại có hỏa phượng hoàng vương công lực. Ha ha, nếu Băng Nhi đánh cuộc hỏa cánh thắng, ta đây cũng liền không mất hứng, ta cũng đánh cuộc hỏa cánh. Tuyết Ảnh cũng vui vẻ nở nụ cười, xem Tiểu Táp ăn mệ số lần nhưng không nhiều lắm. Hừ, bổn cô nương liền đánh cuộc Tuyết Táp thắng, Tuyết Táp. Ngươi nếu bị thua lão nương buổi tối làm ngươi tàn tật. Yêu Hoa là không chút suy nghĩ liền nói ra này một câu, chính là nói xong lúc sau lại bỗng nhiên phát hiện lời nói ái muội, tức khắc đỏ bừng mặt. Những người khác đều là vẻ mặt ái muội nhìn Yêu Hoa, buổi tối ủy, này hai chẳng lẽ có cái gì gian tình? Ha ha. Nhưng thật ra Tuyết Táp nghe thế thanh âm sau, tuy rằng đỏ mặt lên, nhưng lại là càng đánh càng hăng say, liền hướng về phía này phân mỹ nhân ân cũng không thể thua a. Tà băng có chút buồn cười nhìn thoáng qua này hai cái biệt nữ người, thấp giọng cười cười, quỷ tài, đại ca chúng ta đi thôi. Tà Trần, Tà Tư cùng Tà Vân ba người cũng là biết Tà băng ngọc giới, bên trong có sung túc linh khí không nói, quan trọng nhất chính là ngọc giới bên trong là một cái gia, ngọc giới bên trong cũng có một đám đáng yêu người nhà. Mấy người hướng tới kia ba cái thần thú phương hướng đi đến, này ba cái thần thú thật đúng là không rõ ràng lắm là cái gì chủng loại, ít nhất Tà băng cảm thấy bọn họ thực thông minh, hoặc là nói là thực vô sỉ. Ít nhất hiểu được ở như vậy trường hợp hạ không động thủ liền giả chết hồn thú cũng thật không hiếm thấy. Nhị tỷ lão ca, tiểu mập mạp, này ba cái thần thú hẳn là không đơn giản, có thể hay không thu phục bọn họ đã có thể xem các ngươi chính mình. Ta băng hơi hơi mỉm cười, thấy thế nào như thế nào giống không có hảo ý, đương nhiên này bốn chữ là không ai dám nói ra. Ta băng, kia ba cái hồn thú không rõ ràng lắm đến tột cùng là cái gì thân phận, nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Bất quá bọn họ trên người cấm hủy bỏ lúc sau ta liền có thể nhận ra được. Quỷ tài có chính hắn ngạo khí, khác không dám nói cái gì, ít nhất về hồn thú có lẽ còn không có người so với hắn rõ ràng hơn. Ta băng chưa bao giờ hoài nghi bên người người thực lực, cho nên đối với quỷ tài nói không thể chí không, quỷ tài, đốt tinh thế nào mới có thể hóa thành hình người. Ta băng khế ước đồng bọn nhưng không nhiều lắm, đến bây giờ cũng duy độc chỉ có tuyết ảnh, tuyết tác, tiểu tím cùng đốt tinh mà thôi. Đốt tinh loại này siêu thoát tam giới ở ngoài sinh vật thật đúng là không thể đủ dùng hiện tại hồn thú thực lực tới cân nhắc, nếu nói siêu thần thú liền có thể hóa thành hình người, như vậy đốt tinh thực lực tuyệt đối không cần hoài nghi, đốt tinh hiện tại ít nhất cùng tuyết tác, yêu hoa là một cái cấp bậc cao thủ. Nhưng là hắn trước sau không có hóa thành hình người, chính mình vài lần tiến giai đối với đốt tinh cũng không có gì tác dụng, lần này nghe được quỷ tài tự tin, vội vàng hỏi ra tới, nghe được tà băng nghi vấn, quỷ tài chỉ là cười cười, tà băng. Đốt tinh thực lực đã sơm có thể hóa thành hình người, nhưng là... Nói đến một nửa khi, quỷ tài có chút bất đắc dĩ nhìn ta băng, có chút do dự muốn hay không đem lời nói tiếp tục nói tiếp. Ách! Không phải là bởi vì ta đi. Ta băng sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ là bởi vì cùng chính mình khế ước? Ơn, đích xác có cùng ngươi khế ước nguyên nhân, giống nhau đốt tinh sẽ không dễ dàng nhận chủ, mà bọn họ một khi nhận chủ nói như vậy chủ nhân lực lượng là tuyệt đối muốn so với hắn cường đại, nhưng cố tình ngươi là cái ngoại lệ Lấy ngươi ngay lúc đó thực lực căn bản không đủ để cùng đốt tinh khế ước, nhưng là đốt tinh lại dùng chính mình gần một phần ba lực lượng vì ngươi tẩy tinh bẹ thủy ký kết khế ước lúc sau đốt tinh liền yêu cầu thời gian tới khôi phục Quỷ tay nhìn ta băng vẫn là có chút buồn bực thần sắc, một phách đầu tiếp tục nói. Ta nói đơn giản một chút đi, chính là nói đốt tinh nguyên bản chỉ kém một chút khoảng cách liền có thể hóa thành hình người, sau lại cùng ngươi khế ước chẳng những không có tiến bộ, ngược lại lại lui đi một phần ba lực lượng cho nên đốt tinh còn cần một lần nữa tu luyện đến hóa thành hình người nông nỗi. Quỷ tài nói xong lúc sau liền không có lại mở miệng, mà quân tà trần, quân tà tư, quân tà vân cùng quân tử hiên bốn người chỉ là lẳng lặng đi theo tà băng phía sau, bọn họ còn không biết hai người đang nói cái gì. Phần 141 Dựa! Đốt tinh ra hỏa này. Sau một lúc lâu, tà băng mới bất đắc dĩ vô vô đầu mình, ai, dùng hắn một phần ba lực lượng. Đáng ra sao? Vì cái gì đâu? đến tuột cùng là cái gì làm đốt tinh không tiếp từ bỏ hóa thành hình người cơ hội, không tiếc dùng hết chính mình một phần ba lực lượng tới cấp chính mình tẩy tinh bệ tùy hoàn thành khế ước. Ta băng trong lòng đống nhiên cảm thấy nghẹn muốn chết, cái mũi cũng hảo toan. Đốt tinh lực lượng có bao nhiêu cường nàng không phải không biết, một phần ba lực lượng hắn muốn tu luyện bao lâu? Ta băng kỳ thật ngươi không cần tưởng như vậy nhiều, đốt tinh cùng ngươi khế ước cũng không phải không có được đến chỗ tốt, rốt cuộc trong cơ thể ngươi là bảy màu hổ lực, đốt tinh hiện tại tuy rằng mất đi một phần lực lượng. Nhưng là hắn dư lại lực lượng lại muốn so với phía trước thuần kết nhiều. Đối với đốt tinh sự tình, quỷ tài là không có tính toán nói cho tà băng, nhưng là hôm nay nếu tà băng hỏi quỷ tài cũng liền mở miệng nói ra, chuyện này tà băng có biết đến quyền lợi. Một phần ba lực lượng. Cái này cường giả vi tôn thế giới, một phần ba lực lượng đại biểu cái gì? Rất có thể đại biểu hắn ngay sau đó đã bị đã từng địch nhân đả đảo. Rất có thể đại biểu hắn ngay sau đó liền sẽ hỏng mất, liền sẽ chết. Cái này ngốc đốt tinh. Tà băng trong thanh âm là nói không nên lời ý vị, nhưng là mỗi một câu nói thanh âm liền phải càng thêm run rẩy một phần. Đốt tinh cái này ngu ngốc, kỳ thật hoàn toàn không cần cùng nàng khế đức không phải sao? Cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt nhiều như vậy đồng bọn người nhà, phần lớn không đều là không có khế đức sao? Vì cái gì ngu như vậy? Quỷ tai nghe được tà băng nói, đồng nhiên dừng bước chân, sắc mặt nghiêm túc nhưng là khỏe miệng cũng lộ ra một mặt ấm áp tươi cười. Tà băng, ngươi sẽ làm đốt tinh bị kẻ thù đuổi giết thậm chí tử vong sao? Sẽ không. Ta băng không chút do dự mở miệng nói. Đúng vậy, nàng sẽ không. Bất luận cùng đốt tinh có hay không khế ước, nếu đốt tinh đã đi vào nàng bên người, như vậy chỉ cần là bên người nàng người, chỉ cần là nàng tán thành người, như vậy nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ, bất luận là ai. Ta băng có thể dùng nàng hết thể tới bảo hộ bọn họ, dùng hết sở hữu cũng muốn làm bên người người hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Mặc dù là dùng chính mình sinh mệnh, nhưng là ta băng lại sẽ không dùng chính mình sinh mệnh nói giỡn. Bởi vì nàng biết ở bọn họ trong lòng, nàng cũng là quan trọng nhất. Được đến tà băng trả lời, quỷ tài cười, thanh tú trên mặt tràn đầy ý cười. Đây là tà băng, đây là vì cái gì tất cả mọi người là tự nguyện đi theo nàng nguyên nhân. Nàng vì bọn họ có thể trả giá hết thảy, thậm chí là chính mình sinh mệnh. Như vậy bọn họ lại như thế nào không thể vì nàng trả giá hết thảy đâu. Húng chi là một phần ba lực lượng. Hắn lại như thế này tưởng, đốt tinh cũng là nghĩ như vậy cùng ta băng ở bên nhau bất luận kẻ nào đều là như thế này tưởng. nay nhân loại thiếu nữ ở dùng chính mình thiệt tình đối đãi bọn họ, như vậy bọn họ cũng sẽ dùng chính mình thiệt tình đi đối đãi nàng. Đốt tinh không phải một cái đơn thể, hắn là một chủng tộc, mà đốt tinh bất quá là cái này chủng tộc bên trong một cái thôi, lúc trước là vì sao rời đi chủng tộc đi vào nơi này. Một mình thoát ly chủng tộc tại đây họt cắt đại lục xương trắng xâm hắn lại thừa nhận rồi nhiều ít. Cô độc, thống khổ, mê mang, không biết chính mình sinh hoạt mục tiêu thời điểm. Tà băng giống như đốt tinh sinh mệnh duy nhất một đạo ánh sáng. Đốt tinh có thể cảm giác được tà băng đối hắn thiện ý. Đốt tinh dùng kia một phần ba lực lượng, thật sự chỉ là bởi vì kia một câu. Bởi vì, ngươi nếu là cô độc liền tới tìm ta đi. Bởi vì, kia một câu bên trong không có đồng tình, không có bố thí, có chỉ là ấm áp, có chỉ là người nhà cảm giác. Là đâu, là người nhà. Cho nên, đốt tinh chút nào không ngại dùng lực lượng của chính mình vì tà băng tẩy tinh mẹ lâu vì ta băng càng tốt đánh hảo thân thể cơ sở có đôi khi một lòng tới gần chính là đơn giản như vậy đơn giản chỉ cần một câu hoàn toàn sẽ không như vậy phức tạp đốt tinh có biện pháp làm đốt tinh nhanh chóng khôi phục lực lượng sao ta tiến giai đối với tuyết ảnh cùng tuyết táp tới nói vô dụng nhưng là đối tiểu tím là hữu dụng chính là tựa hồ đối với đốt tinh cũng không có tác dụng a ta băng nhìn quỷ tài nàng là thật sự hy vọng có thể cho đốt tinh khôi phục thực lực biện pháp không phải không có nhưng là đại lục này không có hảo Tà băng, ngươi hiện tại cần phải làm là chạy nhanh tu luyện đến thần giai đi. Ngươi hiện tại thực lực là, tấm tác, quayo a. Quỷ tài nói cho Tà băng một tia hy vọng, thuận tiện lại đả kích đả kích cái này thiên tài. Thật là, nhớ năm đó hắn quỷ tài cũng là danh chấn vài giới thiên tài, cùng lúc này mới sinh ra 15 năm thiếu nữ so sánh với, hắn quả thực chính là đồ ngu sao? Ta nhược. Tà băng trừng lớn đôi mắt, nàng tựa hồ hình như là vẫn luôn được xưng là biến thái đi. Nàng nhược. Ta trần, ta tư. Ta vân, từ hiên bốn người đồng thời trường lớn đôi mắt, bọn họ tiểu mội nhược. Khai cái gì quốc tế vui đùa à, bọn họ tiểu mội nếu là yếu đi, kia bọn họ ba cái còn không bằng trực tiếp đi thắt cổ a. Nhược, thật sự là nhược, ít nhất ngươi hiện tại ở ta trên tay liền nhất chiêu đều ngăn cản không được, càng không cần phải nói mặc lao đại, còn có cái kia cường đại không phải một đinh điểm thiên ma. Ta băng a, con đường của ngươi còn rất dài đâu, hồn đế chính là bước vào cường giả hàng ngũ sao. Các ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Không nói cái khác, chính là ly các ngươi gần nhất U minh chi cảnh, thần dai cũng bất quá là cái con kiến thôi. Hung chi tam thần chi giới. Thậm chí là ngươi nguyên lai like quỷ tài nói nói có chút không lựa lời, may mắn phản ứng mau vội vàng bưng kín miệng. Khu khu, tóm lại, hiện tại mục tiêu của ngươi là thần dai, hơn nữa phải dùng nhanh nhất thời gian đến thần dai. Thời gian không nhiều lắm A quỷ tài trong mắt có chính mình lo lắng, có tà băng xem không hiểu ý vị, quỷ tài trong khoảng thời gian này với nàng, đã không phải đơn thuần đồng bọn thân nhân. Càng như là cũng vừa là thầy vừa là bạn như vậy. Ta băng tuy rằng có lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là cũng không có mở miệng hỏi, rốt cuộc không có gì tất yếu, nàng biết liền tính là chính mình hỏi quỷ tài cũng sẽ không nói, thực lực, lại là thực lực. Phía sau bốn người đồng dạng là lòng tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ chính mình đám người ly băng nhi khoảng cách càng ngày càng xa, có thể làm cho bọn họ vẫn luôn ở nỗ lực đuổi theo, vẫn luôn đều ở. sáu người dọc theo đường đi không còn có mở miệng, chỉ là lẳng lặng đi tới. Đi tới ba cái thần thú chung quanh. Dựa. Ta băng, ngươi quả thực tìm tới ba cái tổ tông. Mới vừa đi tiến xem xét ba cái thần thú quỷ tài lập tức hô to lên. Họt cắt đại lục 144 lưỡi vương thú minh địch. Tổ tông. Ta băng chừng lớn đôi mắt, này ba cái thần thú đến tột cùng là thứ gì, thế nhưng bị quỷ tài xưng là tổ tông. Rất khó dưỡng. Mẹ nó, sớm biết rằng là này ngọn ý, phía trước liền không nên làm cho bọn họ ở chỗ này ngọc giới tu luyện. Quỷ tài thấp rộng đấm ngực hối hận a đây là cái gì thế đạo a chắc không được phía trước hắn nhìn không ra tới là cái gì thần thú, cái này hảo, này nơi nào là thần thú, chính là là ba cái tổ tông. Ta chân bốn người cũng là nghi hoặc chừng lớn đôi mắt nhìn trên mặt đất cả người tản ra màu bạc quang mang ba cái thần thú, lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là cái gì thần thú. Quỷ tài, đây là cái gì thần thú a Ta băng bị quỷ tài nói tâm ngỡ, phía trước cảm thấy này ba cái không đơn giản mới trực tiếp liền cấp thu được ngọc giới hiện tại nghe quỷ tài như vậy vừa nói, tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn nếu không đơn giản. này ba cái thần thú, này ba cái tổ tông. quỷ tài nhìn kia ba cái thần thú thật là bất đắc dĩ. nếu tiếp tục nói, các ngươi nghe nói qua minh địch sao? ta băng nghe được minh địch này hai tự liền choáng váng, mở to hai mắt không thể tin được nhìn ba cái thần thú. này, ngươi nói này ba cái là minh địch. quỷ tài khẳng định gật gật đầu, minh địch gia hỏa này thật là thực làm người bất đắc dĩ hồn thú. Ta băng hiện tại thật là có chút dở khóc dở cười, không thể tưởng được chính mình tùy ý vừa thu lại, thật đúng là thu hồi ba cái tổ tông. Nhị tỷ, lão ca, tử hiên, này minh địch ta thật sự không biết nên nói như thế nào, tính, vẫn là quỷ tài ngươi giải thích đi. Ta băng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, minh địch thật đúng là chính là làm người đau đầu hồn thú. Hào đi, trước nói này minh địch thực lực đi, các ngươi hẳn là gặp qua ta băng thượng cổ huyết khế đồng bọn tuyết ảnh. Tuyết ảnh chân chính trưởng thành lên sau thực lực tuyệt đối là sở hữu hồn thú vương giả, mà minh địch thực lực gần so tuyết ảnh thấp một cấp bậc. Quỷ tài nói làm tà băng năm người đều không thể tưởng tượng há to miệng. Tà băng kinh ngạc chính là tuyết ảnh quả nhiên hiện tại còn không có chân chính trưởng thành lên, minh địch thực lực tà băng là ở sách cổ thượng có nhìn đến. Mà ta trần, tà tư, tà vân cùng tử hiên bốn người sợ ngây người là bởi vì bọn họ biết tuyết ảnh thực lực. Không cần động thủ chỉ cần là tuyết ảnh trên người kia vô hình áp lực khiến cho bọn họ thăng không dậy nổi phản kháng ý niệm, mà này minh địch thực lực không thua kém tuyết ảnh. Đó là như thế nào thực lực? Nhưng đừng cao hưng quá sớm, minh địch thực lực tuy rằng cao, nhưng là bọn người kia còn có một cái tên, đó chính là lười vương. Bọn người kia căn bản không phải giống nhau lười, bọn họ vốn là không cần ăn cái gì hơn nữa lười, duy nhất yêu thích chính là ngủ, bọn họ ngủ cũng là ở tu luyện. Giống nhau chỉ cần không có sự tình bọn họ tuyệt đối sẽ không động một chút. Quỷ tài nói lên minh địch lười, thật là có chút xấu hổ. kia vì cái gì gọi bọn hắn vì tổ tông đâu? Quân Tả tư nghi hoặc hỏi, nếu chỉ là lười nói hẳn là còn không cần xưng là tổ tông đi. Những người khác cũng nghi hoặc nhìn quỷ tài. Quỷ tài nhìn ba cái còn đang ngủ minh địch đĩa môi, tiếp tục nói, minh địch bọn người kia, giống nhau sẽ không cùng nhân loại khế ước, liền tính là khế ước nhân loại cũng ở triệu hắn không ra bọn họ nói cách khác khế ước lúc sau bọn họ sẽ không trợ giúp nhân loại tác chiến quỷ tài nói xong lúc sau lại có chút oán hận nhìn vài lần minh địch bọn người kia chẳng những sẽ không trợ giúp nhân loại tác chiến khế ước lúc sau còn muốn cùng nhân loại giống nhau ăn cơm ăn liền ăn đi còn muốn cho khế ước đồng bọn uy càng làm giận chính là bọn người kia ở khế ước lúc sau còn sẽ có thói ở sạch cơ hồ muốn khế ước đồng bọn một ngày vì hắn tẩy một lần tắm này không phải tổ tông là cái gì quỷ tài một câu nói xong ta trần mấy người đã hoàn toàn há to miệng Cảm đều mau rất đến mà lên rồi. Này nơi nào là tìm khế ước đồng bọn A? nay quả thực chính là cho chính mình tìm cái tổ tông sao? Cái này, bọn họ tuy rằng lười, tuy rằng khế ước lúc sau khó hầu hạ điểm, tuy rằng sẽ không trợ giúp chúng ta tác chiến, nhưng là vẫn là có rất nhiều cao thủ ở tranh đoạt minh địch, chính là bởi vì minh địch sẽ ở thời điểm mấu chốt giữ được người mệnh. Nói cách khác chỉ cần có minh địch ở, cơ hội không cần lo lắng chính mình sinh mệnh nguy hiểm. Ta băng nhìn đến mấy người biểu tình. Vội vàng đem minh địch chỗ tốt nói ra, ban đầu còn không có làm rõ ràng này đó là thứ gì, hiện tại biết là minh địch, tà băng càng muốn cho bọn họ khế ước. Minh địch tuy rằng lười, nhưng là chỉ cần khế ước đồng bọn có sinh mệnh nguy hiểm, sinh mệnh đã chỉ uy hiếp thời điểm, minh địch liền sẽ lập tức xuất hiện, mà minh địch xuất hiện đem quyết định chính là đối phương diệt sạch. Minh địch lười, cho nên minh địch đối đái sở hữu địch nhân chú ý chính là nháy mắt hạ gục. Một kích phải giết. Ai, đáng tiếc, gia hỏa này mới ba cái. Nếu là có một chủng tộc nói, cấp thân nhân cùng bằng hữu toàn bộ khế ước, nói vậy bọn họ sinh mệnh liền có càng tốt bảo đảm. Ta băng lắc đầu tham não vẻ mặt đáng tiếc, bọn người kia như thế nào mới ba cái đâu. Ai, sớm biết rằng đây là minh địch nói, liền ở hồn thú chi lãnh nhìn xem có hay không càng nhiều, toàn cho bọn hắn chụp tới. Ta băng nói làm quỷ tài thiếu chút nữa một cái lão đảo ngã trên mặt đất, đây là thứ gì? Đây chính là tam giới đều ít có minh địch à, ta băng một chút liền gặp ba con thế nhưng còn chê ít. Ta băng A, ba con thật sự không ít. Quỷ tài xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh mở miệng nói. Ta nói các ngươi có phiền hay không A? Một đạo xa lạ lại lười nhát thanh âm bỗng nhiên truyền vào mấy người trong hai. Ta băng mấy người nghi hoặc nhìn về phía trung quanh, cuối cùng mới nhìn đến kia ba con hơi hơi hiếp mắt tổ tông. Anh, các ngươi tỉnh. Ta băng có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, mở miệng hỏi. Loại cảm giác này nói như thế nào, giống như là ngươi đang ở thương lượng thế nào đem đối phương bán đi thời điểm. Đối phương bỗng nhiên liền mở to mắt đối với ngươi nói ngươi có phiền hay không, muốn bán liền chạy nhanh bàn bái. Chính là heo cũng có thể bị các ngươi đánh thức. Thanh âm lại lần nữa truyền ra tới, ta băng có chút nghi hoặc, trước mặt ba cái minh địch căn bản là không có mở miệng A, đây là cái nào đang nói chuyện. Ta nói ngươi còn không phải là muốn làm chúng ta ba cái cùng đối diện kia ba cái tiểu tử ngốc cùng cô bé khế thức sao, trực tiếp khế thức không phải có thể, còn một hai phải ở chúng ta bên người dòng dài nhiều như vậy, đánh thức các ngươi phụ trách lống chúng ta ngủ. Vừa mới thanh âm là thanh thúy giọng nữ, kia hiện tại chính là giàu có tử tính giọng nam. ngươi mới là ngốc cô bé đâu. Quân tả trần mấy người nghe được kia lời tuy nhiên không rất cao hứng, nhưng là cũng không có mở miệng, mà quân tả tư liền không giống nhau, nàng tính tình cũng không được tốt lắm, hiện tại bị người giáp mặt xưng là ngốc cô bé như thế nào có thể không tức giận. Phần 142 Cô nàng này không tội, ta liền cùng nàng. Ngay từ đầu giọng nữ lại lần nữa vang lên. Xem ra này chỉ Minh Địch đối với quân tà tư cảm giác vẫn là rất không tồi. Nhân loại, còn có ta hai cái ca ca ngươi tính toán an bài cấp này ba cái tiểu tử ngốc cái nào. Kia chỉ Minh Thu rốt cuộc mở phía trước vẫn luôn nửa hí mắt, nhìn về phía tà băng, đáy mắt có một kia sợ hãi, tựa hồ này Minh Địch có chút sợ hãi tà băng. Tà băng trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, khoe miệng gợi lên một nụ cười, đúng vậy, ba người các ngươi chỉ có hai cái kia làm sao bây giờ a Người cái này nha đầu về điểm này tâm địa gian rảo liền không cần lấy tới bêu xấu, chúng ta minh địch toàn bộ tam giới còn không biết có mấy chỉ, có ba cái liền không tồi. Trong đó một con trước sau không nói gì, thoạt nhìn lớn nhất một con minh địch mở miệng nói. Muốn nói này minh địch diện mạo ta băng ánh mắt đầu tiên nhìn đến bọn họ thời điểm nhớ tới chính là kỳ lân, nhưng là minh địch cùng kỳ lân lớn lên lại không giống nhau, chỉ là kém như vậy một chút, minh địch tuy nghiêm kỳ thật lại một chút cũng không thể so kỳ lân thiếu đặc biệt là kia toàn thân trên dưới xinh đẹp uy nghiêm màu bạc lông tóc còn có bệ nghệ thiên hạ ngảo khí ánh mắt này hai điểm khiến cho tá băng lúc ấy quyết định đem bọn họ đưa tới ngọc giới lại không nghĩ vùng này liền mang theo ba cái không bình thường bà bối a tá băng ra vẻ khó xử vớt cằm một đôi mắt không ngừng ở ba con minh địch trên người đổi tới đổi lui thật sự lại tìm không tới một con hảo không cần lại lãng phí ngươi nào tế bào vị này thoạt nhìn lớn tuổi tiểu tử ngốc căn bản là không thích hợp cùng chúng ta minh địch khế ước. Hắn trong cơ thể có một phen sinh mệnh hồn khí, sinh mệnh hồn khí hội chủ tâm tư có thể so chúng ta ba cái tổ tông khá hơn nhiều. Lớn nhất minh địch lại lần nữa mở miệng nói. Lần này, ta băng là mở to hai mắt nhìn về phía chính mình đại ca quân ta trần, đại ca trên người có sinh mệnh hồn khí. Sinh mệnh hồn khí cũng không phải là giống nhau vũ khí, sinh mệnh hồn khí có được linh hồn của chính mình, một khi tu vi đạt tới liền có thể hóa thành hình người, hơn nữa lực công kích cùng phòng ngự năng lực cực kỳ biến thái bản năng hộ chủ năng lực cũng phi thường cường hãn sinh mệnh hồn khí quân tả trần cao mày suy tư hắn như thế nào không nhớ rõ hắn trong cơ thể có cái gì sinh mệnh hồn khí à đại ca chẳng lẽ là phía trước chúng ta nhiệm vụ chung đụng tới cái kia bỗng nhiên biến mất không thấy thiết kiếm quân tả vân một phách đầu vội vàng mở miệng nói kia đem thiết kiếm ở nhìn đến đại ca nháy mắt liền biến mất không thấy chẳng lẽ là sinh mệnh hồn khí nhận chủ quân tả trần trừng lớn đôi mắt chẳng lẽ ta trong cơ thể kia đem một bạc tiểu kiếm là sinh mệnh hồn khí Nói ngươi là cái tiểu tử ngốc ngươi thật đúng là chính là cái tiểu tử ngốc a, này đem tiểu kiếm đương nhiên là sinh mệnh hồn khí, ngươi tiểu tử này không biết đi rồi cái gì cứ chó vận, hảo vừa mới nói chuyện cái kia tương đối cơ linh tiểu tử, về sau ngươi chính là ta khế ước đồng bọn. Cái này thoạt nhìn hẳn là lão nhị Minh Địch mở miệng nói. Mà cái kia lớn nhất một con Minh Địch một đôi mắt nhìn Quân Tử Hiên, tựa hồ là ở xem kỹ giống nhau. Tử Hiên khẽ miệng mang theo ý cười, không tiêu ngạo không xiểm lệnh tùy ý Minh Địch tầm mắt ở chính mình trên người xem kỹ. Không tội, liền tiện nghi ngươi tiểu tử này. Sau một lúc lâu, Tiêu minh địch mới cười mở miệng nói, tuy rằng hắn đến tuột cùng cười không cười cũng nhìn không tới. Châm rãi, châm đã. Tà băng rối ra tay đánh gây mấy người đối thoại, này xem như sự tình gì. Ba cái minh địch tựa hồ giống như cái gì đều biết giống nhau, càng tựa hồ như là đưa tới cấp tà băng người nhà khế ước giống nhau, đáng chết, có điểm giống vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo cảm giác. Các người ba cái tốt xấu cũng là một thú dưới vạn thú phía trên minh địch, liền đơn giản như vậy cùng ca ta tỉ tỉ khế ước. Ta băng ánh mắt đã có chút không tốt, nàng sẽ không làm bất luận cái gì không thể tin tưởng sinh vật tới gần nàng người nhà. Các người ba cái là muốn ký kết chủ tớ khế ước đi. Quỷ tai khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, cái này chủ cũng không phải là nhân loại, mà là minh địch. Hót cắt đại lục 145 thần phục hoặc là tử vong. Chủ tớ khế ước. Ta băng mọi người không có một cái là ngốc tử. Như vậy vừa nghe quỷ tài nói, đương nhiên nháy mắt liền phản ứng lại đây, chủ tớ khế ước, nói trắng ra là chính là minh địch là chủ, nhân loại là phó. Ta băng meo lại đôi mắt, đối chính mình ca ca tỉ tỉ khoa tay múa chân một cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế, đi lên trước ở ba cái minh địch bên người ngồi xổm xuống dưới. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Ta băng khỏe miệng mang theo có chút tàn nhẫn tươi cười, này ba cái minh địch muốn làm chính mình ca ca tỉ tỉ cho bọn hắn đương người hầu. Đương sống nhờ giả. Bất luận nơi này là chỗ nào, tựa hồ luôn là cường giả định đoạt đi. Trong đó một con minh địch mang theo trào phúng ngữ khí, thậm chí liền đứng dậy đều lười đến thở, chỉ là nhàn nhạt mà quỳ dạp trên mặt đất, tựa hồ bọn họ đối với tà băng mọi người liền động thủ đều khinh thường. Tà băng có chút giận cực phản cười, thấp giọng cười, cường giả định đoạt sao. Hiện tại ta đã không tính toán cho các ngươi cùng người nhà của ta khế ước. Ba cái minh địch nghe được tà băng nói, đáy mắt hiện lên một kia không biết tên ý vị, theo sau nhìn ta băng. Vậy ngươi muốn làm cái gì đâu? Muốn biết? Ta băng nhẹ nhàng cười cười, tùy ý mà trên mặt đất ngồi xuống, xoa xoa chính mình nu thuận tóc dài, mở miệng nói. Nơi này là ta tư nhân lĩnh vực, chỉ cần tiến vào sinh vật, hoặc là thần phục hoặc là... tử vong! Ta băng thanh âm thực bình tĩnh, bình tĩnh đến làm người bên cạnh hứa ra mồ hôi lạnh, như vậy ta băng, có chút quá mức khủng bố. Thần phục Các ngươi đúng quy cách sao? tử vong! Các ngươi có tư cách sao? Trong đó một cái minh địch đối với tà băng nói cảm thấy một trận buồn cười, thần phục. Minh địch trừ bỏ chân chính đế vương, còn không có thần phục quá thứ gì, hướng chi là nhân loại. Đến nỗi tử vong. Vậy càng buồn cười, thế giới này có thể giết chết bọn họ minh địch sinh vật còn không có xuất hiện. Không tin. Quên ta lời nói mới rồi sao? Nơi này là ta tư nhân lĩnh vực, ở chỗ này ta chính là đế vương. Ta làm ngươi sinh, ngươi liền sinh, ta muốn ngươi chết, ngươi tuyệt đối không thể sống lâu một giây ngươi tin sao? Minh địch sát thật rất lợi hại, nhưng là đối với ngọc giới bên trong tới nói, thật đúng là không có gì đồ vật có thể ở ngọc giới đối ta băng tạo thành cái gì thương tổn. Ta băng chính là ngọc giới chủ nhân, ngọc giới hết thể nàng đều có thể tùy ý khống chế. Hiện tại ta muốn các ngươi sống không bằng chết, ta băng thanh âm giống như cửu thiên lệnh leo gián độc, vừa dứt lời hạ, minh địch bọn họ quanh thân đã bị một vòng nhàn nhạt bảy màu hồn lực quay trung quanh lên. Mà ở bên trong minh địch, từ lúc bắt đầu kinh thường đến nỗi này. Đến khiếp sợ, đến nôn nóng, đến bây giờ đến cuồng, Không có không khí tư vị như thế nào. Ta băng lúc này tươi cười, xem ở minh địch trong mắt đó chính là Ác ma, tuyệt đối ác ma. Không có không khí. Otcas đại lục có cường giả, có tuyệt đối cường giả, nhưng là liền tính là cường đại nữa cường giả. Nếu là mất đi lại lấy sinh tồn không khí thời điểm, cường đại lại có tác dụng gì? Quỷ tai, quân tà trần, quân tà tư, quân tà vân cùng quân tử hiên năm người đồng thời dùng mình một cái. Mất đi không khí, bọn họ thật đúng là không dám tưởng tượng chính mình sẽ là bộ rắn gì, khủng bố. Ngươi, nhân loại, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất buông ra cầm chế. Kia chỉ lớn nhất minh địch lúc này đã lửa giận nhảy lên cao, đại đại đôi mắt tràn ngập sát khí trừng mắt tà băng. tà băng đối với này thanh cảnh cáo tựa hồ không có nghe được như vậy, vung tay lên, phía sau liền xuất hiện mấy trường xinh đẹp ghế nằm. tà băng ý bảo chính mình các ca ca bất động thanh sắc, nhìn đến bọn họ khẽ cười một tiếng ngồi xuống sau. Tạ băng cũng nằm nghiêng ở ghế trên, tựa hồ ở thưởng thức một hồi miễn phí rất đấu. Các ngươi chẳng lẽ không biết mồm to hô hấp cùng lớn tiếng kêu to sẽ làm không khí biến mất càng thêm nhanh chóng sao? Tạ băng nhìn trước mặt loạn giống gọi bậy hai mắt đỏ bừng ba con minh địch, phảng phất đang xem ba cái ngu ngốc giống nhau. Tạ băng nói làm ba con minh địch tức khắc an tĩnh xuống dưới, nhưng là lại không có quá lớn tác dụng, ba con như cũ dùng chính mình lớn nhất sức lực muốn hủy hoại vây khốn bọn họ bảy màu cấm chế. Tạ băng khinh thường mà cười cười, ở nàng trong linh vực ở nàng trong lĩnh vực cấm chế, nàng chính là tiên tiểu tiểu muội như vậy bọn họ có phải hay không quá đáng thương? Côn Tả Tư tuy rằng có điểm căm hận trước mặt ba con thế nhưng muốn làm chính mình đám người cho bọn hắn đương người hầu nhưng là bọn họ kế hoạch không phải còn không có thực hành sao? Dù sao cũng là nữ nhi gia, liền tính thông qua dòng binh đoàn trải qua đến lại nhiều, nàng như cũng là một cái sẽ mềm lòng nữ hải tử. Nhi tỷ, bọn họ phía trước chính là muốn ngươi ký kết chủ tớ khế ước. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không làm người hầu, nguyện ý ta liền vông ra bọn họ. Ta băng đối với chính mình nhị tỷ lúc này mềm lòng không biết nên nói nàng hảo vẫn là không hảo, nhưng là vừa định muốn nói làm cho bọn họ sống không bằng chết nói, lại ở nhìn đến nhị tỷ kia đáng thương hề hề mắt to khi lại xoay lời nói, hiện tại sống hay chết liền xem này bà con minh địch lựa chọn. Không phải có một câu nói rất đúng, kẻ thức thời trang tuấn kiệt sao, ta băng không thích chủ tớ khế ước, từ đầu tới đuôi đều không thích, liền tính là khế ước. Tà băng cũng chỉ sẽ làm bọn họ ký kết bình đẳng khế ước, mà minh địch phía trước theo như lời tổ tông tật xấu cũng là nhằm vào bình đẳng khế ước mà đến. Nếu là chủ tớ khế ước, như vậy chính là chủ nhân định đoạt. Tà vân mấy người có thể tùy thời mệnh lệnh bọn họ. Người hầu chính là muốn ngoan ngoãn mà nghe lời. Quân Tà tư nghe được Tà băng nói, tức khắc lún đồng tiền như hoa, đi tới vừa mới an tĩnh lại ba con minh địch bên người. Ba vị, tuy rằng các ngươi ý tưởng làm ta sinh khí điểm, chính là cũng không đến mức làm tiểu nội giết các ngươi. Cho nên các ngươi cấp tiểu muội chịu thua bái, nàng kỳ thật so với ta mềm lòng nhiều. Quân Tả Tư cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đối này ba cái minh địch mềm lòng, phía trước ở Dòng binh đoàn rèn luyện thời điểm, đối đãi địch nhân tàn nhẫn quân Tả Tư cũng học được rất nhiều, chính là hiện tại trung quy là không nghĩ nhìn đến bọn họ bị chà tấn. Nhân loại, cho dù chết chúng ta cũng bị chết cao ngạo. Một câu cự tuyệt quân Tả Tư hảo ý, ba con minh địch hiện tại xem như minh bạch kia khoẻ miệng mang theo ý cười thiếu nửa ý tứ, nơi này là nàng lĩnh vực. Ở chỗ này nàng chính là thiên, bọn họ bất luận cái gì phản kháng đều là vô ý nghĩa. Nhưng là minh địch tôn nghiêm lại như thế nào sẽ cho phép bọn họ đối một nhân loại ăn nói khép nép. Cho nên, hiện tại bọn họ tình nguyện vừa chết. Muốn chết phải không? Thành toàn các ngươi, Ta băng một cái vang chỉ đánh ra tới, cấm chế nội duy nhất dư lại kia một chút không khí bị chóc ra tới. Toàn bộ cấm chế đã trở thành chân không mảnh đất. Ba con minh địch liền mở miệng nói chuyện năng lực đều không có. Chỉ có thể chơ mắt mà nhìn chính mình trong cơ thể bởi vì thiếu oxy, bởi vì hít thở không thông mà tạo thành khí quan hư hao, chơ mắt chờ đợi tử vong tiến đến, nhưng lại không sợ chết, chỉ cần tôn nghiêm minh địch lúc này cũng sợ hãi, sợ hãi, không có bất luận cái gì sinh vật chân chính không sợ hãi tử vong. Quân tả tư thở dài không hề xem kia ba con cường chống minh địch, quỷ tai bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, minh địch, minh địch, vì cái gì các ngươi vẫn luôn là này tam giới trung vạn năm lão nhị. Băng Nhi liền ở ba con Minh Địch liền phải kiên trì không được thời điểm. Tuyết Ảnh thanh âm lúc này lại xuất hiện. Tuyết Ảnh trong mắt có một tia nôn nóng thần sắc, nhìn đến cấm chế chung ba con Minh Địch, vội vàng mở miệng nói: Băng Nhi, trước thời bỏ bọn họ cấm chế, mau, bọn họ không thể chết được. Ta Băng Nhi hoặc mà nhìn thoáng qua Tuyết Ảnh, không nói gì, nhưng là lại duỗi tay đem cấm chế hủy bỏ. Trọng Hạch không khí, Trọng Hạch tự do ba con Minh Địch lúc này đã hoàn toàn đã không có mới vừa rồi ngạo khí, quỳ dạp trên mặt đất không ngừng mồm to hô hấp. Có chút sống sót sau hai nạn mà nhìn thoáng qua Tạ Băng, trong thần sắc mang theo một phân sợ hãi. "Băng Nhi, chờ hạ lại cho người giải thích." Tuyết Ảnh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đối với Tạ Băng nói xong này một câu sau, trực tiếp mang theo này bà con Minh Địch biến mất ở Tạ Băng mấy người trước mặt. Tạ Băng nhíu nhíu mày lại không có nói cái gì, giải thích gì đó kỳ thật căn bản không cần, hiện tại liền tính là Minh Địch muốn tới cùng các ca ca đính khế ước, nàng cũng sẽ không đồng ý. Minh Địch là hảo, là có thể ở thời khắc mấu chốt cứ mà Nhưng là này lại sẽ làm các ca ca sinh ra ủy lại tâm lý, này đối bọn họ về sau tu luyện không có gì chỗ tốt. Cho nên, ta băng đã quyết định từ vương trong lang tộc vì nếu chọn lựa thích hợp, về sau có thể nói, nhất định sẽ cho các ca ca tỉ tỉ chọn tới càng tốt hồn thú. Ai, nhị tỉ, lão ca, tiểu mập mạc, các ngươi hồn thú ngâm nước nóng, các ngươi cũng muốn vương lang đi. Ta băng chớp chớp mắt, đối với chuyện này có chút bất đắc dĩ, nguyên bản quyết định tốt sự tình, ai. hừ hừ Nhị tỷ chính là biết ngươi nha đầu này trên người bảo bối nhiều lắm đâu, chờ nhị tỷ ta đánh cấp đi. Quân tả tư nắm tiểu nắm tay không chút nào để ý mà nói. Quân tả vân cùng quân tử hiên hai người cũng mang theo ý cười lắc lắc đầu, khí ước hồn thú đồng bọn cũng không phải lợi hại liền có thể, nếu cùng chính mình không hợp kia còn không bằng không cần đâu. Bọn họ tìm hồn thú là cho chính mình tìm đồng bọn, tìm chiến hữu, cũng không phải là cho chính mình tìm tổ tông tìm khí chịu. Phần 143 chỉ có quân tà Trần một người cao mày đứng ở tại chỗ không hé răng. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Quân tử Hiên không biết tà Trần suy nghĩ cái gì, không cấm có chút nghi hoặc, đại ca ngày thường chỉ cần nhìn đến tà băng nhưng không có nhíu mày thời khắc ca. Quân tạ Vân nghe được quân tử Hiên nói, tức khắc cười ha ha lên, có chút chế nhạo mà đâm đâm quân tà Trần cánh tay, cười nói, đại ca là suy nghĩ chúng ta tương lai đại tẩu đâu. Đại đại đại. Đại tẩu. Quân tử Hiên đầu như là bị cửa kẹp giống nhau bảy diêu tám hoàng mà nhìn có chút cười khổ quân tà trần đại tẩu hắn như thế nào nghe nói cái này đại ca có điểm có như vậy điểm không gần nữ sắc ách tuy rằng cái này hắn là tuyệt đối không dám mở miệng nói ra tiểu muội ngươi thật sự cho chúng ta tìm cái đại tẩu tà tư đi đến tà băng bên người tung tà băng tay chớp mắt nghịch ngợp hỏi nghĩ đến mỹ thanh tà băng liền lộ ra tươi cười thông minh nữ nhân luôn là thực làm người thích quan trọng nhất chính là Ta băng tin tưởng Bích Thanh cùng chính mình đại ca tuyệt đối sẽ ở bên nhau, đừng hỏi vì cái gì, thật sự muốn hỏi nói, đó chính là nữ nhân giác quan thứ 6. Ha ha, chúng ta đi trước nhìn xem đại tổ hảo. Ta băng nhìn chính mình đại ca, ha hả cười cùng mấy người cùng nhau hướng tới vương Lang tộc nơi địa phương đi đến. Mới vừa đi đến vương Lang tộc nơi lãnh địa, liền nghe được một tiếng thanh thúy tựa như lục lạc dễ nghe thiếu nữ thanh âm, ca ca, ca ca ngươi xem ta hóa thành hình người, ta thật sự hóa thành hình người. À, ta băng. Ngươi xem, ta thật sự hóa thành hình người thiếu nữ ánh mắt đệ nhất nháy mắt liền phát hiện tà băng, bay thẳng đến tà băng chạy tới. Ốt cắt đại lục 146 tương lai đại tẩu. Nhưng mà tà băng một cái lắp mình, thiếu nữ nguyên bản tính toán nhào hướng tà băng nu nhược thân mình một chút liền đâm vào một cái rộng lớn trong lực. Sau đó, tà băng cười, tà tư cùng tà vân mở to hai mắt nhìn, tử hiền cũng ngây ngẩn cả người, vương lang tộc các thành viên còn lại là mở to hai mắt nhìn. Mà chúng ta lúc này vai chính. Cũng chính là Bích Thanh đã hoàn toàn ngây dại, vừa mới hóa thành hình người vui sướng tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một đôi kim sắc mắt đẹp lúc này chỉ có cùng chính mình găng tốc chi gần nam tử, đây là như thế nào một cái nam tử? Anh tuấn khuôn mặt, vĩ ngạn đĩnh bạt dáng người, ấm áp rộng lớn ngực, một đôi hắc mâu trung tuy rằng lúc này có điểm lốc lăng lại một chút che giấu không song trong mắt nguyên bản ứng có sắc bén chi sắc. Quân tả Trần cả người đã hoàn toàn ngốc rớt, vừa đến nơi này nghe được một tiếng tiểu tiếu tiếu thanh âm, còn không có lấy lại tinh thần. Một trận thanh hương cùng một cái mềm mại thân thể đã đâm vào hắn ôm ấp. xuất phát từ bình thường phản xạ có điều kiện, quân tà Trần hai chỉ có lực cánh tay đã ôm vòng lấy trong lòng ngực mềm mại thân thể vòng eo. Theo sau thấp hèn mắt thấy đến trong lòng ngực thiếu nữ khuôn mặt khi, chúng ta sất xá lính đánh thuê giới tà quân dòng binh đoàn đoàn trưởng hoàn toàn choáng váng. Trong nhà có một cái diện mạo tuyệt mỹ nhị thẩm cùng tiểu muội. mấy năm nay ở đại lục du tẩu nhật tử nhìn đến mỹ nữ nhiều đi. Nhưng là nhưng không ai có thể giống như trong lòng ngực thiếu nữ giống nhau cho hắn như vậy cường lực đánh bảo. Này thiếu nữ có một đầu kim hoàng sắc xinh đẹp tóc dài, càng hấp dẫn quân tà trần chính là kia một đôi kim sắc mắt đẹp. Thanh triệt, đây là quân tà trần đối trong lòng ngực thiếu nữ ấn tượng đầu tiên. vẻ cao phấn nộn cái mũi nhỏ, mang theo hương phấn ý cười môi đỏ, mỹ lệ trên má bởi vì vừa mới hóa thành hình người vui sướng còn mang theo hai phân hồng nhuận Và anh, quân tà trần đầu giống như nổ tung giống nhau, vội vàng bung ra trong lòng ngực thiếu nữ Có chút mặt đỏ, càng có chút vụng về mà nói, đối. Thực xin lỗi. Khanh khách. Bích Thanh ở ngay từ đầu ngây người sau, bị quân tà trần thẹn thùng khuôn mặt cùng vụng về lời nói đầu đến khanh khách cười không ngừng. Ai ngờ Bích Thanh này khuyên thành cười, càng là có chút hoảng hoa quân tà trần mắt. Đồng nhiên, quân tà trần trong đầu xuất hiện tà băng hài hước tươi cười, còn có tà băng không tiếng động môi ngữ, đó là, hai chữ. Đại tẩu. Bá một chút. Quân tà trần cái này hào sảng anh em hôm nay mặt là trở nên so hồng quả táo còn hồng, đại tẩu, chẳng lẽ cái này thiếu nữ chính là tiểu muội vì chính mình tìm. Không biết vì cái gì, ngay từ đầu quân tà trần nghe được tà băng nói liền có bản năng bài xích, nhưng là ở nhìn đến này thiếu nữ kia một khắc lại đồng nhiên trong lòng có như vậy một phân chờ mong. Ha ha, tha thứ ta, Nga, trời ạ, ta thật sự không phải cố ý muốn cười, thật sự. Ta thề. Trước hết nhịn không được đánh vỡ cục diện bế tắc lại là nhìn đến đại ca đỏ bừng khuôn mặt rốt cuộc nhịn không được quân tà vân. Quân tà vân ôm bụng nhìn nhà mình đại ca lần đầu tiên như vậy chật vật, trong lòng kêu kêu một cái thoải mái a ngày thường cái này hào sảng đại ca mặt đỏ thật đúng là chính là phá lệ lần đầu tiên. Quân tà chân ở nghe được quân tà vân không chút nào che giấu tiếng cười khi, đảo mắt chừng mắt nhìn quân tà vân liếc mắt một cái, cũng vội vàng điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Này! Cái này quân tà trần tự hồ muốn đối với Bích Thanh nói cái gì đó, nhưng là gãi đầu phát lại trước sau nói không nên lời một câu, không cấm cầu cứu mà nhìn về phía tà băng. Lúc này tà băng không đứng ra cũng không được, khỏe miệng mang theo vừa lòng ý cười, xem ra Bích Thanh cùng đại ca thật đúng là giống như chính mình đoán trước như vậy có liêu à, khu khu, Bích Thanh, vị này chính là ta đại ca quân tà trần, đại ca, đây là bích hoành gia gia nữ nhi Bích Thanh. Lúc này, tà băng lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. ta Không phải Bích Hoành gia gia, là Bích Hoành bà bá. Tạ Bang nhìn đến mấy người thần sắc nghi hoặc vội vàng sửa miệng, cái gì sao? Thế Bích Hoành vì gia gia, kia Bích Thanh không phải liền so với bọn hắn còn muốn đại đồng lứa. Kiếp như thế nào thành, vẫn là bá bá hảo. Mọi người đều là là lướt tâm, như thế nào sẽ không rõ Tạ Bang ý tứ, nghĩ nghĩ cũng không cấm mỉm cười. "Hải, mỹ nữ hảo a, ta là Tạ Bang lão ca quân Tạ Vân." Quân Tạ Vân nháy mắt đi tới Tạ Bang bên người cười hì hì mở miệng nói, "Ngươi hảo đối với tà băng thân nhân bích thanh cũng báo lấy mỉm cười còn có ta ta là tà băng nhị tỷ quân tà tư quân tà tư tự nhiên cũng sẽ không yếu thế vội vàng tiến lên giới thiệu một bên giới thiệu còn một bên hái mũi mà nhìn bích thanh tiểu mũi ánh mắt chính là hảo a ngươi hảo ta là quân tử hiên tử hiên cũng mỉm cười giới thiệu chính mình các ngươi hảo ta là bích thanh bích thanh lúc này đã không có vừa mới bắt đầu biến liêu lộ ra thân thiện tươi cười hải tiểu tử muốn làm ta muội phu Mọi người ở đây nói giỡn, Quân Tả Trần ngây người gian, một đạo cũng là thập phần sang sảng thanh âm truyền vào Quân Tả Trần trong tai. Quân Tả Trần thực mau mà thu hồi tâm thần, nhướng mày nhìn về phía trước mặt cái này tóc vàng mắt vàng thanh niên, lộ ra một nụ cười, "Nếu ta nói là đâu? Đừng cho là ta xem không rõ ngươi vừa mới xem Bích Thanh ánh mắt, muốn làm ta muội phu trước qua ta cái này ca ca một quan lại nói." Này tóc vàng thanh niên tự nhiên là Bích Thanh ca ca, Vương Lang tộc thiếu chủ Bích Dã. Ta băng nhìn đến Bích Dã thời điểm Kinh hỉ chi sắc buộc lộ ra ngoài, không nghĩ tới bích giã cùng bích thanh hai người cũng tiến vào siêu thần thú cấp bậc. Siêu thần thú hóa hình, bích giã diện mạo tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là nhất lưu, nhưng mà bích giã lại có hắn độc đáo hương vị, đó chính là... Nói như thế nào đâu? Có một cổ xấu xa hương vị, đối, chính là cái loại này xấu xa cảm giác. Ta băng tin tưởng nếu là cho bích giã một thân hưu nhàn trang, một cái mũ lươi chai, lại xứng với kia một bộ xấu xa tươi cười. Đặt ở thế kỷ 21 như vậy phỏng trường hiện đại nữ nhân đều điên cuồng. Quân Tà Trần cười cười, hắn hiện tại đối với Bích Giả tâm tình hẳn là thập phần hiểu biết, một đôi tinh mắt nhìn về phía chính mình tiểu muội, tương lai vị kia muội phu nhưng cần thiết muốn trước quá chính mình này một quan. Quân Tà Trần. Tà Trần cười cười đối với Bích Giả mở miệng nói, "Bích Giả." Bích Giả sững sốt một chút sau cũng lộ ra một nụ cười. ca, ngươi nói cái gì đâu?" Bích Thanh một đôi mắt trừng mắt Bích Giả, lại ở nhìn đến Quân Tà Trần thời điểm. Trong lòng tựa hồ có chỉ nai con ở nhảy nhảy bắn giống nhau, nghe được quân tà trần trả lời, bích thanh mới vừa rồi không có hồng gương mặt lúc này cũng đỏ lên. Bích thanh à, ca ca ở vì chính mình tìm muội phu đâu, ngươi cùng tà băng bọn họ trước chơi à, tà trần, đi một chút, chúng ta nam nhân chi gian sự tình chúng ta chính mình giải quyết. Bích giã cười khẽ hai tiếng sau, trực tiếp anh em tốt giống nhau mà đáp thượng quân tà trần bả vai, hai người vai sát vai mà đi xa. Tà, tà băng, bọn họ. Bọn họ Bích Thanh nhìn đến ca ca đem người mang đi Vội vàng sốt ruột mà đi hướng tà băng Tà băng hài hước mà nhìn Bích Thanh cười Mỹ nhân là ở lo lắng Bích ra đâu Vẫn là Lo lắng ta đại ca đâu Ơn, vẫn là đều không cần lo lắng hảo Bích Thanh đối với tà băng mắt trợn trắng Nha đầu này liền biết đậu nàng Hảo, không đùa ngươi Bích Thanh, không nói gạt ngươi Ta vốn là tính toán làm đại ca cùng ngươi đính khế đức Ngươi nguyện ý sao Tà băng nghiêm sắc mặt Đem chính mình lần này ý đồ đến nói ra, Bích Thanh cùng đại ca ở bên nhau Tả băng là 120 cái vừa lòng, 200 cái yên tâm. Chuyện này có phải hay không nên làm chính hắn tới hỏi ta? Bích Thanh chớp kim sắc đôi mắt, nàng cùng Tả băng chi giàn xem như bạn thân, cho nên ở Tả băng trước mặt một chút cũng không câu nệ. Tả băng sờ sờ cái mũi, lời nói mới rồi hình như là chính mình ở giúp đại ca cầu hôn giống nhau, cầu hôn nói thật đúng là chính là hẳn là đại ca chính mình tới hỏi. Hảo đi, Bích Thanh. Hôm nay tới không ngừng là ngươi cùng đại ca sự tình, ta còn muốn vì nhị tỷ, lão ca cùng tử hiên tìm một chút thích hợp bọn họ đồng bọn. Ta băng lại nghĩ tới kia ba cái minh địch, thật là đáng tiếc ca. Nếu là làm ca ca nhị tỷ cùng tử hiên khế ước minh địch, nàng liền càng không cần lo lắng bọn họ an toàn. Không cần, ta băng làm cho bọn họ khế ước này ba con mình đi. Ai ngờ lúc này tuyết ảnh thanh âm lại đống nhiên truyền ra tới. Ta băng mấy người nghi hoặc mà nâng lên mắt thấy hướng rơi xuống đất tuyết ảnh. Tuyết ảnh phía sau đi theo chính là ba con Minh địch. Lúc này ba con Minh địch nơi nào còn có nửa điểm cao ngạo chi sắc, toàn bộ chính là một bộ nghe quân sai phái bộ dáng. Tuyết ảnh, ngươi là biết đến. Minh địch tính cách hoặc là cũng không thích hợp người nhà của ta. Ta băng lắc lắc đầu, nàng hiện tại không thể tin tưởng này ba con Minh địch. Tuy rằng ký kết khế ước sau không cần lại lo lắng cái gì, nhưng nếu là khế ước hai bên đều không thích đối phương, như vậy còn không bằng một phép hai tán đâu. Tuyết ảnh nghe được ta băng nói, chỉ là khẽ cười cười đối với người khác nhàn nhạt gật đầu thăm hỏi sau mở miệng nói này ba cái minh địch sở dĩ vừa mới bắt đầu muốn ký kết chủ tớ khế ước là bởi vì bọn họ vốn là muốn ở hột cát đại lục khế ước một nhân loại hơn nữa phải tiến hành bồi dưỡng ở bọn họ lười đến tìm kiếm thời điểm cũng mừng dỡ bị các ngươi thu vào tới nói cách khác liên tính không cùng người nhà của ngươi khế ước bọn họ ba cái vẫn là muốn đi tìm tìm những nhân loại khác khế ước tuyết ảnh nhìn phía sau ba con minh địch bất đắc dĩ mà cười khẽ ra tới Này ba cái gặp được, Tả Băng bị Tả Băng thu vào ngọc giới liền tính, thế nhưng còn tính toán cùng Tả Băng người nhà thiêm chủ tớ khế ước, này không phải tìm chết là cái gì? Tuyết ảnh phía sau ba con minh địch lúc này cũng là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, trong đó một con lớn một chút mở miệng nói, nguyên bản chính là này, ngọc giới bên trong có một cái cường đại đến làm chúng ta tim đập nhanh tồn tại, chỉ là không nghĩ tới là Tuyết ảnh bệ hạ, chúng ta ba cái hiện tại là hy vọng cùng bệ hạ khế ước giả thân nhân ký xuống bình đẳng khế ước. Tả Băng nhướng mày, Bồi dưỡng. Chuyện này là gia tộc bọn ta bí mật, thỉnh tha thứ tạm thời còn không thể nói cho các người, nhưng là chúng ta thể tuyệt đối sẽ không đối khế ước giả có bất luận cái gì thương tổn, ngược lại sẽ mang cho bọn họ vô hạn chỗ tốt. Kêu Minh Địch nghe được tà băng hỏi chuyện bội vàng mở miệng giải thích nói. Tà băng như cũng là nhiều như mày, nàng không thích đem bất luận cái gì tiềm tàng ủy hiếp lưu tại chính mình thân nhân bên người, tà băng chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới có ăn không trả tiền cơm chưa. Điểm này tà băng nhưng thật ra có thể yên tâm. Bọn họ ba cái cùng tà vân mấy người ký kết khế ước sau, là sẽ không có bất luận cái gì thương tổn khế ước giả tâm tư. Hơn nữa bọn họ đồi dưỡng đối với hiện tại tà vân, tà tư cùng tử hiên ba người có rất lớn tác dụng. Tuyết ảnh đương nhiên biết tà băng suy nghĩ cái gì, mở miệng nói. Nhị tỷ lão ca, tử hiên, các người ba cái nguyện ý khế ước sau. Tà băng biết không có nguy hiểm liền rời đi đối với ba cái người nhà hỏi. Ốt cắt đại lục 1472 đời các huynh đệ. Quân tà vân. Quân tả tư cùng quân tử hiên ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau đều gật gật đầu, cùng minh địch khế ước bọn họ nhưng thật ra tin tưởng không có chỗ hỏng, bọn họ có khế ước hạn chế đối phương cũng không có khả năng đối chính mình làm ra bất lợi sự tình. Phần 144. Các ngươi nguyện ý liền hảo, bất quá, minh địch, ta đem ca ca bọn họ an toàn giao cho các ngươi, các ngươi có thể cho ta bảo đảm sao. Minh đẳng khế ước bất đồng với chủ tớ khế ước. Bình đẳng khế ước trong đó bất luận cái gì một phương tử vong đối mặt khác một phương cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thất, cho nên tà bang hiện tại cần thiết muốn bọn họ một cái bảo đảm. Ba con minh địch nhìn nhìn lẫn nhau, lại nhìn nhìn bọn họ phía trước chọn tốt khế ước giả, nhìn nhìn lại mang theo ý cười trong mắt lại có chút hàn ý tuyết ảnh bệ hạ, ba con minh địch đồng thời ngửa mặt lên trời, ta nã dù tô, tại đây thể với trời, tuyệt không làm bất luận cái gì có vi phạm bình đẳng khế ước điều khoản sự tình. Hơn nữa ở khế đước trong lúc bảo đảm khế đước giả sinh mệnh an nguy, nếu không thiên địa cùng khiển. Ta Minh Thiên, tại đây thể với trời. Ta Minh Mà, tại đây thể với trời. Theo thiên địa quy tắc buông xuống, lời thề thành lập, tà băng mới gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ lời thề từ nói được thực chân trượt, bất quá có này lời thề tà băng nhưng thật ra càng liên tâm. Nhị tỷ ca ca, thử hiên, các ngươi đi khế đước đi. tà băng xoay người đối với chính mình ba cái người nhà mở miệng nói. Thu phục bọn họ ba cái khế ước đồng bọn, tà băng lúc này chỉ cần lại đem bích thanh cùng đại ca sự tình thu phục thì tốt rồi. Con tà vân ba người hơi hơi mỉm cười, đi lên trước nhìn ban đầu phân phối tốt minh địch. Tà vân đối diện chính là lớn nhất kia một con cũng chính là nạ rủ tổ. Tà tư đối diện chính là kia chỉ nhỏ nhất cũng là duy nhất một cái nữ minh địch, minh thiên. Từ hiên đối diện là kia chỉ đứng hàng lão nhị minh địch, minh mà. Nhìn bọn họ đang ở tiến hành khế ước, tà băng cũng không lo lắng, trực tiếp đi tới bích thanh bên người. Vẻ mặt tái muội mà nhìn Bích Thanh, Bích Thanh, ta đại ca thế nào? Ấn ơn, ơn. Bích Thanh xinh đẹp trên mặt tức khắc xuất hiện hai mạt đỏ ửng, chứng mắt nhìn ta băng liếc mắt một cái, ta nếu là nói chẳng ra gì đâu. Chẳng ra gì à, ta đây liền đành phải lại vì ta đại ca tìm kiếm một cái thích hợp đại tẩu. Ta băng giả vờ đáng tiếc bộ dáng, than một tiếng khí mở miệng nói. Đại ca quân tà Trần Mỹ lực nàng chính là thực hiểu biết, tuy rằng có đôi khi thoạt nhìn khóc khốc, có đôi khi hào sảng vô cùng. Nhưng là quân tà trần ở trên đại lục mị lực cũng không phải là tuổi ai không biết tà quân dòng binh đoàn đoàn trưởng trần tà. Tà băng, bích thanh thần sắc đống nhiên chính chính, làm tà băng có kinh ngạc mà ngẩng đầu. Tà băng, ngươi biết ta sẽ không hành động theo cảm tình, gặp được bất luận cái gì sự tình ta đều sẽ rất bình tĩnh, đương nhiên lần trước đi thiên lang tộc báo thù sự tình ta là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Mà lần này lại là ta lần đầu tiên hoảng sợ, cái loại cảm giác này ta không biết như thế nào đi hình dung, nhưng là ta biết một chút. Đó chính là ta nguyện ý cùng đại ca ngươi khế ước, đến nỗi ngươi theo như lời đại tẩu, kia không phải một người sự tình không phải sao. Ngươi biết đến, rốt cuộc ta là một con vương lang Bích Thanh vĩnh viễn đều là một cái lý trí vì người trên, có đôi khi tà băng thật sự tưởng gõ khai Bích Thanh đầu nhìn xem đứa nhỏ này đến tuột cùng là như thế nào lớn lên, tựa hồ chưa bao giờ thích xúc động. Bích Thanh, ngươi nói giỡn đâu đi, vương lang lại như thế nào? Ai không biết hồn thú chỉ cần tu luyện đến siêu thần thú liền có thể vượt qua chủng tộc. Cảm tình loại sự tình này vốn chính là nắm lấy không ra đồ vật, nhưng là ta trực giác nói cho ta, ngươi là nhất thích hợp đại ca bạn nữ Ta băng nghe được Bích Thanh cuối cùng một câu có chút buồn cười, Bích Thanh thế nhưng để ý chính mình chân thân. Ta băng ở vừa mới đại ca mới vừa nhìn đến Bích Thanh thời điểm liền biết, đại ca đối Bích Thanh không có khả năng không có cảm giác, luôn luôn thấy nữ nhân liền chạy trốn quân tà trần ở nhìn đến Bích Thanh thời điểm phá lệ sẽ mặt đỏ, cũng đã chứng minh rồi đại ca đối Bích Thanh cảm giác. Tuy rằng tà băng không quá tin tưởng nhất kiến trung tình, nhưng là đại ca cùng Bích Thanh hai người tuyệt đối là ánh mắt đầu tiên liền đối với đối phương có hảo cảm. Hơn nữa lâu ngày sinh tình sao, chớp chớp mắt, tương lai sự tình chúng ta đều hiểu. Nga, chuyện tình cảm là vô pháp nắm lấy, vậy còn ngươi? Bên cạnh ngươi có như vậy nhiều nam tính, đừng nói ngươi không biết bọn họ đối với ngươi cảm tình. Chuyện tình cảm Bích Thanh hiện tại đảo cũng không quá để ý, nàng cùng quân tà trần có hay không tương lai cũng là hai người ở bên nhau định đoạn. Nghĩ đến tà băng bên người kia một đám ưu tú nam nhân, Bích Thanh liền nhịn không được muốn đẩu đầu tà băng. Tà băng trừng mắt nhìn Bích Thanh liếc mắt một cái, đảo mắt nhìn lại, còn hảo tuyết ảnh không có quá để ý các nàng hai cái nói chuyện. Ta, ta trên người còn có quá nhiều không biết sự tình, cho nên hiện tại cũng không tưởng đàm luận cảm tình. Tà băng thở dài, có chút bất đắc dĩ mà mở miệng nói, nàng như thế nào sẽ không hiểu đâu. Tuyết ảnh, một vũ, hoa thần giận mặc, này mấy người nếu là thật sự làm tà băng lựa chọn một cái ra tới. Hiện tại tà băng thật sự làm không được, đối bọn họ cảm tình hay không đều giống nhau đâu. Hẳn là đi, nhưng là là tình yêu sao. Tà băng lắc lắc đầu, nàng quả nhiên vẫn là không hiểu tình yêu. Tà băng, liền giống như ngươi nói như vậy, chuyện tình cảm nắm lấy không chừng, chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể xử lý tốt bên cạnh ngươi đào hoa đi. Bích Thanh vô vô tà băng bả vai, có chút buồn cười, vừa mới còn đầu chính mình đâu. Hiện tại tà băng nhưng thật ra bị chính mình cấp bối rối. Ta tà băng trong đầu xuất hiện này mấy người thân ảnh, muốn cho chính mình bảo đảm chút cái gì, lại trước sau giảng không ra một câu, chống không một tiếng than nhẹ quanh quẩn ở trong không khí. Ta băng không có nhìn đến chính là tuyết ảnh thấp hèn mắt lam trung hiện lên một tia ảm đạm, lại rất mau bị che giấu đi, tuyết ảnh ngẩng đầu một lần nữa mang lên ôn hòa sủng lịch tươi cười đi đến tà băng bên người, xoa xoa tà băng đầu tóc, băng nhi, ta cùng quỷ tài tiếp tục đi tu luyện, còn có, cái kia đánh cuộc chúng ta đều thua, hỏa cánh cùng tuyết táp đánh cái ngang tay. Ân. Ngày mai chúng ta cần phải cùng nhau ăn tết Nga. Ta băng gật gật đầu đối với tuyết ảnh cùng quỷ tài hai người nói, bọn họ là người một nhà, người một nhà tự nhiên muốn cùng nhau ăn tết. Tuyết ảnh cùng quỷ tài hai người thân hình đồng thời dừng một chút, theo sau hai cái tươi cười lộ ra, ơn, ngày mai cùng nhau. Một câu nói xong, tuyết ảnh cùng quỷ tài hai người đã biến mất không thấy, quân tả vân ba người cũng đã hoàn thành từng người khế ước, đang ở khoanh chân tu luyện củng cố khế ước chung đoạt được đến lực lượng. Nhìn đến mấy người đều không có việc gì. Ta băng cùng Bích Thanh hai người nhìn nhỏ cười, đi đến một thân cây hạ ngồi trên mặt đất. Bích Thanh, ta không nghĩ tới ngươi cùng Bích Giã nhanh như vậy liền hóa thành hình người. Ta băng thật là không nghĩ tới, tuy rằng ở ngọc giới tu luyện sẽ có rất lớn chỗ tốt, nhưng là không thấy được sẽ có như vậy đại tác dụng A. Chúng ta sở dĩ sẽ tu luyện nhanh như vậy, là bởi vì yêu hoa tỷ bọn họ sẽ cho chúng ta một ít linh quả, còn sẽ dạy chúng ta tu luyện một ít công pháp. Bích Thanh nói lên yêu hoa thời điểm đấy mắt có rõ ràng cảm kích. Ta băng cười cười. Thì ra là thế, trách không được thực lực của bọn họ sẽ có như vậy tiến triển, linh quả linh dược linh tinh đồ vật ta băng hậu hoa viên thật đúng là chính là nhiều đến không đếm được. Ha ha, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, ta chút nào không nghi ngờ ta ngọc giới chúng sẽ xuất hiện 800 vị siêu thần thú. Ta băng tựa hầu nghĩ tới chuyện tốt, đôi mắt sáng lấp lánh. Nơi nào dùng đến thật lâu à, chúng ta hiện tại cảm thấy gặp được ngươi thật là vương lang nhất tộc phúc phận A, hiện tại chúng ta đã có 238 vị siêu thần thú. Bích Thanh kiêu ngạo mà đưa bọn họ này đó nguyệt ở ngọc giới trung tu luyện thành quả nói ra. 238, 238 vị siêu thần thú tà băng thần sắc có chút mê mang mà nỉ non. Dưa, thứ gì? 238 vị siêu thần thú. Tà băng nuốt nuốt nước miếng, không thể tin được mà nhìn về phía Bích Thanh, thiên A, phía trước thật sự chỉ có như vậy mấy chục cái đi. Thật là có 238 vị siêu thần thú, hơn nữa dư lại đại bộ phận đã ở vào cao giai thần thú tin tưởng không dùng được bao lâu liền có thể hóa thành hình người. Bích Thanh Tựa Hồ cảm thấy vừa rồi trọng đồng gõ đến còn chưa đủ văn rội, lại lần nữa một cái đại đồng đẩy cho tá băng. Tá băng mở to hai mắt, dựa. Chỉ cần nàng đem ngọc giới thời gian điều chỉnh vì cùng ngoại giới tỷ lệ 1 so 10, thậm chí 1 so trăm trạng thái ở bên trong giữa hôn thú, thật sâu mà hút một hơi, khủng bố. Thật sự quá khủng bố. Nếu là thật sự đem ngọc giới thời gian một điều chỉnh, bên trong một ngày, ngoại giới chỉ là một giờ. Thậm chí một phút, thậm chí chỉ là nháy mắt, như vậy nàng có được một chi siêu thần thú đại quân yêu cầu bao lâu? Càng sâu đến, nàng có được một chi thần tôn đại quân yêu cầu bao lâu? Dựa! con hảo tà băng không có xương bá hoặc các đại lục tâm tư, con hảo quân gia cũng không có cái này hứng thú. Nói cách khác, đại lục này phỏng trường thực mau liền phải họ quân. Quơ quơ đầu, đêm này khủng bố tâm tư ném đi, tà băng nhìn Bích Thanh thở dài nói, Bích Thanh, nếu là các ngươi tám trăm vị vương lang toàn bộ trở thành siêu thần thú lúc sau. Các ngươi, không phải tà băng không tin vương lang tộc, tà băng phía trước là cứu bọn họ, bọn họ có được hiện tại thực lực cũng là ở ngọc giới tu luyện, nhưng là 800 cái siêu thần thú, vương lang tộc chính là muốn lại hồi hồn thú chi lãnh, liền tính là muốn xưng bá đại lục lại có gì khó. Tà băng, vương lang tộc từ lúc bắt đầu liền không có ra tâm, nói như vậy có lẽ ngươi không tin, nhưng là đây là sự thật, chúng ta vương lang tộc thực lực chút nào không thể so thiên lang kém. Vương lang tộc từ tổ tiên đến bây giờ duy nhất cầu chính là tộc nhân có thể yên ổn mà sinh hoạt đi xuống. Bích Thanh như thế nào sẽ không biết tà băng ý tưởng, vương lang tộc là một cái hiểu được cảm ơn chúng tộc, nếu là không có tà băng, bọn họ hiện tại hẳn là đã sớm diệt tộc đi, nếu là không có tà băng, bọn họ lại như thế nào sẽ có hiện tại thực lực. Cho nên, bất luận tương lai vương lang tộc thực lực sẽ có bao nhiêu cường, vương lang tộc cùng quân gia đã chặt chẽ mà cột vào cùng nhau. Lời nói không cần nói quá nhiều. Bích Thanh nói tới đây cũng không hề nhiều lời, nàng tin tưởng đối với Tà Bang có những lời này là đủ rồi. Tà Bang cười, vừa định nói cái gì đó thời điểm, hai tiếng sang sảng tiếng cười liền truyền ra tới, Tà Bang cùng Bích Thanh đồng thời quay đầu lại, nhìn đến chính là anh em tốt quân Tà Trần cùng Bích Giã hai người. Bích Giã đi lên trước, nhìn nhà mình muội muội, sủng lịch mà nói, "Muội muội, này anh em không tồi, đương tiểu gia muội phu vừa vặn." Ha ha. Trước không nói bị Bích Giã một câu nói được mặt đỏ hai hồng Bích Thanh cùng quân Tà Trần nhưng thật ra tà băng có chút không dám tin tưởng mà mở to hai mắt cái này bích dã cái này bích dã bích dã tự hồ cảm nhận được tà băng tâm mắt đảo mắt nhìn về phía tà băng thần sắc hơi hơi ngẩn ra một chút sau vẩy vây kim sắc đầu tóc đối với tà băng vứt cái mị nhãn tiểu thư mỹ lệ ngươi như vậy nhìn buồn thiếu gia buồn thiếu gia chính là sẽ hiểu lầm hiểu lầm ngươi cái đầu to a nghe thế giống nhau như đúc khẩu khí tà băng rốt cuộc nhịn không được chính mình cảm xúc Hốc mắt thừng đỏ hung hăng mà trường mắt nhìn Bích Dã liếc mắt một cái. Bích Dã ngây dại, Bích Dã choáng váng. Khẩu khí này, này ánh mắt, Lão, Lão đại Bích Dã thanh âm đang run rẩy, cảm xúc ở không chịu không chế. Lão đại, thật là Lão đại sao? Tiểu tử thúi, a dã. Nghe thế một tiếng Lão đại, ta băng rốt cuộc nhịn không được nước mắt cứ như vậy hạ xuống, nhưng là khòe môi lại mang theo ý cười. Một quyền, không lưu tình chút nào mà một quyền đánh vào Bích Dã trên vai. Côn tà trần cùng bích thanh hai người cũng trợn tròn mắt, nhưng là hai người thực mau mà lấy lại tinh thần, nhìn nhau rời đi tại chỗ, tin tưởng tà băng cùng bích giã hiện tại yêu cầu đơn độc ở chung thời gian. Đau bích giã cảm nhận được bả vai truyền đến đau đớn, không cấm che lại bả vai nỉ non một tiếng. Đau. Dưa. Ta biết đau. Này con mẹ nó không phải mộng. Lão đại, thật là lão đại. Bích giã hung hăng mà phiến chính mình một cái tát, đau, đây là thật sự. Một cái phi thân tiến lên chặt chẽ mà đem tà băng ôm lấy, thân thể ở nhịn không được mà run rẩy bệnh giã chưa từng có nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới lão đại, thật sự không nghĩ tới, hắn vẫn luôn cho rằng hắn là cô độc, liền tính ở chỗ này có một chủng tộc, cho dù có muội muội có ba ba, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được mà cảm thấy chính mình cùng thế giới này là như vậy không hợp nhau. Hắn là một người, đương năm người, đống nhiên làm hắn biến thành một con vương lang, hắn hiện tại thật sự may mắn lúc ấy không có hằng mất, thật sự may mắn hắn dùng vương lang thân phận còn sống, may mắn hắn có thể đụng tới hắn lao đại. một đại nam nhân, một cái kiếp trước tình nguyện chết cũng không muốn mất đi tôn nghiêm nam nhân. lúc này ghé vào tà băng bên cổ khóc giống lên. Tà băng lao đi khòe mắt nước mắt, đôi tay ôm lấy bích dã vòng eo. cái này ở nàng bên cổ khóc lớn nam nhân, cái này nàng kiếp trước bên người tứ đại đường chủ chi nhất thanh long đường đường chủ lưu dã. tá băng không có mở miệng ăn ủy, tựa như một cái tỷ tỷ, một cái mâu thân giống nhau nhẹ nhàng mà chấn an trong lòng ngực bích dã. A giã, người nam nhân này từ một cái sất xá thế kỷ 21 người biến thành vương lang, hắn đã trải qua cái gì? Vương lang tộc mấy dục diệt tộc khi, hắn thừa nhận rồi cái gì? Khóc đi, đem những cái đó hủy khuất, những cái đó không cam lòng đều khóc ra đi. Phần 145 Đã lâu, đã lâu lúc sau, binh giã mới ngừng tiếng khóc, mới dừng lại nước mắt, rời đi tà băng cổ, vừa khóc vừa cười, lao đại, lao đại à? Binh giã thật sự không biết chính mình còn có thể nói cái gì? chỉ là không ngừng nhỉ non lão đại này hai chữ tiểu tử thối lão đại ta lại không phải kẻ điếc ta băng có chút buồn cười mà lại lần nữa cho bích giã một quyền lão đại thực xin lỗi thực xin lỗi bích giã ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía ta băng thời điểm lại đống nhiên suy sụt mà quỳ gối trên mặt đất trong miệng không ngừng nhỉ non thực xin lỗi ta băng nhíu nhíu mày đi lên trước muốn đem bích giã kéo tới nhưng là lại như thế nào dùng sức cũng kéo không đứng dậy bích giã bích giã một đôi kim sắc đôi mắt nhìn về phía ta băng nước mắt không tiếng động mà từng giọt từ khoe mắt chảy xuống. Lão đại, chúng ta tổ chức hủy hoại. A ngũ, hòa thượng, giao tỷ, còn có sáu tiểu tử đều đã chết. đều đã chết. Tà băng ngơ ngẩn. Tà băng thân thể run rẩy mà loạn trọn. Tà băng hai chân không nghe sai sử mà ngã xuống trên mặt đất. Ngươi. Lặp lại lần nữa tà băng không tin. Nàng không tin. Nàng tự mình bồi dưỡng ra tới tứ đại đường chủ sẽ chết. Nàng không tin nàng tự mình chọn lựa bồi dưỡng sáu cái tiểu tử sẽ chết. Lão đại, toàn hủy hoại, ngươi lệ tang. Bom, toàn đã chết bích dạ nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, vào đầu kia một màn còn không dừng mà ở trước mắt quanh quẩn. Không, không có khả năng. a giã, bọn họ không có chết, không có. Ngươi không phải cũng hảo hảo mà tại đây dị thế giới. Bọn họ cũng nhất định giống nhau. Ta băng không tin, nàng không tin chính mình thủ hạ, chính mình huynh đệ sẽ chết. Nàng không tin, a giã có thể tới gì thế, bọn họ đương nhiên cũng tới. Chỉ là còn không có tìm được mà thôi, chỉ là còn không có tìm được mà thôi. Đúng vậy, lão đại, bọn họ không có chết, không có, sẽ tìm được, tựa như ta cùng lão đại sẽ gặp được, chúng ta cũng nhất định sẽ tái ngộ đến, lão đại, bọn họ khẳng định cũng ở. Bích Giã nghe được tà băng gầm nhẹ, tính mịch kim sắc đôi mắt tức khắc tràn ngập ánh sáng, bọn họ sẽ không chết, nhất định sẽ không. Bọn họ khẳng định còn ở đâu một góc tựa như chính mình giống nhau hảo hảo mà sinh hoạt, nhất định là cái dạng này. A Giã, tỉnh lại lên chúng ta còn muốn nỗ lực tu luyện đi tìm bọn họ, bọn họ đều là ta tả tôn huynh đệ. ta băng nhắm mắt lại muốn đem việc này từ trong đầu tiêu hóa dứt. các huynh đệ, bất luận ở đâu một góc, các ngươi nhất định phải tỉnh lại, phải hảo hảo mà tồn tại. a dã, ta, ta tưởng yên lặng một chút. ta băng gian nan mà đứng lên nói xong này một câu, không cho bích dã nói chuyện thời gian liền xoay người biến mất ở tại chỗ. bích dã nhắm lại kim sắc đôi mắt, như cũ quỳ gối tại chỗ, nước mắt không ngừng từ khoe mắt chảy xuống. các huynh đệ. Chúng ta nhất định sẽ lại lần nữa gặp nhau. Nhất định sẽ. Lúc này tam giới chung số chô góc, số song chảy nước mắt đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời lóe sáng ngôi sao, đáy lòng kia mãnh liệt kêu gọi, đến từ các vinh đệ cùng lão đại. Ta băng một người lẳng lặng mà ngồi ở bên hồ cây liễu hạ, nhắm mắt lại. Trong đầu không ngừng xuất hiện chính là A Giã, Giao Tỷ, Hòa Thượng, A Ngũ, còn có sáu cái 12 tuổi tiểu gia hỏa, còn có kia không đếm được các vinh đệ, thế kỷ 21 các vinh đệ. Nàng thật lâu phía trước liền lập hạ di trúc, nếu là chính mình qua đời, như vậy tài sản toàn bộ đều là các huynh đệ, nàng luôn là cho rằng đại gia ở thế kỷ 21 đều sẽ quá thật sự hạnh phúc. Luôn là cho rằng chờ nàng có cơ hội trở lại thế kỷ 21 thời điểm, có thể nhìn đến chính là bọn họ hạnh phúc kết hôn sinh con, quá vui vẻ sinh hoạt. Chính là, hôm nay mới biết được, nàng các huynh đệ thế nhưng tất cả đều, a giáp bọn họ tất cả đều là cô nhi, trời cao chú định bọn họ ở thế kỷ 21 tương ổ. Làm cho bọn họ cùng nhau làm ra một phen sự nghiệp Trời cao hay không chú định làm cho bọn họ cùng nhau đi vào này dị thế giới Hay không lại chú định làm cho bọn họ cùng nhau lại lần nữa làm ra một phen sự nghiệp Các huynh đệ, bất luận các ngươi ở nơi nào, ta quân tà trần nhất định sẽ tìm được các ngươi Nhất định Mở đen nhánh đôi mắt, hắc mâu Trung đã không có phía trước thương tâm Có rất nhiều vô hạn ánh sáng, tu luyện, cường đại, đi khắp tam giới Tìm kiếm chính mình bí mật, tìm kiếm chính mình huynh đệ Nghĩ thông suốt này hết thẻ ta băng, đột nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới nhẹ nhàng vô cùng, trong cơ thể bảy màu hồn lực nháy mắt lấy gấp 10 lần tốc độ lưu chuyển lên, ta băng ánh mắt sáng lên, phải tiến lên dai. Lập tức khoanh chân mà ngồi, ta băng vận chuyển trong cơ thể hồn lực bắt đầu chuẩn bị tiến lên dai, vốn tưởng rằng lần này tiến dai sẽ thực gian nan, nhưng là ta băng đều không có nghĩ đến, hồn lực thế nhưng thập phần thuận lợi mà liền thông qua cái chắn này. Toàn bộ tiến dai quá trình thế nhưng bất quá dùng không đến 5 phút. Một cái một cái màu lam hồn hoàn xuất hiện ở tà băng quanh thân, lóe sáng màu lam ở chứng minh tà băng cấp bậc nhất giai hồn đế. Dựa, tà băng nha đầu này lại tới đả kích người. cảm giác được tà băng tiến giai hơi thở tuyết ảnh, tuyết tấp mọi người lập tức đuổi lại đây. vừa đến tuyết tấp liền thấy được tà băng trên người kia long lánh màu lam hồn hoàn, nhất thời tuyết tấp liền dậm chân. bất quá trong mắt lại là cao hứng. chờ băng băng khôi phục thực lực, hừ hừ, mới có thể hù chết các ngươi đâu. bố đố nghe được tuyết tấp nói. Phiết phiết cái miệng nhỏ mở miệng nói, bất quá nói xong phải tới rồi quỷ tài một cái chứng mắt. Bố bố tự biết chính mình nói sai rồi lời nói, đối với quỷ tài làm cái mặt quỷ, vội vàng chuyển qua đầu. Ta băng sinh ra chính là đả kích người, ngươi lại không phải không biết. Yêu hoa đối với tuyết tắp mắt trợn trắng, ta băng tiến giai ở yêu hoa trong mắt đúng là bình thường. Chiếu cái dạng này, phòng trừng chúng ta thực mau liền không phải đối thủ lạ, vẫn là tu luyện đi. Hỏa cánh khỏe miệng mang theo ý cười, hỏa hồng sắc đôi mắt lập lòe kiên định thần sắc. Này mệnh ta băng, hắn nhất định phải đem chính mình này mệnh phát huy đến lớn nhất tác dụng. Nếu là ta băng biết hỏa cánh ý tưởng, phòng trừng sẽ trực tiếp tam chân đá đi lên. tỷ tỷ về sau khẳng định là mạnh nhất. Tiểu tím tựa hồ trưởng thành rất nhiều, màu tím mắt to tuy rằng còn như từ trước như vậy thanh triệt, nhưng là lại nhiều ba phần sắc bén, tiểu tím, trưởng thành. Nhưng là bất luận tiểu tím như thế nào biến, hắn trước sau đều là thích đối với ta băng làm nũng đệ đệ tiểu tím. Làm ta băng hảo hảo củng cố thực lực. Chúng ta đi chuẩn bị cửa ải cuối năm. Tuyết ảnh ở mọi người bên trong rõ ràng là lão đại nhân vật, một câu nói ra lúc sau, mọi người cũng đều biết Tà Băng không có việc gì, liền cùng nhau hướng tới trước đó chuẩn bị địa phương mà đi. Tà Băng tiến giai đã xong, hiện tại chỉ là ở củng cố thực lực, cho nên đối với bên người mọi người nói chuyện đương nhiên đều nghe được, trong lòng ấm áp đồng thời càng thêm kiên định muốn tìm kiếm đến thế kỷ 21 các huynh đệ rơi xuống, liền tính có được người nhà bằng hữu, bọn họ như cũ sẽ cô độc đi. Thửa như chính mình Tựa như a dã, ta băng đem thực lực của chính mình củng cố hào lúc sau, một cái lắc mình biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thân ảnh đã dừng ở bích dã trước mặt, mà lúc này bích dã như cũ quỳ trên mặt đất, tựa hồ chỉ có quỳ trên mặt đất thân thiết mà cảm nhận được đầu gối truyền đến đau đớn hắn mới biết được hết thảy đều không phải mộng, hắn mới biết được chính mình các huynh đệ còn cần hắn đi tìm, hắn mới biết được chính mình hiện tại đã không còn cô độc, ta băng đi lên trước, đem bích dã ôm ở trong lòng ngực, a dã tỉnh lại lên. Chúng ta sẽ tìm được bọn họ, nhất định sẽ, lão đại chưa từng có đã lửa gạt ngươi sao đúng hay không? lão đại, ta biết, ta biết ngươi chưa từng có đã lửa gạt chúng ta, chỉ cần nói ra nói liền nhất định sẽ làm được, chính là, chính là. Các huynh đệ có thể hay không quá đến không tốt? Bọn họ có thể hay không cảm thấy cô độc? Bọn họ có thể hay không bị khi dễ? Bích giã tìm được rồi lão đại, hắn thật sự làm tốt chính mình cao hứng, nhưng là mặt khác các huynh đệ đâu? Bọn họ đến tuột cùng ở nơi nào? a Ngươi hòa giải thượng, giao tỷ, a ngũ, còn có cổ linh tinh quái sáu tiểu, bọn họ bên trong ai sẽ bị khi dễ? Bọn họ là ai? Bọn họ chính là ta tam đại đường chủ cùng sáu đại vương bài A. Ta băng ngồi sổm xuống thân mình nhìn bích giã kim sắc đôi mắt, nói đến bên người chúng huynh đệ, ta băng trong mắt có che đậy không được tiêu ngạo. Bọn họ sẽ không bị khi dễ, nhưng là bọn họ nhất định sẽ cô đơn, cho nên chúng ta muốn nỗ lực tu luyện, chúng ta muốn nỗ lực biến cường, đặc biến tam giới mỗi một góc đi tìm bọn họ tung tích. Ta băng đôi tay đắp ở bích giã trên vai, trong mắt ánh sáng kiên định, làm bích giã nặng nề mà gật gật đầu. Ân, tìm được bọn họ, không rời không bỏ. Bích giã giọng nói nghẹn ngào, nhưng là trong đó lại có loại quyết tuyệt kiên định. Không rời không bỏ. Đó là bọn họ tổ chức vừa mới thành lập thời điểm, bọn họ lập hạ huyết thể. Đúng rồi A giã, ngươi còn nhớ rõ phương đông một vũ sao? Ta băng nghĩ tới một vũ, không cấm mở miệng đối với bích giã hỏi chính là cái kia cả ngày đi theo lão đại phía sau đông phương gia đại thiếu gia phương đông một vũ. Đương nhiên nhớ rõ, chúng ta còn thường xuyên ở bên nhau luận bàn đâu Binh giã nghĩ đến cái kia mỗi ngày đi theo lão đại phía sau, vẫn luôn yên lặng bảo hộ chưa bao giờ yêu cầu gì đó nam nhân, người nam nhân này sợ là lão đại bên người người đều không quên đi. Ta tưởng nói chính là, hắn hiện tại cũng là họt cát đại lục, hơn nữa đồng dạng là họt cát đại lục đông phương gia tộc đại thiếu gia. Ta băng khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nàng nên nói cái gì đâu. Nên nói chính mình thực may mắn sao. Kiếp trước đồng bọn kiếp này tựa hồ đều sẽ trở lại chính mình bên người. Dựa. Thiệt hay giả. Chắc không được chúng ta vì lão đại làm lễ tang thời điểm tìm không thấy hắn, thế nhưng theo lão đại tới nơi này. Bích giã chớp chớp đôi mắt, đối với tin tức này thật cũng không phải rất khó tiếp thu, bởi vì hắn tin tưởng các huynh đệ nhất định đều ở chỗ này. Đương nhiên là thật sự. Cho nên chúng ta các huynh đệ cũng nhất định đều ở chỗ này, nhất định có thể tìm được. Ta băng mắt trợn trắng. Các huynh đệ tuyệt đối đều không có sự. ân, Lão đại, ta dám cam đoan, về sau tìm được một cái ta phỏng trừng liền phải tan thành từng mảnh một lần. Bích giã biểu môi, ai làm hắn là cái thứ nhất tìm được lão đại. Ha ha, A giã, cửa hải cuối năm qua đi, ngươi liền phải bắt đầu tiếp thu huấn luyện. Ta băng khét cười một tiếng, định ra tâm muốn cho tuyết Táp cùng yêu hoa cùng nhau tới huấn luyện bích giã. Bích giã ở thế kỷ 21 học tập chính là cách đấu, thương pháp cùng giết người kỹ xảo. Đối với hồn thú trung hồn lực khống chế cùng hồn kỹ, Tà Băng tin tưởng Tuyết Táp cùng Yêu Hoa sẽ là thực tốt lão sư. Bích Gia biết Tà Băng là vì chính mình hảo, gật gật đầu. đáy mắt tuy rằng còn có đau sót, nhưng là rõ ràng cảm xúc đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. "Lão đại an bài, ta khi nào dám nói không?" Tà Băng khẽ cười một tiếng, vươn nắm tay lại lần nữa tấu Bích Gia một quyền, "Thiếu Ba Hoa, ngày mai cùng nhau làm phần thần ăn." "Hoa dựa, lão đại làm phần thần ăn, lão đại a, ta yêu người muốn chết." Bích Giã nghe được Tà Băng muốn làm văn thần ăn, hưng phấn mà thẳng nhảy bán, này Vương Lang sinh hoạt cũng thật chính là khó xử chết hắn, thật vất vả hóa thành hình người, càng là cao hứng tìm được rồi lao đại, ngay sau đó liền có lao đại bao sủi cảo ăn. Một bên đi, A Giã, ta quyết định đem Ngọc giới chung thời gian điều chỉnh một chút, làm tộc nhân của ngươi toàn bộ tu luyện đến siêu thần thú. Tà Băng nghĩ đến Bích gia tộc nhân liền đem chính mình phía trước ý tưởng nói ra, đem Vương Lang tộc thực lực chỉnh thể tăng lên tới siêu thần thú lúc sau, lại làm người nhà khế ước Như vậy quân gia thực lực đem như thế nào căn bản không cần phải nói. Lão đại nói cái gì chính là cái gì, tóm lại, ta muốn đi theo lão đại, bích thanh đi theo đại ca ta cũng yên tâm, còn có lão ba cùng trưởng lão tộc nhân bọn họ ở quân gia cũng sẽ càng tốt, cho nên ta cũng có thể thanh thản ổn định mà đi theo lão đại. Phía trước đối với chính mình tộc nhân toàn bộ đều phải khế ước cho nhân loại bích giã còn có vài phần do dự, nhưng là ở biết là lão đại kia một khắc, sở hữu do dự đều lăn một bên đi, lão đại an bài chưa từng có không tốt. Đem chính mình tộc nhân giao cho lão đại người nhà hắn yên tâm nhiều Ân, chúng ta đi xem kia vợ chồng son thế nào Ta băng gật gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Đại ca cùng bích thanh hai người từ phía trước làm lúc sau còn không có trở về đâu Hai người Ta băng cùng bích giã hai người liếc nhau thân xác gái mội mà hướng tới một chỗ đi đến Hai người đi đến một rừng cây Ở nhìn đến kia một màn thời điểm Hai người cùng ở ngưng bước chân Thậm chí liền hô hấp đều trở nên gần như không thể nghe thấy Chỉ thấy hai người trước mặt là một mảnh màu xanh biếc ao hồ, ao hồ mặt trên có mấy cây cong cong cây liễu, cây liễu hạ ngồi ôm nhau hai người, nam tuấn giật xoáy khí, nữ xinh đẹp tuyệt mỹ, hai người đều nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại hưởng thụ từ từ thổi tới gió nhẹ. Hào một bộ Mỹ lệ bức họa cuộn tròn, tà băng cùng bích giá hai người không muốn quấy rầy bọn họ, hai người liếc nhau cười cười, bất động thanh sắc mà biến mất ở tại chỗ. Xem ra, đại ca cùng bích thanh hai người ở chung đến không tồi. lão đại, bọn họ tỉnh. Hai người một cái thuấn di trực tiếp vừa vặn đứng ở quân tà vân ba người trước mặt, mà còn dư vị mới vừa rồi đại ca kia một màn tà băng bị bích giã thanh em lôi trở lại thần. Phần 146 Nhị tỷ lão ca, Thử Hiên, chúc mừng là. Tà băng nhìn ba người trên người vờn quanh hồn hoàn, ánh mắt sáng lên mở miệng nói. Ba người lại có tiến triển, nhị tỷ cùng lão ca hai người đi vào hồn đế, Thử Hiên hiện tại cũng là tứ giai hồn tôn. Hiện tại quân gia chỉnh thể thực lực hoàn toàn chính là sâu không lường được. Tà băng thề, nếu là thật sự có người muốn đánh quân gia chủ yếu, kia bọn họ là thật sự ở tìm chết. Ha ha, hôn đế thực lực chính là sảng A. Hôm nay tử hiên tiểu tử này cũng thật chính là biến thái. Thế nhưng liền thăng tam giai. Quân tà vân ha ha cười, vỗ vỗ tử hiên bả vai. Di. Tà băng, vị này chính là. Quân tà tư nghi hoặc mà nhìn về phía tà băng bên người tóc vàng thanh niên. Quân tử hiên thanh triệt trong mắt cũng mang theo ý cười hắn phải dùng thực lực trợ giúp tà băng chiếu cố quý tộc sáu ban. Ta giới thiệu một chút, đây là ta huynh đệ Bích Giã, Bích Giã, đây là ta nhị tỷ lão ca cùng tử hiên. tà băng hai đầu giới thiệu một phen. Các ngươi hảo, ta là lão đại huynh đệ Bích Giã, kêu ta A Giã là được. Bích Giã vừa định dối tay, nghĩ nghĩ nơi này tựa hồ không phải thế kỷ 21, xấu hổ mà cười cười mở miệng nói. A Giã, ta là băng nhi lão ca, kêu ta tà vân thì tốt rồi. Quân tà vân cười cười. Bĩnh giã tính cách, ân, rất đúng hắn ăn uống. Ta là băng nhi nhị tỷ, quân tả tư. Quân tả tư hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Ta là quân tử hiên. Tử hiên vẫn là có chút thẹn thùng. Lúc này, ta băng thần nghiệm giật giật, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Vương lang tộc trưởng cùng ra ra bọn họ nói tốt, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Họt cắt đại lục 148 một bước một dấu chân. Đại ca đâu? Quân tả tư nghi hoặc mở miệng hỏi. Ta băng cười đến vẻ mặt tái muội. Đại ca cùng đại tẩu ở hẹn hò đâu, chúng ta liền không quấy giày bọn họ, quấy giầy vợ chồng son tán tỉnh chính là sẽ tao trời phạt. Mặc dù Tả băng chưa từng có đem thiên để vào mắt, quân Tả vân cùng quân Tử hiền cũng cười khẽ hai tiếng. Xem ra Tả băng ánh mắt thật là thực hảo a, ít nhất đại ca giống như thật là thực thích cái kia bích thành, bọn họ tương lai đại tẩu. Tiểu Dã, ngươi lưu lại nơi này phụ trách tộc nhân của ngươi tu luyện, mặt khác hậu hoa viên linh quả linh dược cứ việc đi trích. Tả băng xoay người vỗ vỗ bích Dã bả vai. Đối với bích giã nghịch ngậm chớp trước mắt, ta băng hiện tại trong lòng thực hưng phấn, bởi vì nàng lại được đến một cái cần thiết biến cường lý do. Bởi vì nàng các huynh đệ, nàng ở thế kỷ 21 các huynh đệ, nàng hai đời các huynh đệ, nàng muốn biến cường tìm được bọn họ, muốn biến cường bảo hộ bọn họ, muốn biến cường cùng bọn họ cùng nhau lại lần nữa đi ra một cái đại đạo. Bích giã ưu hoán gật gật đầu, vừa mới nhìn đến Lao Đại liền phải tách ra, cái gì thế đạo, Lao Phu nhớ rõ ngày mai còn phải cho ta làm vần thần ăn. Yên tâm đi, chúng ta đi rồi." Ta băng nói xong lúc sau, đã không còn ngôn ngữ trực tiếp cùng Quân Tà Vân, Quân Tà Tư, Quân Tử Hiên ba người rời đi Ngọc Giới. Bích Giã nhìn lão đại biến mất địa phương, thật lâu chưa từng di động, một giọt nước mắt lại lần nữa theo khuôn mặt rơi xuống, duỗi tay nhẹ nhàng lau, kim sắc trong mắt tràn ngập kiên định. Xoay người, rời đi. Hắn muốn cho tộc nhân của hắn trở nên càng cường đại hơn, cường đại đến có thể hảo hảo bảo hộ lão đại người nhà. Đã đi ra Ngọc Giới bốn người vừa nói vừa cười hướng tới thư phòng đi đến gõ gõ môn đi vào thư phòng sau nhìn đến chính là gia gia tạ ưng hữu lang đại bá cha cùng bích hoành đang ở vui vẻ trò chuyện cái gì chúng ta mấy cái tiểu thiên tài đã trở lại cư biển cả nhìn đến ta băng mấy người đi vào tới vui vẻ tươi cười hiện lên gia gia các người nói hảo ta băng mấy người cung kính gật gật đầu ở chính mình vị trí ngồi xuống sau ta băng mở miệng hỏi ân nói hảo quân biển cả gật gật đầu Bọn họ thật là nói hảo, nhưng là nói tốt lại là hắn cùng bích hoành hai người khế ước sự tình. Gia Gia, nếu các ngươi nói hảo, kia còn muốn không cần nghe nghe ta ý kiến. Ta băng cười cười, không biết Gia Gia bọn họ biết tính toán của chính mình lúc sau có thể hay không từ ghế trên ngã xuống đi. Nga! Nói nói xem. Quân Nếu Hải luôn luôn đối với chính mình cái này tiểu chất nữ ý kiến rất có hứng thú. Những người khác tầm mắt cũng đều tập trung ở ta băng trên người, quân Gia có thể có hiện tại thực lực có thể nói 50% thực lực tất cả đều là tà băng vì bọn họ gia cố. Đại gia hẳn là đều biết ta ngọc giới, ta tưởng nói ngọc bỏ hẳn hiện tại này đó tác dụng ngoại, nó còn có một cái nghịch thiên tác dụng. Tà băng lấy quá bên người chén trà uống một ngụm sau tiếp tục nói. Cái này tác dụng chính là, thời gian yên lặng. Thời gian yên lặng cái này tác dụng ngọc giới vẫn luôn đều có, nhưng là tà băng lại trước nay không có sử dụng quá, bởi vì tà băng cho rằng thực lực yêu cầu đi bước một tăng lên mà không phải dựa thời gian cường hành tu luyện ra tới. Thời gian yên lặng. Băng Nhi, có ý tứ gì? Nhất thiếu kiên nhẫn quân nếu thiên nghe được nữ nhi nói vội vàng mở miệng hỏi. Đơn giản điểm tới nói, ngọc giới chung một năm, ngoại giới có thể là một tháng, có thể là một ngày, thậm chí ngoại giới chỉ là một cái chớp mắt công phu. Ngọc giới thời gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ ta có thể tùy ý đổi. Ta băng quyết định không hề đi luân quanh, trực tiếp mở miệng đem tiêu lịch thiên tác dụng nói ra. Tê, đào hút khí lạnh thanh âm. Dầm. Nuốt nước miếng thanh âm. Một vòng người, một vòng quát tháo toàn bộ áo kéo tư đại lục người, liền như vậy thực mất mặt thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đi. Hào nửa ngày, đại khái có 15 phút như vậy lớn lên thời gian. băng băng nhi, ngươi nói chính là thật sự. Vẫn là trước hết phản ứng lại đây quân gia gia chủ quân biển cả đầu lưới hiện tại đã có chút bắt đầu vòng vòng, thiệt hay giả. hắn lão nhân già sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ biết có như vậy nghịch thiên nhẫn không gian. Tà băng dưới đáy lòng âm thầm mắt trợn trắng, việc này cũng có thể có giả, bất quá thực hảo tâm gật gật đầu, ân, thật sự, cho nên ta ý tứ chính là, hậu thiên có lẽ các ngươi liền có thể nhìn đến 800 vị siêu thần thú. Quân nếu thiên méo méo chính mình gương mặt, cảm thấy đau đớn xác nhận chính mình không có đang nằm mơ sau, lại đứng dậy đi đến tà băng bên người duỗi tay sờ sờ tà băng cái chán, lầm bầm lầu bầu nói, kỳ quái, không phải nằm mơ, băng nhi cũng không có phát sốt, kia như thế nào liền bắt đầu nói mê sẵn đâu. Ta băng bị nhà mình lão cha nói làm đến có chút giở khóc giở cười, nàng nơi nào có nói mê sảng, nàng rõ ràng chỉ là ở trình bày sự thật được không? Lão cha, ta nói chính là lời nói thật, ngọc giới thời gian tỷ lệ ta đích xác có thể tùy ý điều chỉnh. Ta băng lại lần nữa dùng rõ ràng ngữ thanh nói cho mọi người, đây là một sự thật, mặc dù nó lại khó làm người tin tưởng, nó cũng thật là một cái cần thiết làm cho bọn họ tin tưởng sự thật. Chủ nhân, ngươi xác định ngươi không phải ở nói giỡn. Mọi người chung nhất không thể tin được chính là Bích Hoành, vị này vương lang tộc trường nghe được tộc nhân của mình thế nhưng có thể ở một ngày thời gian toàn bộ hóa thành hình người, toàn bộ trở thành siêu thần thú, hắn thật là, thật là 1.100 cái không tin. Nhưng là nói ra những lời này người là hắn chủ nhân, là bọn họ vương lang tộc chủ nhân, hơn nữa bọn họ vương lang tộc ở ngọc giới chung bất quá ngây người mấy tháng thời gian cũng đã 200 nhiều danh siêu thần thú, hắn lại cho rằng tà băng lợi nói tuyệt đối có thể tin tưởng. nhưng là Không khỏi có điểm quá khủng bố. Yên tâm đi, chờ cửa ải cuối năm qua đi, ta phải cho đại gia một kinh hỉ. Ta băng chớp chớp mắt cười mở miệng nói. Ta băng quyết định sự tình giống nhau là sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Chờ thêm cửa ải cuối năm nàng liền sẽ rút ra thời gian làm vương làng tộc bắt đầu bế quan tu luyện. Nàng tin tưởng có linh quả tác dụng, có chính mình bảy màu hồn lực phụ trợ. Ngọc giới chung một năm nội làm sở hữu thần thú hóa thành siêu thần thú căn bản không thành vấn đề. Tiểu Nếu là cái dạng này lời nói ngươi vì cái gì không trực tiếp mở ra ngọc giới bên trong thời gian tỷ lệ đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, ngọc giới các đồng bọn không phải sẽ càng thêm cường. Quân tà vân tuy rằng cảm thấy tà băng cách nói thật sự thật khủng bố, nhưng là xét thấy từ nhỏ bị tiểu mội biến thái đả kích, cho nên đối với lần này sự tình cũng thực mau liền tiêu hóa, làm hắn nghi hoặc khó hiểu chính là vì cái gì tà băng không trực tiếp điều chỉnh tỷ lệ. Những người khác nghe được quân tà vân hỏi chuyện cũng là nghi hoặc nhìn về phía tà băng. Bọn họ không dám tưởng tượng nếu là tà băng thật sự ngay từ đầu liền dùng thời gian yên lặng nói, như vậy hiện tại tà băng thực lực cùng nàng có được thực lực sẽ có bao nhiêu cường. Một bước một cái dấu chân, ở ngọc giới trung tu luyện ra tới bản lĩnh cùng ở sinh tử tôi luyện trung bản lĩnh như thế nào có thể so sánh với đâu. Tà băng khỏe miệng gợi lên một mặt không biết tên ý cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Tà băng sở dĩ vô dụng ngọc giới thời không yên lặng chính là bởi vì nguyên nhân này. Nàng không cảm thấy dùng loại này phương pháp tu luyện đối chính mình cùng bên người đồng bọn có chỗ tốt gì. Liên tính là ta băng đem thời gian điều chỉnh một trăm thiên, ngoại giới một ngày, ngọc giới bên trong tu luyện đến thần giai, lại lần nữa đi vào họt cắt đại lục, nàng liền vô địch. Ta băng cười nhạo một tiếng, như vậy còn có cái gì ý tứ? Ta băng không cần thời gian yên lặng, nàng mỗi một lần tiến lên giai, mỗi một sợi hồn lực đều là nàng chính mình nỗ lực tu luyện, dụng tâm hiểu được ra tới. Nàng thích hưởng thụ chính là tiến giai quá trình mà không phải một bước tiến dài sau trở thành tối cao cường giả kết quả. Liên tính nàng ở ngọc giới trung tu luyện đến cảnh giới cao nhất, lại có cái gì ý nghĩa? Nàng tin tưởng nàng các đồng bọn cùng nàng giống nhau hưởng thụ chính là đi bước một biến cường quá trình. Cho nên mặc dù tà băng lại khát vọng thực lực, nàng cũng từ đầu chí cuối không có sử dụng thời gian yên lặng. Ai, ra rồi ra rồi, thế nhưng còn không có chính mình cháu gái nhìn thấu triệt. Sau một lúc lâu, quân biển cả thanh âm mới nhàn nhạt truyền ra tới, một bước một cái dấu chân. Cháu gái lời nói giống như là lời lẽ chi lý giống nhau ở quân biển cả trong đầu không ngừng hiện lên. Quân biển cả chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm không có buông lỏng đột phá bích chứ có buông lỏng dấu hiệu. Không ngừng là quân biển cả, đang ngồi tất cả mọi người nghĩ đến tà băng kia một câu, một bước một cái dấu chân. Bất luận làm chuyện gì, đều không có lối tắt, cũng không cần đi tìm cái gì lối tắt. Tà băng hơi hơi mỉm cười, bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng đi ra thư phòng, người nhà quá đến hảo nàng liền so cái gì đều vui vẻ. Đi ra thư phòng Tà Băng, đập đện bước hướng tới Mâu Thân nhà ở mà đi, thế giới này, nàng ra ra là cái cáo giả, Lão cha thoạt nhìn đỉnh đặc nhưng là hồ ly trình độ lại một chút không kém gì ra ra, mà đại bá, Tà Băng trước sau cho rằng chính mình ôn tồn lễ độ đại bá mới là quân gia nhất không thể treo cho người. Các ca ca tỷ tỷ cũng không có một cái dễ trọc, cho nên toàn bộ quân gia làm Tà Băng nhất không yên lòng chính là chính mình mỹ lệ Mâu Thân cùng ôn nhu đại nương. Rất xa Tà Băng liền nhìn đến Mâu Thân trong phòng ánh đèn còn sáng lên. Cái mũi hơi hơi toan hạ, không có gõ cửa trực tiếp mở ra mẫu thân cửa phòng, mà lúc này tà Băng ở nhìn đến mẫu thân trong tay cầm quần áo nhịn không được hốc mắt ấm áp. Ai? Liêu Tố Ngưng đang ở vì chính mình bảo bối nữ nhi chọn lựa ngày mai quần áo mới cùng trang sức, nghe được cửa phòng mở ra thanh liền quay đầu lại hỏi. Liêu Tố Ngưng mới vừa xoay người liền nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi hốc mắt hồng hồng nhìn chính mình, bước nhanh đi lên trước, đem tà Băng ôm ở trong lòng lực, méo nhéo Tạ Băng cái mũi, mẫu thân hiện tại đều ôm bất động băng nhi. Tà băng hít sâu một hơi, một cái điểm mỹ tươi cười lộ ra trắng tinh hằng răng, bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực ở mẫu thân trên má hôn một cái, hắc hắc, mẫu thân càng ngày càng mỹ. Liêu tố lắng nghe đến chính mình nữ nhi khích lệ, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, lôi kéo Tà băng tay hướng tới chính mình chuẩn bị quần áo trang sức đi đến, Tiểu nghịch ngã quỷ, đến xem mẫu thân cho ngươi chọn quần áo. Sang năm, cửa ải cuối năm đều xuyên quần áo mới, này đó đều là mẫu thân cùng cha ngươi cùng nhau chọn. Tà băng hốc mắt lại lần nữa đỏ hồng. 15 năm qua, Mỹ năm cửa ải cuối năm đều có mẫu thân cùng cha cùng nhau vì chính mình chọn lựa quần áo mới, cửa ải cuối năm cùng ngày đều có ra ra bọn họ cho chính mình bao bao lì xì. điểm này cùng thế kỷ 21 rất giống. Ta băng mắt to nhìn về phía quần áo của mình khi không cấm lộ ra một nụ cười, chính mình cùng mẫu thân giống nhau đều thích màu trắng, mẫu thân cùng cha mỗi năm đều phải vì chính mình chọn rất nhiều màu trắng lụa mỏng váy liền áo, mà bọn họ ánh mắt vẫn luôn là ta băng thích nhất. Ta băng chưa bao giờ thích mang trang sức. Hiện tại trước mắt duy nhất trang sức vẫn là Bạch Hổ Vương đưa tặng ngựa thú vòng, nhìn về phía mẫu thân cùng cha chọn trang sức, cơ hồ đều có một cái tiêu chuẩn, đó chính là đơn giản hào phóng, chính là, mặc dù như vậy tà băng vẫn là không thích mang trang sức. Mẫu thân, này đó trang sức có thể hay không không cần A. Tà băng bất đắc dĩ lần thứ 3 mở miệng nói. Từ tà băng 12 tuổi về sau, 3 năm tới mỗi năm cửa ải cuối năm đều sẽ có một đống trang sức làm chính mình chọn lựa. Phần 147 Băng nhi không thích mẫu thân ánh mắt sao liêu tố ngưng đối với tà băng nói toàn coi như không nghe được, ngược lại xoay người nhìn về phía chính mình bảo bối nữ nhi. Tà băng từ lần đầu tiên ở thế giới này mở mắt ra thời điểm cũng đã thể chính mình mẫu thân tuyệt đối là nữ thần cấp bậc nhân vật. Hơn nữa liêu tố ngưng ở quân gia tuy rằng không thường tham dự sự tình gì, nhưng là liêu tố ngưng ở quân gia huy vọng tuyệt đối muốn cao hơn quân nếu thiên. Từ nhỏ bắt đầu, tà băng đối với liêu tố ngưng bất luận cái gì đề nghị chưa từng có nói qua không cái này tự Bởi vì đối mặt như vậy yêu thương chính mình nữ thần, tà băng nói không nên lời bất luận cái gì một cái không tự. Không nói tà băng, chính là toàn bộ quân gia người đối với Liễu tố ngưng nói cũng sẽ không có bất luận cái gì nghi ngờ. Đây là quân gia Liễu tố ngưng, mặc dù là một cái chưa từng có sử dụng quá bất luận cái gì hồn lực nhược nữ tử. Đương nhiên, Liễu tố ngưng sẽ như sao. Tà băng lắc lắc đầu, nàng tuy rằng không biết chính mình mẫu thân đến tuột cùng có cái gì thực lực, nhưng là nàng biết chính mình mẫu thân tuyệt đối không yếu. Lúc này Tà Băng ở nhìn đến Liêu Tố Ngưng mang theo hy vọng biểu tình khi, ở Tà Băng chính mình còn không có làm ra đáp ứng cùng không quyết định khi, Tà Băng đại não đã tự động khống chế nàng thần kinh làm nàng gật đầu. Mẫu thân liền biết Băng Nhi sẽ thích. Liêu Tố Ngưng nhìn đến Tà Băng gật đầu, lộ ra Khuynh Quốc huynh thành tươi cười tiếp tục lôi kéo Tà Băng đi đến trang sức đôi. Tà Băng rầu rầu cái miệng nhỏ, nhăn lại cái mũi nhỏ, dơ lên đầu, đó là, cũng không nhìn xem ta là ai nữa nhi. Liêu Tố Ngưng bị Tà Băng nói đầu đến bật cười. Đến xem này đó quần áo có đủ hay không xuyên. Ta băng không lời gì để nói, trước mặt kia thoạt nhìn ít nhất có ba bốn mươi kiện kiểu dáng bất đồng màu trắng váy dài, còn có thể không đủ xuyên. Mẫu thân, buổi tối ta cùng mẫu thân cùng nhau ngủ được không? Rốt cuộc ta băng chọn xong một bộ quần áo sau, ôm mẫu thân liếu tố ngưng cánh tay làm nũng nói. Liếu tố ngưng cười gật gật đầu, hảo a, ai hôm nay dám không cho nữ nhi cùng ta ngủ, mẫu thân liền tấu hắn. Mới vừa đi vào phòng môn quân nếu thiên nghe được nữ nhi nói. Muốn phản đối nói vừa muốn xuất khẩu liền bị ái thêm một câu cấp nuốt trở lại bụng. Podcast đại lục 149 hạnh phúc đơn giản như vậy. Băng Nhi, ngươi vừa trở về liền đoạt ta vị trí. Quân nếu thiên tử biết chính mình không dám phản đối, hoặc là nói phản đối cũng vô dụng, chỉ có thể sờ sờ cái mũi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nữ nhi. Ta Băng nhìn đến nhà mình lao cha bộ dáng, đáy mắt ý cười càng thêm rõ ràng, chính mình tự luyến lao cha thật sự là quá đáng yêu. Ngươi liền đi cách vách ngủ đi. Chúng ta mẹ con hai cái nhưng lâu như vậy không gặp. Liêu tố ngưng mắt đẹp vừa lật, quân nếu thiên lập tức liền héo xuống dưới, nhiều năm như vậy đối với ái thê hắn thật là nói không nên lời một cái phản đối tự. Quân nếu thiên còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi, ai làm này hai nữ nhân đều là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người đâu. Không nói được mắng không được, thậm chí liền một cái không tự hắn đều không có đối hai người nói qua. Được rồi, bất quá liền hôm nay cả đêm, ta là tới kêu các ngươi cùng đi phòng bếp mọi người đều chuẩn bị động thủ làm văn thán. Quân nếu thiên không thể không đáp ứng, tổng có thể cho cái thời gian hạn chế đi, một ngày chính là một ngày. Nhiều hắn cùng chính mình nữ nhi đánh lộn. Ha ha, chúng ta đi mau lạc, làm văn thán lạc. Lần này xem ta không đem lão ca cùng nhị tỷ mấy người mặt đẩy mặt bột mì. Ta băng vừa nghe đến làm văn thán, cao hứng khuôn mặt nhỏ giống một đóa hoa giống nhau, một tay lôi kéo mỹ lệ mẫu thân, một tay nắm tự luyến lao cha hướng tới phòng bếp chạy tới không có bất cứ thứ gì có thể so thượng thân nhân ở tà băng trong lòng địa vị. Podcast đại lục cùng thế kỷ 21 giống nhau, cửa hải cuối năm trước một ngày buổi tối sẽ người một nhà ở bên nhau làm văn thán, phóng pháo, xuyên bộ đồ mới, mỗi năm tà băng đều suy nghĩ, nếu là lại có cái tivi người một nhà ăn trái cây xem liên hoan tiệc tối liền càng tốt đẹp. Mới vừa đi ra ngoài cửa, tà băng bên chân đã bị ném một chuối pháo, bùm bùm thanh âm hỗn loạn cháy hoa đem tà băng gương mặt tươi cười chiếu ánh càng thêm mỹ lệ. Quân nếu thiên cùng liêu tố ngưng liền biết này bốn cái hải tử lại muốn một hồi chơi, hai người mang theo vui vẻ tươi cười tiên triều phòng bếp đi đến. Hảo A, tiểu mập mạp, tiểu chuột, tiểu nhân tử, dám ám toán ta, thử xem cái này đại. An Tết, tà băng ngọc giới cái gì đều có thể thiếu, lại như thế nào sẽ thiếu pháo. 15 năm qua mỗi năm mùa đông nàng đều sẽ cùng trong tộc tới một hồi pháo đại chiến. Tiểu mập mạp tự nhiên quân tử hiền, tiểu chuột cũng là cùng tà băng cùng tuổi quân hạo, tam trương láo tôn tử. Tiểu nhân tử còn lại là quân nhân, tứ trưởng Lão tôn tử đều là khi còn nhỏ vẫn luôn cùng Tả băng ở bên nhau chơi đùa mấy cái gia hỏa, cùng với bùn bùn pháo thanh cùng sung sướng thành. Hảo một trận bốn người mới tách ra, Tả băng một người trên vai chủ y một quyền, quân hạo, quân nhân này hai tên gia hỏa không có đi theo Tả băng đi học viện, quân hạo đi theo Tả vũ tham gia rèn luyện, quân nhân còn lại là đi theo Lang tiêu học tập thương nghiệp. Nghĩ đến Tả vũ, Lang tiêu còn có dư lại 48 vị đồng bọn, Tả băng đôi mắt trở nên ấm áp lên. Bọn họ tụ hội mỗi năm đều an bài ở cửa ải cuối năm ngày thứ ba, ta băng thật sự rất tưởng nghiệm đám kia ra hỏa. Chúng ta đi làm vằn thắn lạc. Ta băng hiện tại giống như là một cái hài tử giống nhau, có thỏa mãn hồn nhiên tươi cười, bốn người chơi đến đầy mặt bỏ bừng, cười hì hì hướng tới nhà mình phương hướng đi đến, tuy rằng đều là người một nhà, nhưng là mở ra tới vẫn là vài cái tiểu gia đình sao, bọn họ tự nhiên muốn bồi phụ mẫu của chính mình cùng ra ra nãi nãi. Ta băng cầm trong tay tự chế tiểu ném tháo dọc theo đường đi chỉ cần gặp được tộc nhân liền vui vẻ chiều bọn họ bên chân ném hai cái, kết nhất vốn là yêu thích sùng bái tà băng tộc nhân nhìn đến tà băng tươi cười cũng không cấm bị nàng sở cảm nhiễm. dọc theo đường đi tà băng đều ở tản vui vẻ. một đường chơi đùa tới rồi phong bếp mới vừa đẩy cửa ra một con tuyết trắng tay liền hướng tới tà băng đánh út lại, mà tránh né không kịp tà băng tự nhiên là bị cái tay kia đánh lén thành công, có chút đỏ ửng khuôn mặt nhỏ lập tức dính rất nhiều bột mì, thoạt nhìn nhưng thật ra càng thêm đáng yêu. ha ha. Tiểu đệ, ta liền nói Tà Băng khẳng định sẽ bị ta trúng chiêu, ngươi còn chưa tin, ngày mai đi dạo phố phí dụng toàn giao cho ngươi." Quân Tả Tư nhìn đến bị chính mình trêu cợt tiểu muội, cao hứng ha ha nở nụ cười, theo sau đắc ý nhìn đối đoán Quân Tà Vân. "Nhi tỷ, ngươi xem đó là cái gì?" Tà Băng chớp chớp mắt tựa hồ là không có để ý trên mặt bột mỉ, nghiêm túc nhìn Tả Tư và táo mở miệng nói. "Quân Tả Tư nghi hoặc tối đầu theo Tà Băng tầm mắt nhìn về phía quần áo của mình, Tà Băng khẽ miệng thực hiện được cười vươn tràn đầy bột mì tay ở nhị tỷ trên mặt xoa nắn một phen Hảo ngươi cái tiểu nha đầu cũng dám lừa nhị tỷ xem ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi quân tả tư nhăn cái mũi nhỏ đôi tay bắt đầu ở tà băng hai sườn xương sườn thượng loạn cào lên ngự thanh sủng lịch nói ha ha nhị tỷ tiểu muội biết sai rồi xem ta tám chào thủ tà băng bị quân tả tư cào khen khách cười không ngừng cũng một bên thượng thủ bắt đầu cùng chính mình nhị tỷ triền nháo ở cùng nhau xem đến ở đây những người khác buồn cười Sùng nịch tầm mắt dừng ở hai cái hồ nháo nha đầu trên người. Được rồi, các ngươi hai cái tiểu nha đầu, tà băng, đem tà trần cũng hô lên tới, cùng nhau lại đây làm văn thắn, mỗi người bao năm mươi cái sủi cảo, đệ nhất có thể ác chỉnh một phen cuối cùng một người, ha ha. Đã từng quân biển cả mỗi ngày đều rất vui sướng, con cháu mang đường, nhưng là từ tôn tử lớn đều ra cửa sau, mỗi năm cửa ải cuối năm mới là lão nhân vui vẻ nhất nhật tử, quân biển cả tung hoành một đời, hắn trước sau biết chính mình chân quý nhất chính là cái gì. Đó chính là người nhà, cho nên quân gia chưa từng có nội loạn, tương thân tương ái người một nhà. Tranh quyền đoạt lợi sự tình ở khác gia tộc thường xuyên phát sinh, nhưng là quân gia lại không có, bởi vì quân gia từ lúc bắt đầu liền không có chuyên quyền chế, mỗi một hệ, hoặc là đến mỗi một người đều sẽ có thuộc về chính mình thiên địa. Liền điểm này, ta băng là thập phần bội phục chính mình quân gia vị kia lão tổ tông. Tựa như cửa hải cuối năm làm văn thán giống nhau, có gia tộc nào sẽ giống quân gia như vậy giống như người bình thường ra giống nhau cùng nhau làm văn th Có cái nào ra chủ sẽ giống quân biển cả giống nhau vui vẻ cùng hậu bối cùng nhau làm văn thán. Thưởng thụ hôm nay luân chi nhạc. Liên tính bọn họ tưởng, sợ cũng sẽ ngại với mặt mũi không đi làm đi. Cho nên tà băng thực may mắn ông trời làm nàng trọng sinh ở quân gian này một cái hạnh phúc đại gia đình, có nhiều như vậy yêu thương chính mình người nhà. Đại ca cùng đại tẩu hai người nùng tình mật ý đâu. Đại ca A, tuy rằng tiểu muội thật là rất không nghĩ quấy rầy người cùng đại tẩu. Tà băng làm như có thật trước mắt nói. Theo sau tâm niệm truyền lại cấp đại ca, nói cho hắn ra tới làm văn thán. Đại ca muốn mang theo bích thanh cùng nhau ra tới, nhưng là lại bị bích thanh cự tuyệt, nàng hiện tại còn không có chuẩn bị sẵn sàng thấy tà trần người nhà. Quân tà trần chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, theo sau ra ngọc giới, mà đáng thương quân tà trần mới ra tới liền bị tà băng, tà tư cùng tà vân ba người trên dưới vây công, thẳng đến chỉnh quân tà trần tất cả đều là trên dưới đều là bạch diện phấn ba người mới buông tay cười ha ha lên. Đại nương sải cẩn hoan cùng liêu tố ngưng hai người cười nhìn mấy người chơi đùa cùng nhà mình phu quân đồng tâm hiệp lực bao sủi cảo, quân nếu hải cùng quân nếu thiên hai huynh đệ hạnh phúc ôm lấy chính mình ái thê tay cầm tay bao sủi cảo. Tà băng huynh muội bốn người chơi đủ rồi sau, cùng nhau vây đến ra ra quân biển cả bên người, bốn cái tôn tử cùng lao nhân nói nói cười cười, còn thỉnh thoảng dùng bột mì đánh lén một chút lẫn nhau, toàn bộ phòng bếp tràn đầy hạnh phúc vô cùng tiếng cười. Quân biển cả cái này hùng bá một phương bá chủ từ người nhà đến đông đủ sau trên mặt tươi cười liền không có dừng lại quá. Tại đây hạnh phúc chung, quân biển cả phía trước vừa mới có buông lòng bích trương thế nhưng trong nháy mắt này phá khai rồi. Quân biển cả lẳng lặng nhắm mắt lại lắng nghe tà băng mấy người sung sướng tươi cười, cảm thụ được nhi tử con dâu nồng đậm tình yêu, hưởng thụ thế gian nhất không tốt thiên luân chi nhạc. Quân biển cả quanh thân dần dần hiện ra chín màu trắng hoàn hoàn, tà băng mở to hai mắt nhìn, nàng vẫn luôn không biết nhà mình ra ra cấp bậc hiện tại vừa thấy không cấm sợ ngây người, thế nhưng là cựu giai thần vương. Lần này mọi người cũng biết quân biển cả là phải tiến đến giai, vội vàng ở chung quanh vì quân biển cả hộ khởi phát tới. Theo thời gian trôi đi, chín màu trắng hồn hoàn dần dần bao phủ đến một chỗ, hình thành một cái long lánh màu bạc hồn hoàn. giờ khắc này, ọt cát đại lục ra đời một vị thần tôn. cảm thụ được thần vương cấp bậc cường đại, ta băng âm thầm cầm nắm tay, giống như là quỷ tài theo như lời, chính mình trung quy vẫn là quá yếu. hồn đế quả nhiên không tính cái gì. Quân tà trần, quân tà tư, quân tà vân ba người cũng âm thầm nắm chặt nắm tay, thần tôn, bọn họ trung quy có một ngày cũng sẽ đạt tới. Quân nếu thiên, quân nếu hải, sai cần hoan, liêu tố ngưng bốn người nhìn đến phụ thân tiền đến dai, đều là vui vẻ đến không được. Thần vương, bọn họ phụ thân ở thần vương cấp bậc bồi hồi hai năm, rốt cuộc tại đây một khắc đột phá. 15 phút qua đi, quân biển cả trên người màu bạc hồn hoàn biến mất không thấy, mở sáng ngời hai mắt nhìn đến người nhà quan tâm lại cao hứng thần sắc. Đứng lên cảm thụ được thần tôn lực lượng cường đại, không cấm cười ha ha lên, ha ha, tiểu tử nhóm, làm vần thán lạc. Mọi người vì quân biển cả cao hứng đồng thời cũng một lần nữa bắt đầu bế lên sủi cảo tới. Hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, người một nhà ở bên nhau chính là hạnh phúc nhất sự tình. Ở mọi người vui vẻ cãi nhau ở Mỹ Hạ, rốt cuộc mỗi người đều bao ra chính mình 50 cái sủi cảo. Đương tà băng nhìn đến quân tà tư sủi cảo thời điểm, lại lần nữa không cho mặt mũi nở nụ cười, nhị tỷ, hàng năm đều là ngươi sủi cảo xấu nhất ha ha, về sau nhị tỷ phu có ăn lạc. Không hề ngoài ý muốn, hàng năm bao già sủi cảo xấu nhất như cũ là quân Tả Tư. Quân Tả Tư hừ hừ một tiếng, nhìn chính mình bao sủi cảo mở miệng nói, ai nói nó no xấu, bất quá các ngươi bao chính là tinh thần sủi cảo, ta bao chính là ngủ mà thôi, đến nỗi về sau nhị tỷ phu sao, hắn không ăn cũng đến ăn. La la, chúng ta Tả Tư nha đầu sủi cảo là ngủ. Quân Biển cả Tư hái sờ sờ Tả Tư đầu, theo sau Cao Hưng nói, nấu sủi cảo lạc. Ăn xong sủi Cảo làm chúng ta Băng Nhi cho chúng ta đàn một khúc, ha ha, ta chính là đã lâu cũng chưa nghe được Băng Nhi đánh đàn. Ta băng ở nhà thời điểm, mỗi tháng 15 đều sẽ ở bên hồ đàn một khúc, tộc nhân cũng đều thói quen mỗi tháng 15 buổi tối ngồi ở nóc nhà lắng nghe mỹ diệu tiếng ca, từ ta băng rời nhà sau, đã không có ta băng tiếng đàn, tộc nhân thật đúng là mỗi tháng 15 đều mất ngủ. Ơn ơn, tiểu muội đánh đàn ca hát tốt nhất nghe xong. Quân tử vừa nghe đến tiểu muội muốn đánh đàn hưng phấn quên mất chính mình sủi Cảo sự kiện. Nàng trước kia chính là muốn lấy tiểu muội muốn tiểu muội giáo, nhưng là nàng cũng chuẩn xác phát hiện chính mình là cái âm nhạc ngu ngốc. Kia có gì khó, hiện tại liền có thể. Tà Băng khẽ cười một tiếng lấy ra chính mình đàn cổ, một khúc vui sướng tân niên cũng may toàn bộ quân gia quen quẩn. Nghe vui sướng tiếng đàn, những người khác cao hứng nấu sủi cảo bận rộn. Phần 148. Tà Băng khoẻ miệng phát họa ra một nụ cười, hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Podcast Đại Lục 150 cửa hải cuối năm gặp nhau. Hạnh phúc nhật tử luôn là quá thật sự mau, đại niên mùng một kia một ngày, Tà Băng huynh muội mấy người tựa như lại lần nữa trở lại thơ hấu giống nhau cùng người nhà ngọt ngào nị ở bên nhau. Huynh muội mấy người đi dạo phố mua đồ vật, khuôn mặt thượng vui vẻ gương mặt tươi cười làm trải qua bọn họ bên người người thật sâu mà cảm nhiễm. Cửa ải cuối năm ngày hôm sau, Tà Băng liền tiến vào Ngọc giới, ở Ngọc giới trung hòa chính mình một đám đồng bọn làm văn thánh, ăn cá nướng, chơi pháo, phóng pháo hoa, chơi đến vui vẻ vô cùng, mà bích giá tính tình vốn là yên vui phái. Thực dễ dàng liền cùng tuyết ảnh mọi người hòa mình, bởi vì ở bích dạ trong lòng, lão đại bằng hữu đó chính là chính mình bằng hữu Thế kỷ 21 thời điểm, bọn họ mọi người trung tâm chính là lão đại, hiện tại càng sẽ không thay đổi, hắn tin tưởng những người khác cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì, lão đại chính là bọn họ trong lòng thần. Điên cuồng một ngày sau, tà băng mới vừa đi ra ngọc giới, xoay quanh ở trên bầu trời tiểu bạch hưng phấn kêu to hai tiếng rừng ở tà băng trên vai. Tà băng thân mật sờ sờ tiểu bạch cái chán. Từ nhỏ bạch bên chân gỡ xuống thư tín, khỏe miệng gợi lên, nàng liền biết đám tiêu tiểu tử nên chờ không kịp. Triển khai thư tín, không hề ngoài ý muốn nhìn đến chính là lăng tiêu có chút bừa bãi tự thể, chỉ là nói cho nàng bọn họ vị trí, đừng làm lao đại đã quên bọn họ. Tà băng ánh mắt trở nên ấm áp vô cùng, này 50 cá nhân hoàn toàn có thể nói là tà băng thân nhân, mà đối với bọn họ tới nói, cho dù bọn họ sẽ có chính mình người nhà, nhưng là tà băng như cũng là bọn họ trong lòng không thể thay đổi quan trọng nhất người kia. Ta băng chớp chớp đôi mắt, này đàn gia hỏa nàng cũng rất tưởng nghiệm, nhấc chân hướng tới gia gia thư phòng đi đến. Gia gia, ta muốn đi ra ngoài. Ta băng mới vừa đi tiến thư phòng nhìn đến gia gia mang cười từ ái khuôn mặt mở miệng nói. Là đi buổi đám kia tiểu gia hỏa. Này đàn tiểu tử mỗi lần tụ hội còn muốn tới nơi khác đi, quân gia còn không phải là bọn họ ra sao. Quân biển cả mỗi năm đều phải lẩm bẩm hai câu này, lang tiêu mọi người tuy rằng cùng quân gia tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng là quân biển cả chính là cũng đem này 50 người coi như chính mình tiểu bối. lang tiêu kia tiểu tử ý cười tràn đầy giống cái gian thương giống nhau, tà vũ kia tiểu tử tuy rằng lạnh như băng bất quá hắn lao nhân ra chính là rất thích đầu đầu kia hắn, còn có tà phong, tà vũ này một đôi, còn có tà mỹ nhi cái kia tiểu nha đầu, còn có tà thiên, tà lôi, tà muộn từ từ những cái đó đáng yêu tiểu gia hỏa. Quân biển cả biết bọn họ hiện tại đều có chính mình sự nghiệp, đều có tiền đồ. Nhưng là hắn cũng biết đám kia hài tử đều là cô nhi, cho nên hắn thực hy vọng đám kia hài tử có thể đem quân gia sản làm chính mình ra, huống chi bọn họ cũng coi như là hắn nhìn lớn lên. Mỗi năm chúng ta tụ hội xong, bọn họ đám kia tiểu tử không phải đều sẽ trở về, ngày mai buổi tối chúng ta liền trở về, kia gia gia, ta đi. Ta băng tiến lên ôm một chút chính mình gia gia, trong giọng nói mang theo làm nụ ý vị. Quân biển cả từ ái cười cười, vô vô ta băng đầu, cười nói, đi thôi. Mỗi năm đều phải ta lão nhân đi cấp mọi người giải thích một phen. Liên biết ra gia tốt nhất. Ta băng ở quân biển cả trên má hôn một cái, được đến gia gia chấp thuận đi ra thư phòng, chỉ là trong chớp mắt liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Ta băng mới vừa đi, quân nếu thiên liền sau lưng tới rồi thư phòng, đổ ập xuống hô: "Cha à, ta lại đã tới trượng, nha đầu này hàng năm đều đi được nhanh như vậy." Được rồi, ta băng cùng bọn họ đơn độc ăn tiết không cũng khá tốt, đám kia tiểu gia hỏa lại không phải không trở lại. Quân biển cả bất đắc dĩ cười nói, đối với đám kia gia hỏa quân gia người đều rất thích, quân nếu thiên đặc biệt thích lang tiêu, tổng cảm thấy kia gian hô hô tiểu tử nhất thú vị. Sang năm, sang năm ta nhất định phải làm đám kia tiểu tể tử tới trong nhà tìm băng nhi. Mỗi năm cửa hải cuối năm đều phải đem ta nữ nhi quái đi ra ngoài một ngày, không biết lần này băng nhi ở nhà mới có thể ngốc mấy ngày, ai. Chính mình nữ nhi là hoành động đại lục thiên tài, là tay cầm phiên thiên thế lực bá chủ, là toàn bộ quân gia công chúa. Nhưng là chính là bởi vì nàng lưu tú mới biết được đứa nhỏ này là không có khả năng vẫn luôn ngốc tại quân gia, ngốc tại họt cát đại lục, nàng tương lai hẳn là bay lượn càng cao, xa hơn. Nhưng là mặc dù biết, chính là bọn họ có như thế nào sẽ bỏ được đâu. Cho nên không ngừng là quân nếu thiên, mọi người đều thực quý trọng cùng ta băng ở bên nhau mỗi một khắc. Quân biển cả nghe được cháu gái còn muốn lại lần nữa rời đi, nửa ngày không có mở miệng, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, trong miệng nỉ non nó nói, hùng nương vốn lán lên dương cánh bay lượn. Lúc này Tà Băng đã thay đổi một bộ gương mặt, là một bộ người xa lạ gương mặt, nguyên bản tuyệt mỹ diện mạo lúc này trở nên có chút bình thường, đen nhánh tóc dài như cũ tùy ý rối tung trên vai, màu tím nhạt tua váy dài phụ trợ đem Tà Băng phụ trợ cao quý vô cùng, toàn thân như cũ tản ra làm người không rời được mắt mị lực. Tà Băng thích màu trắng cũng yêu tha thiết màu trắng, nhưng không đại biểu nàng không thể tiếp thu khác nhan sắc, tỉ như màu tím nhạt. Tà Băng đứng ở thiên băng dưới lầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Nàng trong lòng kia 50 cái da hỏa hiện tại liền ở mặt trên A Cao quý dáng người đạp ưu nhã nghệ bước đi vào nguyên bản có chút thầm ý thiên băng lâu Tà băng hiện tại tuy rằng diện mạo đã thực bình thường Nhưng là khí chất lại không lừa được người Trung quanh đã có rất nhiều song âm thầm chú ý tà băng đôi mắt tiểu thư, xin hỏi có cái gì trợ giúp sao? Tổ chức tốt đẹp nhân viên công tác đi đến tà băng bên người không người hỏi Muốn tà băng vừa mới chuẩn bị nói muốn một gian nhã gian thời điểm Một đạo quen thuộc thanh âm liền truyền tới bên hai là muốn đi lầu năm đúng hay không? Mang theo tử tính có chút kích động, có chút buồn cười, có chút bất đắc dĩ thanh âm. Ta băng những môi, còn không có chơi đâu đã bị vặt trần. Trừng mắt nhìn trước mặt bạch sam nho nhã lang tiêu liếc mắt một cái mở miệng nói: ân, đi lầu năm. Vị công tử này dẫn đường. Kia thật đúng là tiểu sinh vinh hạnh a. Lang tiêu cười hì hì chớp chớp mắt trả lời nói: phục vụ sinh nhìn đến là chính mình đại lão bản, đã sớm lưu đến một bên đi. Đồng thời trong lòng còn nghi hoặc không thôi. Nữ nhân này là ai a Thế nhưng làm đại lão bản tự mình xuống dưới nên đón. Ta băng cùng lăng tiêu hai người vừa nói vừa cười hướng tới lầu năm đi đến, phía dưới đã có thể nháy mắt ở Mỹ lên. Hoa, wow, tốt như vậy một vị Mỹ nữ liền như vậy lại bị lão bản thông đồng đi rồi. Lần trước tím yên tiểu thư còn không biết sao lại thế này đâu. Đúng vậy, đúng vậy, tím yên tiểu thư tốt như vậy cô nương, ai, phỏng trừng tám phần đã bị nơi này lão bản cướp Lăng tiêu nghe được một câu, khuôn mặt liền hắc thượng một phân. Tà Băng nghe được Tím Yên tiểu thư, đôi mắt liền sáng lên, ái muội nhìn Lăng Tiêu, "Tím Yên, cô nương à, nghe tên liền biết là một vị đại mỹ nữ, chúng ta tiểu lang tử mùa xuân tới." Lăng Tiêu bị Tà Băng một câu trọn ủy khuất u án lên, vừa muốn nói gì, đã có người thế hắn nói tiếp. "Luyến ái, Vĩnh Viễn sẽ không có dư thừa nói người, khóc khóc mở miệng nói hai chữ là có thể nói đến điểm thượng trừ bỏ, tà vụ còn có thể có ai." Như cũng là một thân hắc y, tuấn mỹ kiên nghị khuôn mặt so với từ trước càng thêm thành thục vài phần. Một đôi lạnh băng con ngươi chỉ có nhìn đến tà băng thời điểm mới có thay đổi. Tà vụ, tiểu tử ngươi đừng nói bậy a. Lăng tiêu nghe được tà vụ nói, nguyên bản liền đú ván khuôn mặt trở nên càng thêm ú ván. Ha ha, tà vụ nhưng không có nói bậy. Lăng tiêu, ngươi liền thừa nhận đi, nếu không sửa ngày mai ta ôm ngươi cánh tay lại đi kêu tím viên tiểu thư trước mắt đi bộ đi bộ. Chỉ là nghe thanh âm khiến cho người có tô cốt cảm giác, lại xem dáng người khuôn mặt liền sẽ làm người phun huyết người không phải trời sinh mỹ cốt tà mị nhi còn có thể có thể ai? Tà Mị Nhi, ngươi nếu là dám đi, ta tuyệt đối cùng ngươi không để yên. Lang tiêu nháy mắt liền ngảy lên, khuôn mặt thượng càng nhiều lại là bất đắc dĩ chi sắc, đối với chính mình này đó đồng bọn hắn vĩnh viễn đều phát không được tính tình. Tà băng, nhưng làm ta nhớ ngươi muốn chết tà Mị Nhi hiện tại nhưng không rảnh lại để ý tới Lang tiêu, một phen nhào qua đi liền ôm lấy tà băng. Tà băng điếu điếu môi, chỉ vào chính mình khuôn mặt hỏi trước mặt ba người nói, gương mặt này rõ ràng không giống nhau, các ngươi sẽ không sợ nhận sai người. Ta tà mị nhi đời này chính là nhận không ra chính mình cũng sẽ không nhận không ra tà băng. Tà mị nhi ôm tà băng không chịu buông tay cười nói, tà băng đối chính mình tới nói đến tuột cùng có bao nhiêu quan trọng liền nàng chính mình cũng không biết, tóm lại muốn nàng tà mị nhi nhận sai tà băng, đó là không có khả năng sự. Cảm giác, tà vụ lệnh băng đấy mắt hiện lên một mặt ý cười cùng ấm áp, như cũng là đơn giản hai chữ. Không sai, chính là cảm giác, bởi vì thế gian này hắn chỉ có đối mặt tà băng thời điểm mới có thể cảm giác được chính mình trái tim nguyên lai like là sẽ nhảy lên. Tà băng, nếu là liền ngươi cũng không nhận ra được, ta lăng tiêu liền phải tìm căn lưỡi trắng thác cổ. Lăng tiêu tự tin tràn đầy nói, bất luận Tà băng như thế nào che giấu chính mình bề ngoài, hắn nhất định sẽ ở ánh mắt đầu tiên là có thể nhận ra tới. Hoa hoa hoa, Tà băng, có hay không tưởng ta a, buồn thiếu gia nhớ ngươi muốn chết hoa. Các ngươi này ba cái ra hỏa, ta liền nói Tà băng như thế nào còn chưa tới, nguyên lai like thế nhưng ở chỗ này độc bá Tà băng. Chờ hạ đẳng chúng ta quần đầu đi. Trong thanh âm còn mang theo vài phần ngả ngớn tuấn mỹ thanh niên mới vừa đi xuống thang lầu nhìn đến ta băng nháy mắt đôi mắt liền mở sáng ngời, một chút liền nhào qua đi chít chít oa hoa nói cái không ngừng. "Ta muộn, ngươi còn dám đùa giỡn buồn cô nương." "Tới tới tới, làm buồn cô nương nhìn xem trên mặt lại trường thịt không có." Ta băng khẽ cười một tiếng, rồi tay liền đi nết mới vừa đi xuống dưới ta muộn khuôn mặt, phảng phất lại nhìn đến khi còn nhỏ thích nhất ở chính mình bên người làm lũng chơi đùa ra hỏa náo loạn một phen, tà băng sờ sờ chính mình gương mặt, ha hả cười khôi phục chính mình buồn bã. đối với kia mấy cái gia hỏa nói, xem ra ta ngụy trang quá không có hiệu quả, chúng ta chạy nhanh đi lên đi. mặt khác gia hỏa khẳng định lập tức liền xuống dưới. đã tới, tà vũ nhìn đến tà băng khôi phục buồn bã, tuấn mỹ khuôn mặt thượng không cấm mang lên một tia đỏ ửng, có chút mất tự nhiên mở miệng nói. tà băng nô một tiếng, xoay người liền nhìn đến một đám gia hỏa đổ thang lầu, từng đôi đôi mắt kích động hưng phấn nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn đến mọi người, Tà Băng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, "Này đó đều là nàng người nhà a, trong đó có nửa năm không thấy, có dài đến một năm không thấy, hiện tại Tề tiểu, Tà Băng trong mắt cũng không kém có chút đứa ác." "Tà Băng!" "Tà Băng!" Từng tiếng kích động, sung kính, hưng phấn, vội vàng tên từ bọn họ trong miệng hô lên. "Tà Băng", này hai chữ, cái này thiếu nữ, ở bọn họ trong lòng vĩnh viễn đều là đệ nhất vị. Otgas đại lục 151 Tà Băng tặng lễ vật. Như thế nào? một đám nhìn đến mỹ nữ liền tỏa ánh sáng a, ta băng có chút hài hước nhìn mọi người, thuận tiện vứt cái mỹ nhãn cho bọn hắn, được đến đương nhiên là một đống xem thường. Ta băng sờ sờ cái mũi, này không phải xem bọn họ một đám hốc mắt hồng hồng muốn cứu vớt một chút sao? trước lên lầu đi, chúng ta một đoàn đổ ở chỗ này, không biết còn tưởng rằng chúng ta làm gì đâu. Ta băng chúng tinh phục nguyệt giống nhau ở mọi người trung tâm hướng tới lầu năm đi đến, đi qua lăng tiêu thời điểm ta băng ái muội nhìn thoáng qua lăng tiêu, một câu thì thầm đã lọt vào lăng tiêu trong thay. Cái kia tím yên tiểu thư khi nào mang đến làm buồn cô nương nhìn một cái. Tà băng vừa lòng nhìn đến lăng tiêu mặt đỏ hai hồng sau, ha ha cười cùng mọi người đảm tiếu chiều lầu năm đi đến. Tà vụ đấy mắt hiện lên một mặt ý cười, bả vai nhẹ đụng phải một chút lăng tiêu bả vai, theo sau cũng đi theo ở tà băng bên người. Độc lưu lăng tiêu ở cuối cùng bất đắc dĩ hừ hừ hai tiếng cũng theo đi lên. Đi lên lầu năm, mọi người đi vào một cái xa hoa đại phòng. Một chương dài đến 15 mễ hình chữ nhật trên bàn bãi đầy đủ loại kiểu dáng, thái sắc cùng trái cây, đương nhiên còn nhiều nằm quan nhu yếu phẩm, sủi cảo. Tà Băng ở ghế trên sau khi ngồi xuống, mặt khác mọi người mới bắt đầu tìm được chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, trong đó Lăng Tiêu cùng Tạ Vũ liền ngồi ở Tà Băng hai bên trái phải. Tà Băng tầm mắt vượn quanh, nhìn từng chương quen thuộc khuôn mặt, một đám anh khí mười phần bộ dáng, Tà Băng trong lòng liền sẽ nổi lên một trận kiêu ngạo, bọn họ hiện tại mỗi người tên đặt ở đại lục trung đều là văng rồi. Ta băng giống như là một cái lao sư nhìn đến chính mình học sinh đều có được chính mình sự nghiệp, trong đó cái loại này hào hùng không có trải qua quá người lại sao lại minh bạch. Lại là một năm đi qua. Sau một lúc lâu, Ta băng trong miệng mới nỉ non ra mấy chữ này. Đã từng những cái đó thiếu niên thiếu nữ đều trưởng thành. Hoa hoa một trận tiểu hài tử tiếng khóc đánh gây này ngắn ngủi trầm mặc. Phần 149 Nghe được tiếng khóc, Ta băng đôi mắt nháy mắt liền sáng, dương mắt nhìn lên. Quả nhiên là Tả Phong cùng Tả Vũ bảo bảo, Tả băng khoe môi tươi cười thể hiện rồi ra tới, hưng phấn điểm một chút từ chủ tọa thượng Thuấn Di đến ôm Hải Tử Tả Vũ bên người. Hoa nga, Tả Vũ, tiểu gia hỏa là càng ngày càng đáng yêu, ngoan ngoãn không khóc nga, tỷ tỷ ôm. Tả băng cao hứng từ Tả Vũ trên tay ôm quá bảo bảo, mà vừa mới còn ở khóc lớn bảo bảo ở Tả băng trên tay sau liền lập tức ngừng tiếng khóc, tiểu gia hỏa ở Tả băng trong lòng ngực khanh khách cười không ngừng. Tiểu gia hỏa này là không hài lòng bị Tả băng bỏ qua. Lăng tiêu ha ha cười, mở miệng cười nói, chính là, có phải hay không không nên kêu tỷ tỷ a? Tà phong ở một bên ai đoán mặt, chính mình hài tử kêu tà băng tỷ tỷ, kêu chính mình cùng Vũ Nhi còn không phải là cao đồng nữa, kêu bằng không gọi là gì? Tà muộn ở một bên nhìn tà băng đùa với hài tử, 15 tuổi tuổi không gọi tỷ tỷ gọi là gì? A gì? Xóa khí Tà Thiên chớp đôi mắt này hài hước nhìn tà băng, cái gì a gì? Đại thẩm mới đúng. Tà lôi cũng theo mọi người cười nói. Mọi người ngươi một câu ta một câu, thẳng làm tà băng trên đầu hát tuyến treo đầy. A-Z. Có ta như vậy tuổi trẻ A-Z sao? Đại thẩm. Có ta như vậy đáng yêu đại thẩm sao? Tà băng hừ hừ một tiếng, bất mãn lớn tiếng nghi ngờ nói. Tếu A-Z. Đại thẩm. Nói dơ đi. Theo sau không đợi mọi người nói chuyện, tà băng tầm mắt lại lại lần nữa về tới trong lòng ngực y y hẻ nha y y hẻ nha bảo bảo trên người, ánh mắt sủng nịch nói, ngoan, tiếng kêu mẹ nuôi nghe một chút. Quả đen từng hàng từ mọi người trên đầu bay qua. Mưa nhỏ, bảo bảo ta ôm. Ta băng đối với tà vũ cùng tà phong nói xong dẫn bọn hắn sau khi gật đầu mới quay trở về chỗ ngồi, theo sau lại đối với mọi người cười nói, các ngươi này đàn gia hỏa, chạy nhanh nhiều cho ta sinh mấy cái con nuôi con gái nuôi đi. Phước khủ khủ lăng tiêu vừa mới uống xong nước trà kém như vậy một chút liền phun ra tới, sinh hài tử. Không bố A. Những người khác cũng đều là mở to hai mắt nhìn, rung đuôi đắc ý, tìm được thích người lại nói. Hơn nữa Tà Băng nói nghe như thế nào như vậy giống mâu thân đối với Hải Tử nói chạy nhanh cho ta xin cái tôn tử đi. Khanh khách bảo bảo tựa hồ cũng cảm thấy buồn cười, vui vẻ tiếng cười quanh quẩn. Tà Băng vui vẻ cười cười, bế lên bảo bảo ở phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, bảo bảo ngoan, mẹ nuôi đưa ngươi tân niên lễ vật. Tà Băng nói xong lúc sau, tâm niệm vừa động từ ngọc giới trung lấy ra một quả không gian phòng ngự nhẫn, này nhẫn là nguyên bản ngọc giới trung thần khí, cơ hồ có thể ngăn cản thần giai dưới công kích. Đương nhiên này chỉ là thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng, ngày thường liền sẽ nói sẽ tạo thành bảo bảo đối tu luyện chầm trễ. Một mặt màu tím hồn lực từ bảo bảo đầu ngón tay sẽ qua, một giọt đỏ tươi máu nhỏ giọt ở nhẫn mặt trên nháy mắt bạch sắc quang mang hiện ra, nhẫn linh hoạt từ tà băng trong tay bay về phía chính mình chủ nhân quấn quanh ở bảo bảo tay phải ngón trỏ thượng. thần khí, lang tiêu cùng tà vụ trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng hô ra tiếng. Những người khác càng là chớp đôi mắt này kia chính là thần khí ai trước mắt mới thôi toàn bộ họt cất đại lục thần khí tựa hồ cũng bất quá liền như vậy mười mấy kiện. Mà tà băng hiện tại tùy tay chính là một phen thần khí, không phải do bọn họ không kinh ngạc, bất quá nhưng không ai có tham lam tâm tư, mỗi người đều ở trong lòng chúc phúc cái này may mắn tiểu gia hỏa. Tà băng, nay tà phong cùng tà vũ nháy mắt liền đứng lên, mới vừa mở miệng nói còn chưa nói ra tới đã bị tà băng cấp ngăn lại. Nay cái gì này, bổn cô nương tặng cho ta con nuôi, lại không phải tặng cho các ngươi Tà băng giả vờ tức giận trừng mắt nhìn tà phong cùng tà vũ liếc mắt một cái, một cái thần khí nhẫn như thế nào đủ. Tâm niệm lại lần nữa vừa động, mọi người chỉ thấy một trận kim quang hiện lên sau, một vị tóc vàng mắt vàng thanh niên đã đứng ở tà băng bên người, thần sắc cung kính nói, chủ nhân. Trong lòng ngực bảo bảo tựa hồ còn không biết chính mình đã được đến một người người hâm mộ thần khí, chỉ biết ở tà băng trong lòng ngực cười khenh khách. Tà băng dương mắt đối với tóc vàng thanh niên hơi hơi một chút, bích thiên, ngươi nhưng nguyện giúp ta bảo hộ ta con nuôi. Bích Thiên, vương lang tộc một viên, trước mắt thực lực tam giai siêu thần thú. Hoài Bích có tội loại này đạo lý tà băng như thế nào sẽ không rõ. Cho nên tà băng sẽ liền đem tiểu gia hỏa an toàn an trí hảo, cho nên phải vì hắn lựa chọn một cái tốt khế ước đồng bọn. Bích Thiên mắt vàng nhìn thoáng qua tà băng trong lòng ngực y dữ y kìa nhà, nhà tiểu gia hỏa, khoe môi gợi lên một mặt yêu thích tươi cười, chủ nhân, Bích Thiên nguyện ý. Ký xuống bình đẳng khế ước đi. Tà băng trêu đùa này trong lòng ngực tiểu gia hỏa mở miệng nói. Bính Thiên gật gật đầu, kim sắc hồn lực đem hắn cả người bao vây lên, theo từng tiếng nói nhỏ, Bính Thiên cái chán xuất hiện một giọt kim sắc máu, máu ngưng hình sau lập tức bay lượn hướng về phía bảo bảo cái chán. Kim sắc quang mang long lánh, thiên địa quy tắc đúng hẹn buông xuống, bình đẳng khế ước thành lập. Há hố mồm. Tiễn Tĩnh. Toàn bộ phòng, duy nhất có thể nghe được thanh âm đó là chút nào không hiểu rõ bảo bảo cười khanh khách thanh. Thần khí. Tóc vàng mắt vàng thanh niên. Bình đẳng khế ước. Siêu Siêu thần, siêu thần thú, chủ nhân, Bích Thiên lược hiện mỏi mệt thanh âm đánh vỡ này gian phòng yên tĩnh, trong tình huống bình thường 5 tuổi lúc sau mới có thể khế ước hồn thú, mà tưởng loại tình huống này cần thiết có hồn thú chủ động bức ra chính mình một dọn tinh huyết mới có thể thành công hoàn thành khế ước, cho nên Bích Thiên có chút mệt mỏi, nhưng mà Bích Thiên lại không hối hận, bởi vì Vương Lang tộc từ quyết định nguyện trung thành tà băng bắt đầu, bọn họ liền biết chính mình sẽ cùng tà băng người nhà đồng bọn khế ước, tương đối tới nói Bích Thiên là thích nhất tiểu bà bảo. Hơn nữa tính cách Ôn Nhu, đây cũng là Tà Băng lựa chọn hắn nguyên nhân. Bích Thiên, về sau ngươi chỉ có một chủ nhân, chính là hắn. Hiện tại ngươi về trước đến Bảo Bảo nhẫn chung nghỉ ngơi đi. Tà Băng dương mắt mỉm cười nói cho Bích Thiên tương lai hắn chỉ cần phụng bảo bảo một người là chủ liền hảo. Bích Thiên gật gật đầu, theo sau hóa thành một đạo kim quang tiến vào Bảo Bảo ngón trỏ thượng nhẫn chung. Yên tĩnh, toàn bộ phòng như cũ là vô cùng yên tĩnh. Đều chấn váng. Tà Băng cầm lấy chiếc đũa nhẹ nhàng ở trên cổ tay gõ gõ khẽ môi mang theo ý cười. "Ta, tà, tà Băng, bảo bảo khế đước một cái siêu thần thú." Trước hết phản ứng lại đây vẫn là Tà Phong, nói chuyện đã có chút đại đầu lưỡi, "Tà Băng hôm nay quả thực chính là tới hù dọa bọn họ, lại là thần khí, lại là siêu thần thú, thiên a, chính mình nhi tử từ mới sinh ra liền có được thường nhân cả đời đều không thể có được bảo bối." "Đúng vậy." Tà Băng mắt to chớp chớp, gật gật đầu, "Đương nhiên là siêu thần thú, giống nhau thần thú như thế nào có thể bảo hộ chính mình con nuôi a?" các người ở lo lắng bảo bảo bảy giờ quá cao, Yên tâm đi, ta ở nhận trung cấp bảo bảo hạ có cấm chế, bao gồm bên trong công pháp, đan dược, linh quả từ từ, chỉ có hắn thực lực tấn chức một bước mới có thể cởi bỏ một tầng cấm chế, hơn nữa bích thiên ở bảo bảo tu luyện trên đường có thể đương một cái hảo lão sư, ta băng đương nhiên đem hết thảy đều nghĩ kỹ rồi, nàng là muốn cho bảo bảo tương lai càng tốt, cũng không phải là càng hụ bại, ta băng tà phong cùng tà vũ luôn nói cái gì, nhưng là đầy bụng nói lại tạm ở chưa sót hầu trung. Tà Băng luôn là như vậy, cái gì đều vì bọn họ tưởng hảo. Ha ha, buổi cô nương hôm nay nhưng không ngừng vì bảo bảo chuẩn bị lễ vật, đại gia từng người có phân. Tà Băng chớp chớp đôi mắt, sương tại phía trước Tà Băng cũng đã tính toán hảo chuẩn bị cửa hải cuối năm muốn đưa tặng đại gia lễ vật, mà Tà Băng 50 đồng bọn lễ vật là Tà Băng tỉ mỉ vì bọn họ chế tạo 50 đem thần khí. Luyện khí, luyện đan này một loại sự tình trước nay không làm khó được Tà Băng, chỉ cần nàng muốn làm, vậy không có làm không được sự tình. Có phân. Cái gì bảo bối á tà băng? Lăng tiêu nghe được tà băng vì bọn họ chuẩn bị lễ vật, hạnh phúc lớn tiếng hỏi, vừa rồi kinh ngạc hiển nhiên đã bị ném tại sau đầu. Lăng tiêu, cho ngươi phía trước quạt xếp. Tà băng đứng lên, từ ngọc giới trung lấy ra một phen màu bạc quạt xếp đưa cho lăng tiêu. Theo sau lại xoay người chiều mặt sau đi đến. Mị nhi, cho ngươi mị cốt tiên. Tà muộn, cho ngươi u cô ám tay. Tà thiên, cho ngươi ngũ độc trầm. Một vòng xuống dưới. Tà băng đi đến cuối cùng một vị tà vụ bên người, từ ngọc giới trung lấy ra kia đem đen nhánh trang rằm đao. Tà vụ, này trang rằm đao nguyên bản là ta là vũ khí, nhưng là tựa hồ càng thích hợp ngươi một ít. Tà băng mỉm cười nói xong đem trang rằm đao đặt ở tà vụ trên tay, trang rằm đao quanh thân lẫm lệ hơi thở cùng tà vụ quanh thân hơi thở tương ứng. Lấy máu nhận chủ sau là được đi ngoài trung vũ khí cụ thể tác dụng. Bọn họ tuyệt đối là nhất thích hợp các ngươi. Thần khí. Ta Bang chớp chớp mắt, tươi cười làm mọi người cảm thấy ấm áp. Podcast Đại lục 152 lại đưa lại lễ. Tà vụ không dám tin tưởng nhìn trên tay trang giảm đao, mặt khác 50 người cũng đều là giống nhau nhìn chầm chầm trang giảm đao. Người khác không hiểu biết này trang giảm đao, bọn họ sao có thể không biết. Tà băng từ nhỏ bắt đầu duy nhất đi theo bên người nàng chỉ có hai thanh vũ khí, một là trang giảm đao, một là lũa trắng sa. Mà bọn họ không biết chính là, đã từng trang giảm đao cùng lũa trắng sa sớm đã ở cùng đốt tinh đại chiến thời điểm hủy diệt rồi thay thế chính là tà băng tự mình đúc trang giầm đao cùng mỹ nhân cá đưa tặng lam lang sa, trang giầm đao tà băng là thích nhưng là lại không phải thực thích hợp nàng sử dụng sớm tại phía trước tà băng liền tính toán đem trang giầm đao đưa dư tà vũ tà băng này ta không thể muốn tà vũ lắc lắc đầu muốn đem trong tay trang giầm đao còn cấp tà băng bởi vì hắn biết trang giầm đao sớm đã đi theo tà băng hồi lâu tà băng lắc đầu cười cười ánh mắt trở nên có chút mơ ảo tiện đa nói tà vũ ngươi cầm đi đây là ta một lần nữa chế tạo đã từng kia đem trang rìa đao cùng lưỡi trắng xa đều đã biến mất. Ta băng nói lời này thời điểm trong mắt bình tĩnh như nước đi theo nàng mười mấy năm vũ khí liền như vậy hủy hoại ngoài miệng không nói không đại biểu nàng trong lòng không khó chịu vũ khí cùng bằng hưu giống nhau ở chung lâu rồi đều sẽ có cảm tình. Ta vũ nghe được ta băng nói đáy mắt hiện lên một tia ám mang cùng đau lòng. Ta băng ở hồn thú chi lãnh đã trải qua cái gì hai thanh ở chung nhất lâu vũ khí đều biến mất. Ta băng thần sắc nhìn như bình đẳng. Tà vũ lại biết Tà băng vì vũ khí sẽ âm thầm hao tổn tinh thần. Những người khác nghe được Tà băng nói cũng đồng dạng cùng Tà vũ giống nhau ý tưởng. Tà băng nàng. Được rồi, chúng ta chính là thật vất vả mới tề tựu một lần. Hôm nay chúng ta không say không về. Tà băng thu hồi chính mình bình tĩnh thân sắc, sang sảng cười, cầm lấy trên bàn chén rượu đối với mọi người làm một cái kính rượu thủ thế. Ha ha, hảo a, mỗi lần ta đều uống bất quá Tà băng. Hôm nay chúng ta muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem tà băng cấp chút say. Ta muộn là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, vui sướng cười liền đối với đại gia đưa mắt ra hiệu, mọi người cùng nhau bưng lên chén rượu đứng lên. Cụng ly. cụng ly. Mọi người biết tà băng cũng không nghĩ muốn nhắc lại đã từng những cái đó sự, cùng nhau đứng dậy cao hứng muốn cụng ly, bất luận đã từng phát sinh quá cái gì những cái đó đều đã qua đi, bọn họ chỉ biết hiện tại tà băng thực khỏe mạnh, thực hảo, càng cường đại hơn. Làm một trận ly. Cùng nhau thông khoái uống rượu, tà băng con ngươi không cấm có chút ước ác, này 50 người đều là nàng người nhà, mà thế kỷ 21 những cái đó các đồng bọn hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào, đã từng bọn họ mỗi năm ăn tết cũng sẽ ở bên nhau tụ hội, ở bên nhau làm văn thánh, ở bên nhau thông khoái uống rượu, hiện tại bọn họ quá đến hảo sao. Nàng lễ tang, nổ mạnh, tà băng trong ánh mắt hàn quang hiện lên, nếu là nàng có thể trở lại thế kỷ 21, nhất định phải đem những người đó bầm thầy vạn đoạn, thu hồi tâm thần. Mọi người ở bên nhau uống rượu, thưởng thụ món ngon, từng người giảng thuật chính mình một ít thú sự, tà băng cũng thỉnh thoảng cái này đá một chân, cái kia đá hai hạ, mọi người cùng nhau chơi vui vẻ vô cùng. 50 người, 24 cái tổ chức, trong đó có thương nghiệp, có sân trang, có gia tộc, có dòng binh đoàn, tình báo tổ chức, sát thủ các từ từ 23 cái tổ chức, từ bọn họ bị tà băng đưa ra đi sau, 5 năm tới bọn họ dùng hết chính mình ở tà băng trên người học được bản lĩnh đem chính mình tổ chức phát triển đến bây giờ. Qua chương một chút nói, chỉ cần không đắc tội quá cường cường, giả, bọn họ mỗi người cơ hồ đều có thể ở họt cắt đại lục đi ngang. Này 24 cái tổ chức, tà băng chưa từng có đem chi chiếm làm của riêng, tà băng đưa bọn họ đi ra ngoài thời điểm liền nói quá, bọn họ từng người bất luận có thể đem chính mình sự nghiệp phát triển đến nào một bước tà băng đều sẽ không quản. Nói cách khác, bọn họ hiện tại sở có được sự nghiệp hoàn toàn đều là chính bọn họ. Tà băng đối bọn họ yêu cầu chỉ có hai cái, đó chính là bảo vệ tốt chính mình. Bảo hộ hảo quân gia Phần 150 Mà bọn họ cũng ở dùng chính mình phương pháp trợ giúp tà băng bảo hộ quân gia, bảo hộ tà băng người nhà, bọn họ hết thảy đều là tà băng cấp, bất luận tương lai bọn họ sẽ cường đại đến loại nào nông nối, bất luận bọn họ tổ chức sẽ cường đại đến loại nào nông nối, bọn họ thế thế đại đại đều sẽ bảo hộ quân gia. Mọi người điên chơi đến quá nửa đêm, không ai sử dụng hồn lực đem rượu bước ra tới, chính là tà băng hiện tại cũng có chút vượng vượng hồ hồ, gương mặt đỏ bừng. Duy nhất một cái không có sự tình chính là tà vụ, bất quá lanh khốc tà vụ lúc này nhìn ngã trái ngã phải các huynh đệ, thế nhưng cười. Tà băng vừa vặn liếc mắt một cái quét tới rồi tà vụ tươi cười, lập tức như là phát hiện tân đại lục giống nhau, hương phấn loạn trọng đứng lên, trắng non ngón tay tiến lên nắm tà vụ mặt, thuận tiện còn đánh cái rượu cách, ha ha, tiểu vụ vụ, lại cười một cái, ha ha, tiểu vụ vụ cười rộ lên thật xoài a, Tà vụ môi mỏng một chút liền run rẩy lên, trên mặt hát tuyến ba điều chẳng lẽ hắn không cười thời điểm liền không xoáy sao? Ha ha, tiểu vụ vụ, tên này hảo, tiểu vụ vụ, tới cấp đại gia cười một cái. Lang Tiêu lúc này cũng uống có điểm cao, nghe được Tả Vũ đối Tả vụ sư hô, thật sự nhịn không được phá lên cười, loạn choạng đi lên trước muốn giơ tay đùa giỡn Tả vụ một chút, lại tại hạ một khắc bị Tả vụ ánh mắt dọa thu hồi tay. Ha ha, nói giỡn nói giỡn, hẳn là đại gia ta cấp tiểu vụ vụ cười một cái. Lang Tiêu ra vẻ thanh lâu nữ tử bộ dáng tiểu nhu đối với Tả Vũ vất cái mỹ nhãn. Lăng Tiêu, ngươi nhà tưởng ghê tởm chết buồn thiếu gia a? Ta muộn mới vừa đi lại đây liền nhìn đến Lăng Tiêu kia ghê tởm bộ dáng, một chút liền đem trong miệng rượu phun tới, vừa vặn phun ở không kịp né tránh Lăng Tiêu trên mặt. Ta muộn, lão tử muốn giết ngươi. Lăng Tiêu vẻ mặt rượu, một tiếng hô to sau đầy mặt phẫn nộ bắt đầu đuổi theo ta muộn. Ta muộn vừa thấy việc lớn không tốt, ném xuống trong tay chén rượu vội vàng chạy vội lên, còn một bên lớn tiếng kêu, "Cứu mạng a, Lăng Tiêu giết người a!" Ha ha ha ha mọi người lúc này ngã trái ngã phải cười thành một mảnh. Mỗi năm bọn họ đều bận về việc chính mình công tác, cũng chỉ có như vậy một ngày cho phép bọn họ giống cái hài tử giống nhau uống say không cần lo lắng cái gì. Các ngươi, các ngươi đều cấp bổn cô nương nghe hảo. Hiện tại liền tả vụ không có say. Các minh đệ, chúng ta rót hẳn. Ta băng cười đến gian chá. Tả vụ tiểu tử này tính cách luôn là như vậy lanh khốc, làm ta băng không tự chủ được muốn suốt hẳn. Ha ha, hảo a, bổn thiếu gia cái thứ nhất rót ta muộn cầm lấy chén rượu, nghĩ nghĩ lại cảm thấy quá nhỏ, trực tiếp cầm một cái chén lớn đảo mãn sau cười tủm tỉm hướng đi tà vụ. Còn có ta. Ha ha, tà băng lên tiếng, các huynh đệ không dám không tử. Vào lúc ban đêm, hơn nữa tạ băng tổng cộng 51 người, toàn bộ nhà ca xây thành một mảnh. Chính là tiểu lượng tốt nhất tà vụ cũng bị mọi người rót đến choáng váng, mà tà vụ bị chuốc xây sau còn đáng thương cường chống đem mọi người đưa đến phòng, thẳng đến cuối cùng trở lại chính mình phòng hô hâu ngủ nhiều lên. Tà băng bị tà Vũ đưa về phòng sau liền ngã đầu ngủ nhiều lên, cảm giác chung thật lâu thật lâu đều không có uống như vậy say, bất quá loại cảm giác này thật đúng là thực hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, tà Vũ cùng tà mị nhi còn có tà linh mấy nữ sinh rời giường vì mọi người bưng một chén canh giải rượu, tà mị nhi bưng một chén canh đi tới tà băng phòng, lúc này tà băng còn ở ngủ say chung, tà mị nhi khẽ môi mỉm cười, ngủ tà băng liền giống như một cái gốm sứ hoa hoa giống nhau. Tà băng lông mi rung động một chút liền mở mắt. Nhìn đến Tạ Mị Nhi tươi cười cũng lộ ra một mặt mỉm cười, "Mị Nhi." Tạ Mị Nhi đi đến Tạ Băng mép giường cười nói, "Tạ Băng, ngày hôm qua uống lên nhiều như vậy, buổi sáng lên sẽ không thoải mái, đây là canh giải rượu." Tạ Băng gật gật đầu, tiếp nhận canh giải rượu nhẹ nhấp một ngụm, xác định ngọt ngào không khổ về sau mới chậm rãi uống xong một chén canh. Tạ Mị Nhi buồn cười nhìn Tạ Băng, "Tạ Băng không thích uống khổ bọn họ cũng đều biết, cho nên chỉ cần là cho Tạ Băng uống đồ vật tuyệt đối sẽ không có khổ." Mọi người đều đi lên. Tà băng uống xong rượu nhìn bên người Tạ Mị Nhi mở miệng hỏi. Tạ Mị Nhi lắc lắc đầu, đều là một đám lười ra hỏa, hiện tại hẳn là đều là vừa uống xong canh giải rượu. Tà băng khẽ cười một tiếng, "Mị Nhi, ngươi đi đem đại gia tập trung đứng lên đi, ta còn có chuyện quan trọng." 23 cái tổ chức, Tà băng đã vì bọn họ chuẩn bị 230 cái vương lang tộc siêu thần thú, mỗi cái tổ chức 10 vị siêu thần thú, chỉ cần bọn họ thiện thêm lợi dụng liền sẽ là tổ chức một đại băng tay. Ân Ta Mị Nhi cười gật gật đầu, Mị Nhi so Tạ Băng đại tam tuổi, năm nay cũng bất quá 18 tuổi, nhưng là đối với Tạ Băng lại có đôi khi như là tỷ tỷ giống nhau chiếu cô Tạ Băng, có đôi khi lại như là tiểu hài tử giống nhau ỷ lại Tạ Băng. Nhìn đến Ta Mị Nhi đi ra ngoài sau, Tạ Băng khoanh chân mà ngồi, vận hành một lần Quy Nguyên Đốt Thiên Quyết đem trong thân thể không khỏe đều đuổi đi sau mới rời giường rửa mặt một phen, một bộ màu tím váy dài, cao quý ưu nhã. Tạ Băng đi vào ngày hôm qua phòng khi, mọi người đều đã ngồi xong. Mỗi người chỗ ngồi trước có phong phú bữa sáng, tà băng ý bảo mọi người không cần lên theo sau ngồi xuống cùng mọi người cùng nhau ăn bữa sáng. Bữa sáng xong, có chuyên gia đem chén đĩa thu hảo sau, mọi người mới nghi hoặc nhìn về phía tà băng, không biết tà băng có cái gì chuyện quan trọng. Tà băng câu môi cười, đón nhận mọi người nghi hoặc ánh mắt, chúng ta tổng cộng 23 cái tổ chức, tổ chức trung trừ bỏ đại gia hồn thú đều là siêu thần thú ở ngoài, tổ chức cơ hồ không có những người khác có được siêu thần thú đi. Nghe được tà băng hỏi chuyện. Mọi người đồng thời mắt trợn trắng, siêu thần thú lại không phải cải trắng nói có liền có, hiện tại chính là trong hoàng cung tựa hồ cũng mới chỉ có như vậy 8-9 người có được siêu thần thú đi. Ngày hôm qua lễ vật là tặng cho các ngươi phòng thân, mà hôm nay mới là quan trọng nhất. Ta băng nói xong lúc sau thuận tay vì bọn họ nơi phòng hạ một tầng cấm chế, siêu thần thú cần thiết muốn phòng bị. Mọi người đồng thời mở to hai mắt nhìn, ta băng vừa mới hỏi siêu thần thú, chẳng lẽ 23 cái tổ chức. Mỗi cái tổ chức 10 vị siêu thần thú, đến nỗi bên trong như thế nào phân phối các ngươi chính mình nhìn làm đi. Tà băng nói xong lúc sau, còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, tà băng lại lần nữa vung tay lên, nguyên bản còn trống vắng ban công bên cạnh lập tức xuất hiện 200 nhiều vị tóc vàng mắt vàng vương lang tộc người. Há hốc mồm, trừng mắt. Ông trời, hiện tại loại tình huống này, chính là tà vụ cũng không cấm chiều chiều khoe miệng. Mấy trăm vị siêu thần thú A, này cũng không phải là mấy trăm cái cải trắng A. Podcast đại lục 153 thực lực khủng bố Ta băng ở mọi người ngây người chung nhanh chóng đem vương lang tộc phân phối hảo 23 cái tổ chức vừa vặn mỗi tổ chức mời vị Và bọn họ từng người nhận sau Ta băng mới chậm gì gì ngồi xuống Mà lúc này mọi người còn ở ngớ ngẩn chung Đều chóng váng Chờ hạ đến ngọc giới chung Ta muốn kiểm tra một chút các ngươi một năm tới tiến triển Ta băng một bàn tay chống cằm Một bàn tay gõ gõ cái bàn cười nói Không phản ứng Tâm tắc Tính ta xem ta còn là đem siêu thần thú cấp thu hồi đến đây đi. Ta băng mắt trợn trắng, đứng lên làm thu hồi thủ thế. Đừng, đừng, hắc hắc trong đó yêu nhất tiền, yêu nhất bảo bối lăng tiêu ở nghe được ta băng muốn thu hồi nói sau. Hai tay đã vội vàng bưng kín chính mình nhẫn, nói giỡn, mười vị siêu thần thú đại biểu cái gì? Thu hồi. Không làm không làm. ha ha, mười vị siêu thần thú A, ta băng, ngươi phát đại tài A. Ta dựa, ta nhẫn thực sự có mười vị siêu thần thú A. Nguyên lai không phải nằm mơ. Nhìn mọi người hưng phấn thần sắc, tà băng cũng không kháy dày chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, dùng sự thật nói cho bọn họ, bọn họ nhận chung thật sự có được 10 vị siêu thần thú. Suốt 15 phút sau, mọi người mới dần dần an tĩnh xuống dưới, mỗi người nhìn về phía tà băng trong thần sắc đều bao hàm một loại cảm xúc, đó chính là cùng nhiệt. Cái loại này cảm xúc là 10 năm trước liền có được, chưa từng có biến mất quá. Có ai sẽ mắt cũng không chấp tùy tay đưa cho thủ hạ chính là cao cấp công pháp. Có ai sẽ mắt cũng không chấp tùy tay đưa cho thủ hạ chính là thần khí. Có ai sẽ mắt cũng không chấp tùy tay đưa cho thủ hạ chính là mười vị siêu thần thú. Cho dù tà băng chưa từng có khi bọn hắn là thủ hạ, nhưng bọn hắn lại từ nội tâm trung tướng tà băng coi như chính mình chủ nhân, chính mình người nhà, chính mình thân nhân. Siêu thần thú thu phục có bao nhiêu khó khăn bọn họ như thế nào không biết. Luyện chế thần khí yêu cầu bao lớn tinh thần lực cùng năng lượng. Nhưng là này đó tà băng lại trước nay không nói cho bọn họ. Tựa hồ này đó vô giá bảo bối chỉ là tà băng tùy tay liền nhặt ra giống nhau. Tà băng, vì cái gì người khác có nhiều như vậy bảo bối đều sẽ giấu đi làm chính mình át chủ bài, mà ngươi lại muốn tặng cho những người khác đâu. Ta thiên thở dài, trên thế giới này có quá nhiều người muốn đoạt bảo, tất cả đều để lại cho chính mình, mà tà băng lại tựa hồ chưa bao giờ vì chính mình cướp lấy cái gì. Tà băng nhướng mày, không chút nào để ý nói, đồ tốt chỉ có ở thích hợp nhân thủ thượng mới có thể phát huy đến tốt nhất, đến nơi đưa cho những người khác. Ta băng nói tới đây khi ánh mắt trở nên ấm áp, trở nên kiên định, một con trắng tinh ngón tay chỉ chính mình trái tim bộ vị mở miệng nói, ta đổ vật chưa từng có đưa cho những người khác, ta đưa chính là người nhà của ta, là ta thân nhân, là lòng ta những cái đó phải bảo vệ người. Một câu, làm đang ngồi nhân tâm trào ra muôn vàn suy nghĩ, thiên muôn vạn ngữ quanh quẩn trong óc, há miệng thở dốc lại nói không ra một chữ. Ta băng, như vậy ta băng, người như vậy, làm cho bọn họ như thế nào không chặt chẽ đi bảo hộ. Làm cho bọn họ như thế nào không thật sâu khắc vào trong lòng. Chán ghét, tất nhất tà băng liền phải làm nhân ra lưu nước mắt, không được, hôm nay ta muốn tà băng bồi ta ngủ. Tà mị nhi nhu nhu mị hoặc trong thanh âm có bị nỗ lực che giấu lên ngại nào. Ha ha, hảo a, hôm nay khiến cho chúng ta mị nhi vì bổn cô nương ấm áp ổ chăn. Tà băng ha ha cười, đối với tà mị nhi vứt cái mị nhãn. Trải qua tà mị nhi cùng tà băng một phen đối thoại, mọi người không khí mới dần dần náo nhiệt lên. Bất quá 50 cái đại lao gia cùng đại tỷ đại nhóm một đám đều hồng hốc mắt. Trước mắt đại gia thực lực đều như thế nào? Mau đến giữa trưa thời điểm, ta băng mới nhớ tới bọn họ trước mắt thực lực. Tam Giai Hồn Đế Ta vụ nói đến thực lực của chính mình thời điểm, tinh trong mắt không phải kiêu ngạo, mà là bất mãn, là đối thực lực của chính mình mãnh liệt bất mãn, không biết ngày đêm không ngừng tu luyện, mỗi năm đều phải ở tà ảnh các trung luyện ngục ngây ngốc 3 tháng, chính là thực lực lại đến bây giờ chỉ tăng lên tới Tam Giai Hồn Đế. Tà vụ đối với thực lực của chính mình một chút đều không hài lòng, hắn muốn nỗ lực đề cao thực lực của chính mình, bởi vì hắn ánh mắt trước sau dừng lại ở tà băng trên người, bởi vì hắn muốn đi theo tà băng, cho nên hắn nhất định biến cường, biến cường. Tà băng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đào đào lỗ thai, không thể tin được đối với tà vụ chớp chớp mắt, nhiều, nhiều ít. Tam giai hồn đế. Tà vụ cúi đầu, tà băng hay không cũng cảm thấy chính mình tiến triển rất chậm. Dựa. Ngươi tiểu tử này vô thanh vô tức liền tiến giai trở thành tam giai hồn đế. Này nếu là công khai, chúng ta tạ vụ tuyệt đối sẽ chiếm cứ đại lục thiên tài đứng đầu A. Ta băng xác nhận chính mình không có nghe lầm sau, kích động đứng lên. Nàng lời nói nhưng một chút cũng chưa sai, trước mắt hoa thần giật cùng phương đông mục vũ hai cái trên đại lục song song đệ nhất thiên tài hiện tại mới vừa tiến giai vì hồn đế mà thôi. Đương nhiên, cái này đệ nhất thiên tài là đem nàng chính mình bài trừ bên ngoài. Ta Vụ ngẩng đầu nhìn đến tà Băng đen nhánh trong mắt có chỉ là vì chính mình cao hứng, còn có kia một phần kiêu ngạo cũng là vì chính mình sao? Nhìn đến tà Băng tán thành tươi cười, Ta Vụ chỉ cảm thấy sở hữu trả giá, sở hữu mồ hôi tại đây một khắc đều hóa thành hư ảo. Đến nỗi kia cái gì đồ bỏ thiên tài, đại lục xếp hạng, quan hắn chuyện gì? Từ đầu đến cuối Ta Vụ tinh trong mắt chỉ có một người, Ta Vụ sở hữu trả giá đều chỉ vì kia một người. Hừ hừ, gia hỏa này đem ta nổi bật đều đoạn. Tà băng, ta cũng là nhị giai hồn đế Nga. Mặt khác, Tà Phong, Mị Nhi, Tà Mượn, Tà Thiên, Đình Nhi còn có Ngọt Nhi hiện tại đều đã tân chức đến hồn đế. Những người khác hiện tại đã toàn bộ bước lên cửu giai hồn tôn, tin tưởng không dùng được bao lâu chúng ta liền có thể toàn bộ tiến quân hồn đế cấp bậc. Lăng tiêu nghe được tà băng đặt câu hỏi chính mình đám người thực lực, tiêu ngạo đứng lên mở miệng nói. Tà băng chung quanh 50 người, tuyệt đối có bọn họ tiêu ngạo tư bản. Đại lục những cái đó thiên tài có mấy cái chân chính có thể cùng bọn họ tương đối. Đừng quên, tà vụ 50 người, trước mắt tuổi lớn nhất mới 23 tuổi. Tuổi nhỏ nhất thậm chí mới 17 tuổi. Càng đừng quên, này 50 người, không đơn giản có được mạnh mẽ thiên phú cùng thực lực, càng có được bọn họ từng người khổng lồ sự nghiệp. Phần 151 Mười năm thời gian, ta băng dùng 5 năm, năm thời gian tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới 50 người, mà bọn họ dùng chính mình thủ đoạn. Thực lực cùng đầu gốc ở 5 năm nội sáng tạo ra kinh người khổng lồ sự nghiệp. 23 cái giải rác tổ chức, bất luận cái gì một tổ chức lúc này thả ra đều không đủ để cùng chân chính cường đại thế gia tương chống cự, nhưng nếu là 23 cái tổ chức hợp ở bên nhau, tuyệt đối đủ để điên đảo đại lục, ở cả cái đại lục chung nhất lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Ha ha, chúng ta cùng nhau nỗ lực tu luyện, ta cũng muốn nỗ lực hướng lên trên đổi A, ta vụ, lang tiêu, hiện tại các ngươi hai cái chính là chúng ta lão đại. Ta băng nghe được mọi người thực lực, mặt mày hớn hở lên, 50 cái siêu cấp thiên tài A. Chúng ta cùng nhau hồi quân ra đi, các ngươi bọn người kia nhưng làm ra ra cùng lao cha bọn họ tưởng khẩn A. Ta băng nhìn đến mọi người thần sắc liền biết bọn họ muốn nói cái gì bọn họ nộp lên trên thuế. Ta băng phía trước liền nói quá, bọn họ đoạt được đều là thuộc về chính bọn họ, nhưng là bọn người kia lại mỗi năm đều phải nộp lên trên nhất định tài vụ, ta băng thiếu tiền. Đương nhiên không thiếu. Nhưng là này đàn gia hỏa sau lại liền thông minh. Biết tà băng không thu liền nghị pháp lộng minh bạch tà băng người nhà yêu thích. Gia gia thích cổ họa, mọi người liền đầy trời thu thập cổ họa, cha thích hảo kiếm, mọi người liền đầy trời thu thập lượng kiếm, đại bá thích quạt xếp, mọi người liền đầy trời thu thập quạt xếp, mẫu thân thích ngọc chấm tử, mọi người liền đầy trời thu thập ngọc chấm tử, đại nương thích thu thập kim cải áo, thậm chí bao gồm quân tà Trận quân tà tư, quân tà vân mấy người yêu thích đều làm đến rõ ràng. Mỗi năm cửa hải cuối năm đến quân gia sau đều phải đem chính mình sưu tập đến đủ loại lấy ra tốt nhất một cái đưa cho người nhà. Đúng rồi, kỳ thật nói thật, các ngươi cũng không có việc gì liền đi quân gia giáo đạo dạy dỗ tiểu bối hảo, mấy năm nay quân gia tiểu thiên tài cũng không ít. Tà băng đối với mọi người chấp trước mắt, quân gia mấy năm gần đây thí nghiệm chung, thiên tài tựa hồ như là phổ biến giống nhau, mà từ nhỏ đã bị tà băng các phương diện chỉnh thể bồi dưỡng tà vụ đám người, tuyệt đối là một cái đủ tư cách lao sư. Đang thiếu gian mọi người đã rời đi thiên băng lâu một đoàn tuấn nam mỹ nữ hướng tới quân gia khai đi. Liên ở tà băng mọi người đàm tiếu hướng tới quân gia đi đến đồng thời, một khác điều thông hướng quân gia trên đường lớn có hai vị nhàn nhã đi bộ một già một trẻ. Này lão nhân hẳn là không thể dùng lão cái này tự tới hình dung, bởi vì hắn thoạt nhìn nhiều nhất bất quá ba mươi mấy tuổi bộ dáng, trong mắt để lộ ra chính là bình tĩnh, mà trên mặt lại mang theo lão ngoan đồng thức cười gian. Mà này một thiếu, thoạt nhìn bất quá hai mươi tuổi tả hữu bộ dáng, hồng y li hài b Tuấn Mị khuôn mặt thượng có lánh khốc ý nhị, một đôi tinh mắt nhìn về phía bên cạnh lão giả đấy mắt có một kia bất đắc dĩ. Ta nói tiểu tử thúi, ngươi ra ra ta chính là bị quân lão nhân chèn ép thật nhiều năm, ngươi cái này tiểu tử thúi nói cái gì cũng muốn đem kia quân lão nhân cháu gái cưới về nhà không thể, có nghe hay không? Hừ hừ. Kia một lão hoàn toàn nói chuyện biểu tình tựa hồ hận không thể hung hăng ở hắn trong miệng quân lão nhân trên cổ cắn hai khẩu. Thiếu niên bất đắc dĩ đối với lầm bầm lầu bầu giống nhau một lao mắt trợn trắng môi mỏng hé mở, từ tính dễ nghe thanh âm truyền ra tới, hát mâu trung kiên định vô cùng. Ra ra, chờ ta hoàn toàn nắm giữ trong cơ thể biến dị sau, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không từ bỏ. Hảo tiểu tử, ngươi nếu là dám từ bỏ, đem ta cháu dâu cấp đánh mất, ta lão nhân nhất định ném ngươi đi cấm địa. Một lao nghe được thiếu niên nói, cao hứng gật gật đầu. Thiếu niên nghe xong lão giả nói, cũng không có mở miệng, tinh mắt nhìn tay phải thượng nhẫn, tựa hồ suy nghĩ lại về tới trong trí nhớ sâu nhất cái kia thời khắc. Băng Nhi thực mau, thực mau là có thể nắm giữ trong thân thể biến lớn dị, thực mau là có thể vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Nay một già một trẻ không phải người khác, đúng là chạy tới quân gia đi cùng lão hữu một tụ bắc sơn hoa gia gia chủ hoa lạc cùng thiếu chủ hoa thần giận hai người. Lại một cái đi thông quân gia trên đường, hai cái bạch đi thi thiếu niên cùng một lão giả cũng ở hướng tới quân gia đi đến. Một vị thiếu niên ôn nhuận như ngọc, một vị thiếu niên ánh mặt trời rộng rãi, lão giả đạm cười không nói. Ba người đúng là đồng dạng chạy tới quân gia đông phương gia chủ phương Đông Mục cùng thiếu chủ phương Đông Mục Vũ, nhị thiếu gia phương Đông Mục Dương. Lúc này tà băng cùng tà vũ đám người còn ở một đường đảm tiếu chiều quân gia đi đến, cũng không biết hai nhà tộc đã đến, mà tà băng càng không biết chính là, lúc này quân gia đang có một phần thiên đại kinh hỉ lớn đang chờ nàng. Họt cắt đại lục 154 rơi lệ kinh hỉ Tà băng mọi người cũng không nóng nảy lên đường, một đám người tới quân gia thời điểm thiên đã sắp đen mọi người ở đây vừa mới đến quân gia cổng lớn thời điểm quân tử hiên quân tà vân quân tà tư quân tà trần bốn người đã chờ ở ngoài cửa các ngươi nhưng tính đã trở lại tiểu muội ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi quân tà tư thần sắc thật không đẹp ánh mắt có chút tạm đạm nói chuyện trong giọng nói cũng tràn đầy bất đắc dĩ mặt khác ba người lúc này sắc mặt cũng đều khó coi tà băng nhũ chặt mày chẳng lẽ có người không có mắt tới tìm quân gia phiền toái hẳn là không có khả năng a sao lại thế này Tà Băng cũng thu hồi ban đầu tươi cười, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Tà Băng thậm chí không có chú ý tới Quân Tả Tư quay đầu qua đi khi đáy mắt ý cười. "Ngươi, ngươi đi xem sẽ biết." Quân Tả Vân thở dài mở miệng nói, thần sắc có chút bi thương. Mà Quân Tả Trần cùng Quân Tử Hiên hai người lại cái gì đều không có nói, chỉ có thể một cái tối đầu không đi xem Tà Băng, một cái tầm mắt xem ở nơi khác, nỗ lực làm ra một bộ chua xót bộ dáng. "Chúng ta cùng đi." Tà Băng vừa định muốn nói lời nói lại bị lăng tiêu cùng tà vũ hai người trong miệng một lời đánh gãy tuy rằng không tin sẽ thật sự ra cái gì đại sự tình nhưng là nhìn đến kia bốn người biểu tình bọn họ vẫn là bồi tà băng cùng đi yên tâm một ít đi nhanh đi quân tà trần cái này đại ca rốt cuộc lên tiếng mang theo mọi người hướng tới tà băng tiểu viện phương hướng đi đến tà băng mày nhăn càng thêm khẩn nàng tiểu viện hẳn là chỉ có liễu nhi tỷ một người chẳng lẽ là liễu nhi tỷ đã xảy ra chuyện tà băng vội vàng đem trong lòng ý tưởng đã đến một bên Nắm tay lại không tự chủ được nắm chặt, dưới chân nện bước cũng càng thêm nhanh chóng, thậm chí hận không thể trực tiếp tuấn di qua đi. Liêu nhi tỷ, ngàn bạn không cần có việc a. Ta băng dưới chân nhanh chóng đi tới, trong miệng nhỉ non thanh âm vừa vặn phiêu vào quân tà Trần bốn người trong hai. Bốn người liếc nhau, đáy mắt lộ ra một mặt ý cười cùng bất đắc dĩ, "Tiểu muội, chúng ta cũng không phải là cô ý muốn gạt ngươi a. Chúng ta là bị buộc a." Vừa đi đến tiểu viện, tiểu viện đại môn nhắm chặt, quân tà Trần bốn người thối lui đến phía sau. Làm tà băng chính mình đi đẩy ra đại môn, tà băng nhíu chặt mày, đẩy cửa thời điểm trong đầu không ngừng chờ đợi không phải nàng tưởng tượng như vậy, tuyệt đối không phải Liễu nhi tỷ đã xảy ra chuyện. Đại môn bị đẩy ra sau. Tà băng sửng sốt. Sau một lúc lâu không thấy tà băng có động tác lăng tiêu đám người sốt ruột đi lên trước, chiều trong viện vừa thấy, cùng nhau sửng sốt. Chỉ thấy tà băng giữa sân bị bãi đầy ngọn nến, ngọn nến từ thấp tối cao, đứng ở tà băng vị trí liếc mắt một cái nhìn lại ngọn nến sở bãi thành hình dạng đúng là vô số trái tim vần quanh trung gian một viên đại tâm, mà tâm trung ương dùng ngọn nến bày ra hai chữ. Lão sư, chỉ là hai chữ, lão sư lại nói ra tả băng trong đầu tảng lớn hồi ức. Một đám không cam lòng học sinh, một đám bị gia tộc cùng học viện vứt bỏ học sinh, một đám đắm mình truy lạc tới khiến cho thân nhân chú ý học sinh, một đám bị nàng tấu quá, bị nàng mang quá, bị nàng đau lòng quá, bị nàng bảo hộ học sinh. Tả băng hốc mắt có chút ướt át. Cưỡng chế đáy lòng kia một phân cảm tình, bước chân kiên định rồi lại có chút run rẩy bước vào tiểu viện. Liên ở một chân bước vào tiểu viện ngáy mắt, một cái vang rội vang chỉ khai hòa sau, từ bốn phương tám hướng bắn ra mấy đạo nhan sắc không đồng nhất hồn lực, này đó hồn lực nhu hòa không có bất luận cái gì lực công kích, này mấy đạo hồn lực ở không trung tương hối, từ lúc bắt đầu có chút hỗn độn đến cuối cùng ở không trung hình thành sáu cái chữ to. "Lão sư chúng ta hái ngươi." Màu xanh lục hồn lực cùng màu xanh lá hồn lực ở không trung đan xen hình thành ra cái tự làm tà băng nháy mắt đỏ hốc mắt. Lúc này, không đơn giản là tà băng đỏ hốc mắt, chính là quân Tử Hiên, quân Tà Trần bốn người, Lang Tiêu, Tà vụ đám người lúc này cũng không cấm vì này động dung. Năm 60 nói hồn lực hợp ở bên nhau ở không trung tạo thành sáu cái chữ to, yêu cầu rất cường đại tinh thần lực, yêu cầu nhiều tinh chuẩn lực khống chế. Hoặc là nói, bọn họ vì này sáu cái tự đã từng trả giá bao nhiêu thời gian cùng tinh lực tới luyện tập. Toàn bộ tiểu viện đều bị một cổ nồng đậm thân thiết chi ý vây quanh. Tà băng vẫn luôn ngưỡng đầu nhìn trên bầu trời sáu cái tự, nhìn đến có vài đạo hồn lực ánh sáng biến yếu lúc sau, Tà băng mới không cấm thầm mắng chính mình một tiếng, vội vàng rũ tay chém ra một đạo nhu hòa bảy màu hồn lực thật cẩn thận đem kia hồn lực giúp bọn hắn thu hồi. "Lão sư, chúng ta nhớ ngươi muốn chết có chút mượt mà thanh nham trừ bỏ mập mạp tây môn trách còn có thể có ai?" "Lão sư, chúng ta tới lạc." "Lão sư, thân niên vui sướng." "Lão sư, ta rất nhớ ngươi a." Bốn phương tám hướng trào ra từng đạo hưng phấn thân ảnh trực tiếp đem tà băng vây quanh ở bên trong, cuối cùng thậm chí thiếu chút nữa liền phải điệp La Hán, bất quá tà băng lóe đến mau, đáng thương Tây Môn Trạch đã bị đè ở nhất phía dưới. "Dựa, các ngươi muốn áp chết bổn thiếu gia A Tây Môn Trạch thống khổ thanh âm từ phía dưới truyền ra tới. "Ép tới chính là ngươi, ai làm ngươi ăn đến như vậy béo, còn cái thứ nhất chạy tới ôm lão sư." Đệ ở Tây Môn Trạch trên người nam phong hiên một bên nỗ lực làm chính mình hô hấp không khí, một bên còn không quên cùng Tây Môn Trạch nói nháo nháo hai câu. "Hừ <cười> hừ." Hẳn là áp chính là các ngươi hai cái, chạy nhanh như vậy, làm hại bổn tiểu thư đều không có đụng tới lão sư. Phương Đông tình cái này hỏa bạo mỹ nữ hung hăng hít một hơi, đối với dưới thân hai người hừ hừ nói: "Cái gì sao? Ta đáng thương nhất, còn không có thấy rõ ràng lão sư đã bị áp đảo." Nhu nhu trong thanh âm mang theo vài phần nghịch ngợm thanh âm trừ bỏ tử tâm nhi cái này đáng yêu tiểu công chúa còn có thể có ai? Nhìn đến bọn họ một cái áp một cái, còn nói như vậy đáng yêu nói, ta băng ha ha cười. Phi thân ở trên cùng đè ép đi lên, lão sư ta cũng tới thấu cái náo nhiệt, ha ha, ta tứ đại đội trưởng cần phải đứng vương A, có phải hay không các bạn học? Ha ha, đội trưởng, cần phải đứng vương A. A ah a ah a, ah, bổn thiếu gia muốn bạo phát, nhất định phải đem các ngươi nhóm người này ở mặt trên tiểu tử cấp áp xuống đi. Tây môn trạch hô to một tiếng, dùng ra toàn thân sức lực từ nhất phía dưới. bò đi ra ngoài, theo sau lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một chân đá vào cao cao la hán trung gian ầm ầm một tiếng tiếp theo một tiếng ngã xuống đất thình ngã trên mặt đất mọi người cười ha ha đánh vào cùng nhau. Tà băng ở bên trong bị mọi người ăn làm đậu hủ cùng một đám đáng yêu bọn học sinh trên mặt đất chơi đùa đùa giỡn. cuối cùng nhìn đến mỗi người trên mặt đều bị biến thành màu đất mọi người mới liếc nhau lên tiếng cười ha ha lên. Tà băng nhìn màu trắng váy áo bị nhiễm màu vàng đất giống nhau có thoi ở sạch Tà băng lúc này cũng không cảm thấy khó chịu ngược lại trong lòng vẫn luôn ngọt ngào mọi người điên đủ rồi chơi đủ rồi cười đủ rồi. Mới dùng hồn lực đem quần áo của mình cùng khuôn mặt lộng sạch sẽ trên mặt đất ngồi trên mặt đất. Lúc này, quân tử hiên, quân tà trần, quân tà tư, quân tà vân bốn người cùng lăng tiêu, tà vụ 50 người cũng đi vào tới ngồi ở trung quanh. 67 cái trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười học sinh, 54 cái mang theo ý cười huynh đệ tỉ muội. tà băng nhìn chung quanh một vòng, trong lòng cảm giác hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Tây môn trạch bọn họ đã đến là tà băng hoàn toàn không thể tưởng được. Nàng còn đang suy nghĩ trở khai giảng thời điểm đi trong học viện xem bọn hắn, ai biết bọn họ một đám lại ở cửa ải cuối năm đi tới quân gia, mấy tháng không thấy, bọn họ thoạt nhìn thành thục rất nhiều, mỗi người trong mắt đều tràn đầy tự tin thần sắc, không còn có đã từng không cam lòng cùng tự sa ngã. Bọn họ mỗi người đều được đến gia tộc chú ý, bất luận là bởi vì cái gì, bất luận bọn họ muốn hay không tiếp thu gia tộc căn bài, bọn họ hiện tại đều không hề là đã từng phế vật cho dù bọn họ hiện tại thực lực còn không cao. Nhưng là không đến nửa năm thời gian từ hồn sĩ tu luyện đến hồn thánh thậm chí hồn tông cấp bậc, ai có thể lường trước bọn họ tương lai? Ai có thể bỏ qua bọn họ thật lớn tiềm lực? Nhìn bọn họ, tà băng không cấm trong lòng cảm thán, lúc này tà băng hoàn toàn có thể lý giải đường lão sư nhìn đến chính mình học sinh đều thành công thời điểm đáy lòng kia phân kiêu ngạo. Này 67 vị học sinh cùng tà vụ bọn họ 50 người không giống nhau, tây môn trạch bọn họ giống như là tà băng hải tử, tà băng đệ tử giống nhau mà tà vụ đám người tà băng đưa bọn họ coi như huynh đệ tỷ muội ở tà băng trong lòng vị trí cùng quân tà trần mấy người là giống nhau. Phần 152 lão sư, chúng ta còn chuẩn bị lễ vật Nga. Tử tâm nhi chớp đáng yêu mắt to, từ nhẫn không gian chung lấy ra một cái không biết là vật gì đồ vật đi tới tà băng bên người, thần sắc cùng mọi người thần sắc giống nhau đều có chút thấp thỏm bất an, tựa hồ là ở sợ hãi tà băng sẽ không thích giống nhau. Trên thực tế, tà băng duỗi tay tiếp nhận thứ này, Cầm trong tay sau một lúc lâu, tạ phiên phiên hữu phiên phiên, trước sau không có nhìn ra cái này thoạt nhìn bất quá nắm tay lớn nhỏ hắc cầu giống nhau đổ vật là cái gì. Khu khu, cái này là. Ta băng chấp trước mắt, sờ sờ cái mũi có chút xấu hổ hỏi. lão sư, ta nói cho ngươi Nga, cái này là chúng ta bốn cái tiểu đội ở bên nhau dùng chính mình biết đến tri thức chế tạo ra tới một cái. Một cái vũ khí. Tây môn trạch liền ở xúc thế chờ đợi tạ băng đặt câu hỏi. Vừa nghe đến Tà Băng hỏi chuyện, lập tức liền từ trên mặt đất lẻn đến Tà Băng bên người, hiến vật quý giống nhau nói. Tà Băng nhướng mày, bọn họ bốn cái tiểu đội, Tà Băng nhưng không ngừng dạy bọn họ luyện đan, luyện khí từ từ, còn dạy cho bọn họ vô số trận pháp, ngũ hành từ từ. Bọn họ hỗn hợp chính mình chi thức sáng tạo ra cái thứ gì? Tà Băng nhưng thật ra rất muốn biết. Nga. Tây Môn Trạch, ngươi thí nghiệm một phen. Tà Băng đem trong tay tiểu hắc cầu đưa cho Tây Môn Trạch, chẳng lẽ lấy này ngoạn ý đưng ná? Ha ha, hảo a hảo a, lão sư, ngươi xem trọng nga. Tây môn trạch hiện tại là tuyệt đối đầy mặt hưng phấn, kích động tiếp nhận tiểu hắc cầu. Ha ha cười cũng không thèm nhìn tới quay người lại trực tiếp dùng ra hồn lực hướng tới chính mình phía trước hung hăng ném tới. Dư lại 66 cái học sinh nháy mắt bưng kín hai mắt của mình, dựa. Cái này ngốc mũ thế nhưng hướng lão sư nhà ở thượng ném. Cái này siêu cấp vô địch đại ngốc mũ a. Tây môn trạch nhìn đến chính mình ném phương hướng thời điểm, vay một chút ôm lấy đầu mình Thiên A, Lão sư, hắn không phải cố ý. Mà ta băng mọi người lại là mở to hai mắt nhìn muốn nhìn xem cái này tiểu hắc cầu đến tuột cùng có tác dụng gì. Mà ta băng ở nhìn đến hắc cầu bay ra đi trong nháy mắt kia, tựa hồ trong đầu nghĩ tới cái gì, lại còn không có tới kịp bắt lấy kia một tia suy nghĩ, lại bị ập vào trước mặt ánh lửa sợ tới mức nháy mắt chiều lui về phía sau đi. Thanh. Vâng. Nổ mạnh thanh âm, sập thanh âm. Ta ta ta. Dựa. Suốt an tĩnh 5 giây, ta băng trong miệng tuần ra một câu thô khẩu. Này! Này quả thực chính là thế kỷ 21 bom. Otcas đại lục 155 đại lục chi chủ. Sao lại thế này? Dựa, ai dám tạc nữ nhi của ta phong ở? Thật lớn nổ mạnh đem chính tụ hội quân người nhà cấp tạc tròn váng, nhìn kỹ thế nhưng là bảo bối băng nhi tiểu viện, cái này toàn bộ quân gia liền sôi trào. Người nào cũng dám ở quân gia tạc phong ở. Thế nhưng còn tạc đến là bảo bối phòng làm cho bọn họ bắt được phi lộ hắn ra không thể. lão, lão sư, ta, ta không phải cố ý. tây môn trạch ngượng ngùng nuốt cái mùi đối với tà băng cười nói, đứa nhỏ này hiện tại bị quân gia mọi người trận thế thiếu chút nữa doan đốc, hắn thật sự không phải cố ý muốn tạc phòng ở. ông trời, ai tới cứu cứu hắn? không phải cố ý, đó chính là cố ý làm. tiểu tử thối là ngươi tạc lão tử nữ nhi phòng ở. quân nếu thiên nhìn đến chính mình nữ nhi hảo hảo mà đứng ở một bên một lòng xem như thả xuống dưới, vừa vặn nghe được Tây Môn Trạch nói, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là tiểu tử này làm chuyện tốt. "Lão sư lão cha, ta thật sự không phải cố ý quân Nếu Thiên cùng Tây Môn Trạch phụ thân là thiết tốt anh em, hắn sao có thể không có nghe nói qua quân Nếu Thiên đại danh, vị này năm đó đại lục đệ nhất thiên tài tính tình cũng không phải là giống nhau không dễ cho a." Người tiểu tử này, muốn chắc là cố ý, lão tử đã sớm lột sạch ngươi quần áo ném huy cá đi." Quân Nếu Thiên trừng mắt nhìn Tây Môn Trạch liếc mắt một cái. Ông bạn già đứa con trai này như thế nào vẫn là như vậy béo? Băng nhi a, ngươi hủ chết mẫu thân liêu tố ngưng vừa đến liền rối tay đem tà băng ôm ở trong lòng ngực, nhìn đến phòng nổ mạnh, sợ tới mức nàng đều quên mất nàng băng nhi là có bao nhiêu đại thông thiên năng lực. Quân nếu hải cùng kém cẩn hoan nhìn đến tà băng mấy người đều không có việc gì, một lòng đều thả xuống dưới. Quân biển cả cũng biết đây là một hồi ngoài ý muốn, tuy rằng không biết là cái gì dẫn tới, làm một nhà chi chủ, hiện tại chỉ có thể đứng lên nói, hảo. Đây là một hồi ngoài ý muốn, mọi người đều trở về đi, tà băng không có việc gì. Quân gia theo sau chạy tới tộc nhân nghe được quân biển cả nói vẫn là không yên tâm, thẳng đến nhìn đến tà băng huynh muội mấy cái đều không có việc gì, cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong mới yên tâm lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Thực mau. lúc này trong tiểu viện chỉ còn lại có quân biển cả, quân nghếu thiên vợ chồng, quân nghếu hải vợ chồng, còn có phía trước ở chỗ này bọn học sinh cùng tà vụ đám người, tà băng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bảy màu hồn lực xuất hiện đem toàn bộ phòng ánh lửa bao vây lên, chỉ là trong nháy mắt ánh lửa đã biến mất không thấy. Tây Môn Trạch, ngươi liền phụ trách xây nhà đi. Tà Băng vô vỗ Tây Môn Trạch bả vai, theo sau vung tay lên phóng xuất ra chính mình thất thải lĩnh vực, đem mọi người bao vây ở trong lĩnh vực. Tà Băng rất ít sử dụng chính mình lĩnh vực, phía trước ở xương trắng xâm nhìn đến đại ca bọn họ thời điểm dùng một lần, kia lúc sau Tà Băng liền đem chính mình lĩnh vực cải tạo một phen, tuy rằng không có ngọc giới chung như vậy xinh đẹp, nhưng là cũng không kém. Mà cỏ Cây liễu, hồ nước, hoa sen, giống nhau không ít. Trừ bỏ quân tà trần mấy người, mặt khác mọi người còn không biết tà băng đã có được chính mình lĩnh vực. Một đám đều mở to hai mắt nhìn, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bất luận cái gì sự tình phát sinh ở tà băng trên người tựa hồ đều là đương nhiên. Nam Phong Hiên, các ngươi sở chế tạo ra tới đồ vật, nói như thế nào đâu, nó căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này, tên của nó gọi là bom, mà các ngươi sở làm ra tới chỉ là đơn giản nhất thuốc nổ còn có càng phức tạp vi lực lớn hơn nữa bom, súng ống, đạn pháo từ từ Tạ băng cùng mọi người đều khoanh chân ngồi xuống sau, Tạ băng lấy quá nam phong hiên đưa qua một cái bom, chậm gì gì mở miệng nói. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới này đàn gia hỏa có thể chế tạo ra bom loại đồ vật này, họt đại lục hiện tại ở vào hòa bình niên đại, căn bản là không nên xuất hiện loại đồ vật này, ngầm có bao nhiêu tổ chức muốn nhất thống đại lục, nhưng là không có hợp lý ngoài nổ, mà này bom xuất hiện rất có thể sẽ trở thành đại lục chiến loạn đạo hỏa tác cho nên, tà băng hiện tại cũng không hy vọng bom loại đồ vật này xuất hiện ở hòn cát đại lục, mà hiện tại, tựa hồ đã không phải tà băng có thể khống chế. Hiện tại đại lục đã không phải các ngươi trâu đã thấy như vậy hòa bình, muốn gồm thâu ra các tộc thực lực chỗ nào cũng có, muốn lật đổ tím rượu đế quốc tổ chức càng nhiều, mà đại lục trước sau không có náo động, là bởi vì không có đạo hòa tác, mà này bom xuất hiện rất có thể sẽ đánh vỡ trước mắt cân bằng. Tà băng thần sắc đã trở nên thập phần nghiêm túc, tây môn trạch bọn họ tiếp xúc đến phương diện này đồ vật quá ít. Cho nên bọn họ rất nhiều cũng đều không hiểu, nhưng là Tạ Băng theo như lời này đó, Tạ Vũ đám người cùng quân biển cả đám người lại là hoàn toàn minh bạch. "Lão, lão sư." "Sẽ không như vậy nghiêm trọng đi." Tử Tâm Nhi cái này đế quốc công chúa vẫn luôn bị nàng nhị ca tím Minh cùng phụ hoàng bảo hộ thực hảo, Tạ Băng lời này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được, có chút không thể tin được đối với Tạ Băng hỏi, "Hiện tại có bao nhiêu người biết các ngươi nghiên cứu bom?" Tạ Băng không có trả lời Tử Tâm Nhi hỏi chuyện. Mà là đối với mọi người hỏi, không, không có người biết, chỉ có chúng ta biết, vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới chúng ta liền gấp không chờ nổi muốn cấp lao sư xem, cho nên hiện tại hẳn là liền chúng ta đang ngồi biết. Phương Đông Tình nhìn đến tà băng đám người ngưng trọng thần sắc, tự hồ cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, vị này hỏa bạo đại tiểu thư thật cẩn thận trả lời. Nghe được lời này tà băng thần sắc mới hảo chút, néo giữa mày nghĩ nghĩ, bom xuất hiện hiện tại đã tất không thể miễn. Như vậy tà Bang đã tính toán đem bom làm hắn bọn học sinh điểm trung bình bày ra đi, ít nhất ở thời khắc nguy cơ giữ được bọn họ gia tộc nhưng thật ra không thành vấn đề. Này bom hiện tại đã bị các ngươi nghiên cứu ra tới, như vậy liền phải có nó tác dụng, các ngươi nguyện ý nghe ta nói sao. Bom ở dị thế xuất hiện không phải bị thế kỷ 21 người nghiên cứu ra tới, như vậy khiến cho bọn họ phát huy đến lớn nhất tác dụng đi. Lão sư, có lẽ có một chút ngài còn không biết, đó chính là nếu là làm chúng ta tại gia tộc cùng ngài chi gian làm ra lựa chọn. Chúng ta sẽ không chút do dự lựa chọn thoát ly gia tộc đi theo ngài, ngài nói chúng ta có thể không nghe ngài nói sao. Nam Phong Hiên nói đến lời này thời điểm, đáy mắt kiên định cùng ngữ thanh thành khẩn làm nhân vi chi động dung. Mặt khác học sinh lúc này đều là đầy mặt kiên định, đã từng bọn họ là phế vật thời điểm nhận hết gia tộc mắt lạnh, nhìn thấu thế gian ấm lạnh bọn họ lại như thế nào sẽ không biết ai là thiệt tình đối bọn họ tốt. Ngu ngốc, các ngươi gia tộc bất luận đã từng đã làm cái gì, nó trước sau đều là các ngươi gia tộc. Ta cũng sẽ không cùng bọn họ có cái gì xung đột. Ta ý tứ là muốn cho các ngươi không được đem bom bất luận cái gì sự tình để lộ ra đi, nhưng là các ngươi có thể tiếp tục bí mật chế tác, nhớ kỹ, là bí mật chế tác. Một khi đại lục xuất hiện náo động, mấy thứ này đối với các ngươi gia tộc có cứu mạng tác dụng. Tà băng nghe được học sinh nói không cảm động là gạt người, nhưng là Tà băng lại sẽ không cùng bọn họ gia tộc có xung đột, đương nhiên tiền đề là bọn họ không tới treo chọc chính mình. Bất quá hiện tại dám cùng quân gia đối nghịch gia tộc tựa hồ còn không có xuất hiện đâu đi. Liên tính là thủy yêu gia tộc cũng không dám đối quân gia có bất luận cái gì mơ màng. lão sư ý tứ là làm chúng ta tiếp tục bí mật chế tắt bom, một khi náo động liền dùng nó tự bảo vệ mình. Thử tâm nhi chớp đôi mắt mở miệng hỏi. Đúng vậy, đây là ta ý tứ, bom hiện tại còn không thích hợp xuất hiện ở đại lục. Ta băng gật gật đầu, biểu tình là bọn họ chưa từng có gặp qua ngưng trọng. 67 vị học sinh thận trọng gật gật đầu đáp ứng xuống dưới Lão sư nói chính là mệnh lệnh, là bọn họ sẽ không chút do dự cần thiết chấp hành mệnh lệnh. Nam Phong Hiên, Tây Môn Trạch cùng phương đông tình ba người liếc nhau, đáy mắt có từng người kiên định. Lão sư, nếu là đại lục thật sự náo động, thật sự tất yếu có một phương thống nhất đại lục nói, chúng ta hy vọng cái kia đại lục chi chủ là chúng ta Lão sư, quân tà băng. Nam Phong Hiên đứng lên, mặt khác bọn học sinh cũng đều đứng lên, mỗi người ánh mắt đều là thập phần kiên định, ở bọn họ trong lòng tà băng chính là thiên thần. Cho dù là tử tâm nhi cái này đế quốc công chúa, trong lòng cân đòn cũng đảo hướng về phía tà băng. Tà băng nghe vậy lại chỉ là ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, theo sau cuồng ngạo vô cùng mở miệng nói, các bạn học, các ngươi căn bản không có tất yếu làm cái này lựa chọn, bởi vì này đồ bỏ đại lục chi chủ ta quân tà băng cũng không để vào mắt, toàn bộ quân gia đối nó cũng không có bất luận cái gì hứng thú, ai làm đại lục chi chủ cùng ta đều không có quan hệ, chỉ cần bọn họ thức thời không tới treo chọc quân gia treo chọc ta. Nhưng là nếu có người dám chọc quân gia lúc sau nói tà băng không có lại nói ra tới, quân gia địa vị là không thể lay động, nếu là có người treo chọc quân gia treo chọc hắn, như vậy. Gặp được một cái diệt một cái. Họt cắt đại lục chi chủ. Tà băng khinh thường cười nhạo hai tiếng, đừng nói nàng đối đương vương không có hứng thú, nàng nếu là thật sự muốn đương vương nói, như vậy nàng liền phải khi thế giới chi vương, vũ trụ chi vương. Nàng tất yếu đem toàn bộ vũ trụ chặt chẽ nắm trong tay, đạp lên dưới chân. Băng Nhi nói được không sai, đại lục náo động là nhất định sẽ phát sinh, quân gia cũng không nguyện tham dự chuyện này, nhưng nếu là có tổ chức muốn treo cho quân gia, như vậy cái này tổ chức nhất định sẽ chết thực thảm. Quân biển cả nghe được tà băng nói, gật đầu cười cười, biết quân gia giả chi bằng tà băng. Quân gia đối nảy cái gì đại lục chi chủ không có hứng thú, quân gia người đều thích quá vô ưu vô lự sinh hoạt. Kỳ thật nói đến đế vương, tím minh cùng tím diễm nghĩa hai người mỗi người mỗi vẻ, tử tâm nhi, nếu là làm ngươi lựa chọn sẽ ở bọn họ hai người chúng tuyển chọn ai. Hốt các đại lục đế vương, ta băng sớm đã tưởng hảo muốn đem Tím Minh đẩy thứ vị. Tím Minh cùng Tím Diễm Nghĩa lớn nhất khác nhau là Tím Minh tâm tư thận mật, giết người không thấy máu, mà Tím Diễm Nghĩa lại là chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn ra hỏa, sẽ lợi dụng hết thể hắn có thể lợi dụng đồ vật. Nhất định sẽ tuyển nhị ca lạc, Tím Diễm Nghĩa căn bản chính là một cái ăn chơi chắc thắng sao. Tử Tâm nhìn nói đến nhị ca thời điểm đẩy mặt xuống bái, nhưng là nói đến Tím Diễm Nghĩa thời điểm liền thay đổi vì chán ghét. Ta băng cười cười, tử tâm nhi sợ vẫn là không biết tím diệm nghĩa một chút sự tình, hoàng gia lớn lên hoàng tử lại như thế nào sẽ là ăn chơi chắc táng. Không thể không nói tím diệm nghĩa thực hiểu được dấu tài, cũng có đế vương ứng có vô tình vô nghĩa, nhưng là... Ta băng chính là vì quân gia, cũng sẽ không làm tím diệm nghĩa đưa ngọt cả đại lục đế vương. Bởi vì tím diệm nghĩa, đủ tàn nhẫn. Hắn là sẽ không mặc kệ quân gia như vậy một cái cường đại thế lực ở trên đại lục. Phần 153 Podcast đại lục 156 tử vong chi thành. Cửa hải cuối năm hạnh phúc nhật tử thực mau kết thúc, ở quân gia ngây người nửa tháng tà băng, cũng chuẩn bị lại lần nữa rời đi quân gia. Phía trước mấy ngày này, tà băng mới vừa tiễn đi chính mình bọn học sinh cùng tà vũ đám người, liền nên đón hoa gia gia cùng hoa thần Dật, còn có phương đông gia gia cùng một vũ, một dương, ba cái gia chủ cũng không biết đều thương lượng chút cái gì, chỉ là cuối cùng phân biệt thời điểm, tà băng cùng hoa thần Dật cùng một vũ hai người ước hảo thiên thành chi sẽ tái kiến. Tiến đi hoa thần giật đám người lúc sau, ta băng mới tiến vào ngọc giới trung tướng ngọc giới thời gian điều chỉnh tốt, theo sau đem ra ra đám người khế ước đồng bọn cũng đưa vào ngọc giới, ngoại giới ba ngày, ngọc giới trung lại suốt qua 5 năm thời gian, chờ đến sở hữu vương lang tộc người toàn bộ hóa thành siêu thần thú giao cho ra ra sau, ta băng hủy bỏ ngọc giới trung thời gian yên lạc. Đem quân ra an bài hảo lúc sau, ta băng ở nào đó đen nhánh ban đêm, lại lần nữa để lại một phong thư quyết đoán rời đi quân ra, lần này muốn đi địa phương. Đúng là rèn luyện thánh địa, cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục, tử vong chi thành. Tử vong chi thành, mà chỗ ưu minh trên đảo phương, tà băng đi nơi đó chỉ có một mục đích, đó chính là viêm long trì. Quỷ tài phía trước đã tìm ra họt cắt đại lục viêm long trì phương vị, liền ở tử vong chi thành, mà khó khăn chính là viêm long trì thế nhưng là ở tử vong chi thành cấm địa trung, cấm địa chỉ có tử vong chi thành thành chủ mới có thể xuất nhập. Gê tẩm hơn chính là muốn nhìn thấy thành chủ. Cần thiết ở tử vong chi thành trải qua 29 mươi tràng thắng lợi trùng cực giao đấu, được đến tử vong vòng nguyệt quế lúc sau mới có tư cách nhìn thấy thành chủ. Ta băng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tới trước tử vong chi thành nhìn kỹ hăng nói, tóm lại viêm long chỉ là cần thiết phải dùng, nàng sẽ không làm tiểu tím có bất luận cái gì nguy hiểm. Hơn nữa nàng phía trước liền có tính toán đi tìm chết vong chi thành rèn luyện một phen. Hiện tại bất quá là nhiều cái mục đích, như vậy nàng nhất định phải muốn bắt đến tử vong vòng nguyệt quế, nhìn thấy này tử vong thành chủ. Băng băng, chúng ta còn phải đi bao lâu à, tử vong chi thành như thế nào liền xa như vậy à. Lục xanh lẻ mắt tiểu nữ hài một tay lôi kéo tà băng cánh tay, vẻ mặt đau khổ hỏi. Nhanh, xuyên qua chấn nhỏ này liền đến U minh đảo, chờ hạ chúng ta còn muốn cấp hai cái giấy thông hành. Tà băng như cũ một bộ màu trắng váy lụa, thanh lệ tuyệt mỹ, nhìn trong tầm tay thượng bố bố, đen nhánh mắt đẹp trung hiện lên một mặt bất đắc dĩ, phía trước đến ngọc giới trung hòa bọn họ nói chính mình muốn đi tìm chết vong chi thành. Bố bố cố tình muốn đi theo cùng nhau, những người khác lại đều phải đắm chìm tu luyện, cho nên mọi người nhất trí quyết định muốn cho bố bố đi theo ở chính mình bên người. Bởi vì tà băng thường xuyên sở giảng dân chủ quan niệm, cho nên bình số ít phục tùng đa số đạo lý, tà băng liền mang theo bố bố cùng nhau lên đường. Giấy thông hành Đối Nga, kia đang chết tử vong chi thành còn cố tình muốn cái gì giấy thông hành. Bang bang, dứt khoát chúng ta trực tiếp sát đi vào hảo. Bố bố nhăn tiểu mày, nghĩ đến tử vong chi thành quy định không cấm có chút tức giận, thật là phiền toái. Mỗi cái địa phương tồn tại đều có nó quy tắc, nhập cảnh tùy tục đi. Tà băng nhàn nhạt cười cười, tử vong chi thành có tử vong chi thành quy củ, liền giống như tà băng cũng có nàng chính mình quy củ giống nhau. Bố bố chỉ có thể cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng mới mặc kệ cái gì quy tắc đâu, nàng chỉ cần chặt chẽ bảo vệ tốt tà băng, màu xanh lục mắt to nhìn quét trung quanh, muốn đoạt giấy thông hành, cũng phải tìm đến có được đi. Đông nhiên bố bố mắt to sáng ngời, kéo lại tà băng chớp chấp mắt nói, băng băng, ngươi xem kia hai cái đáng khinh nam bên hông quải có phải hay không giấy thông hành. Ta băng theo bố đố ngón tay nhìn lại, thấy rõ ràng lúc sau, khóe môi gởi lên một mặt độ cùng thật là thiếu cái gì đưa cái gì. Hai cái đáng khinh nam một đường lén lút đi đến rừng cây nhỏ, trong đó một nam mở miệng nói, dựa, này tiểu nương ra thế nhưng còn như vậy quật, ha ha, hiện tại còn không phải bị lao tử cấp mê choáng Nói xong tay phải vung lên, từ nhận không gian chung xuất hiện một cái hôn mê thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt sưng đỏ, vừa thấy chính là bị đánh quá. Hôm nay lại có sảng, uy, ngươi xác định không có người nhìn đến. Tạ như thế nào có một loại bị người theo dõi cảm giác? Một cái khác đại hán nói chuyện thời điểm khỏe miệng dâu sồn mấp máy. Lúc này một thân cây thượng tà băng cùng bố bố hai người đáy mắt lóe nồng đậm chán ghét chi ý, nghe được đại hán nói, tà băng cười nhạo một tiếng, từ trên cây phi thân mà xuống, đôi tay hoàn ở ngực trước, rất có thú vị nhìn trên mặt đất thiếu nữ. Có người, cái gì? Nam nhân cảm giác được có người xuất hiện, một đôi mắt chợt lóe liền thấy được tuyệt sắc vô song tà băng, muốn nói ra nói nháy mắt ngừng lại, đáng khinh mắt nhỏ tràn đầy kinh diễm, trong miệng còn có khả nghi đông chảy về hướng đông hạ. Mẹ nó, có người ngươi còn không nhanh lên đánh vượng, dựa cái gì một cái khác đại hán sau một lúc lâu không nghe được nam nhân động tĩnh, lưu luyến đem tầm mắt từ thiếu nữ trên người gì đi, lại tại hạ một cái nháy mắt, nhìn đến tà băng nháy mắt ngây dại. Các ngươi là đương bổn tiểu thư không tồn tại có phải hay không? Cũng dám như vậy xem băng băng. Bố bố nhìn đến hai người tầm mắt nháy mắt liền nổi giận. Một cái phi thân, hai chân liền đem hai cái đại hán đá phi ở hai mét ở ngoài thẳng phun bập mép. Bố bố, đi đem giấy thông hành gỡ xuống tới. Ta băng sờ sờ bố bố đầu nói xong lúc sau, thú vị ánh mắt lại nhìn về phía trên mặt đất thiếu nữ. Nhìn đến thiếu nữ vẫn là không có động tác, ta băng khỏe môi giơ lên, đi lên trước ở thiếu nữ bên cạnh ngồi sổm xuống dưới, nhìn thiếu nữ tiểu tiếu khuôn mặt hay còn nói. Ta chỉ là cầm đi kia hai người giấy thông hành, chúng ta cũng coi như là theo như nhu cầu, tai kiến. Ta băng nói xong lúc sau, một tay tiếp nhận bố bố truyền đạt hai cái giấy thông hành, một tay lôi kéo bố bố biến mất ở tại chỗ. Liên ở ta băng sau khi biến mất không lâu, trên mặt đất thiếu nữ mở thị huyết huyết sắc hai tròng mắt, nhìn về phía ta băng rời đi phương hướng trong mắt lóe không biết tên ý vị, đứng lên nhìn về phía trên mặt đất hai cái nam tử, mỹ lệ khỏe môi thị huyết gợi lên, giống như không có linh hồn lạnh băng thanh âm theo gió tung bay. Cái gì là nhân gian địa ngục sao? Dừng cây nhỏ huyết tinh lúc này cùng tà băng không có bất luận cái gì quan hệ, tà băng mang theo bố bố đã trực tiếp thuấn di đến U Minh đảo biến cảnh.